Đánh tan. Sau đó nhìn tiêu tinh cờ kinh ngạc biểu tình nói, ta nói lao ra ra, ngươi này tính tình có điểm không tốt, đến sửa a. Ngươi? Các người rốt cuộc là cái gì người? Tiêu tinh cờ hung hăng nhìn trầm chầm, chầm thẩm lăng nhi hỏi. Hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng rốt cuộc hắn cũng là sống không biết nhiều ít năm nhân vật. Cho nên hắn sẽ không ngốc biết rõ chính mình không phải nhân gia đối thủ, còn đi lên chịu chết. Hốn hồ hắn hiện tại cũng đã nhìn ra. Này hai người trẻ tuổi cũng không phải thật sự muốn theo chân bọn họ không qua được. Hiện tại, nhất quan trọng là trước biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là cái gì người. Mà tiêu biển sao mấy người cũng bị thẩm lăng nhi thực lực chấn kinh rồi một chút, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây. Ta đều cùng các ngươi nói. Liền tính ta nói cho các ngươi ta là ai. Các ngươi cũng không nhất định biết, cho nên vẫn là đừng hỏi, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Không biết cô nương muốn nói chính sự là cái gì đâu. Tiêu biển sao lễ phép hỏi. Trong lòng tắc âm thầm suy đoán thầm lăng nhi ý đồ, đến tột cùng là vì sao? Ta đây cứ việc nói thẳng, ta xem các ngươi thực lực cùng tuổi, nói vậy cũng đã sớm đột phá linh tôn, càng không biết đều tu luyện đã bao nhiêu năm. Hẳn là đã sớm có thể đi đến thượng tầng giao diện đi. Chính là các ngươi mấy cái, lại như cũ hoa tại đây vũ thần đại lục, nói vậy cũng là vì tại đây vũ thần đại lục hô mưa gọi gió quán, không nghĩ một phép tuổi, đi đến thượng tầng giao diện cho người ta làm lót đế đi. Không biết ta nói đúng không đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt bốn cái lao giả, từng câu từng chữ nói. Từ bọn họ đang nghe nàng nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu tình biến hóa, nàng liền biết chính mình nói đúng. Cho nên, nàng cũng không vội mà bọn họ có phản ứng, tóm lại nàng coi trọng người, liền tính là đánh hôn mê mang đi, nàng cũng cảm thấy không có gì. Tiêu biển sao không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ nói ra như thế một phen lời nói tới, vừa vận chọc chúng bọn họ khúc mắc, bọn họ vẫn luôn loa ở tiêu gia cấm địa tu luyện, chính là bởi vì không nghĩ tuổi này. Còn đến thượng tầng giao diện đi, nghe người ta sai xử. Chúng ta có đi hay không khác giao diện, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Lại đến tột cùng muốn làm cái gì? Không chờ tiêu biển sao nói chuyện, tiêu tinh cờ ở một bên nghe thấy thẩm lăng nhi chọc chúng bọn họ yếu hại, có điểm thẹn quá thành giận mở miệng nói. Cùng ta là không có gì quan hệ, bất quá, nếu ta có thể mang các ngươi đi đâu? Thẩm lăng nhi nói. Cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng. Ta không chỉ có thể đem các ngươi mang đi lại còn có có thể cho các người đi theo vũ thần đại lục thượng giống nhau, có thể làm chính mình muốn làm sự, cho dù là hô mưa gọi gió cũng chưa chắc không thể đâu. Không đợi tiêu tinh cờ nói xong, thẩm lăng nhi liền tiếp tục đánh gây nói. Ngay vậy, tiêu ra bốn cái cho cốt cấp bậc lao nhân, đồng thời dương mắt nhìn thẩm lăng nhi tuyệt mỹ mang cười dung nhan, không rõ một nữ tử như thế nào có thể nói ra, như vậy tiêu ngạo đến cực điểm lời nói tới, chính là, bọn họ trong lòng lại tựa hồ có một cái miêu tả sinh động thanh âm đang nói, tin tưởng nàng. Nàng có thể làm đến. Cái này làm cho tiêu biển sao phi thường khó hiểu. Tiểu cô nương, ta xem ngươi tuổi không lớn, tựa hồ đối vũ thần đại lục hoặc là thượng tầng giao diện, không phải thực hiểu biết đi, mới có thể như vậy tùy ý nói ra mạnh miệng, ngươi tưởng quá mức đơn giản. Hôm nay chúng ta có thể không truy cứu các ngươi ăn trộm tàng bảo thất một chuyện, chỉ cần các ngươi đem bảo vật lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Tiêu biển sao hoàn hồn lúc sau nói, hắn vẫn là không tin một cái tiểu cô nương nói cho nên cũng không hề ôm cái gì hy vọng. Ha ha, cái này đã có thể khó làm. Các ngươi tin tưởng không tin không phải trọng điểm, trọng điểm là ta quyết định mang theo các ngươi mấy cái lao nhân ra. Này nhưng làm sao bây giờ hảo đâu? Thẩm Lăng Nhi đuờng lịch một sợi tóc đẹp bất đắc dĩ nói. Cô nương ý tứ là? Tiêu Biển sao có chút không minh bạch Thẩm Lăng Nhi ý tứ hỏi. Ý tứ chính là, các ngươi tin vẫn là không tin, hôm nay đều phải vì ta sử dụng, trở thành ta người. Thẩm Lăng Nhi kiêu ngạo nói. Thiêu gia bốn cái lao giảng nghe vậy, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa? Muốn chúng ta nghe ngươi sai xử, ta phi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiêu Tinh Cở cái thứ nhất bão nổi nhảy ra tới quát. Lão gia gia ngươi luôn là tính tình như thế bảo, dễ dàng bảo mạch máu. Muốn bình tĩnh. Ta nói chính là lời nói thật a. Ngươi như thế sinh khí làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi cười nhìn Thiêu Tinh Cở nói. Ta xem ngươi hôm nay chính là tìm chết. Ta hôm nay liền thế người nhà ngươi hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Tiêu tinh cờ vừa nói một bên hướng về thẩm lăng nhi công kích lại đây. Ai, nếu các ngươi không nghĩ chính mình theo ta đi, như vậy, ta cũng chỉ hảo, đem các ngươi đánh vượng mang đi. Thẩm lăng nhi nhìn công hướng chính mình tiêu tinh cờ, tiếp tục ngự không kinh người chết không thôi nói. Khí tiêu tinh cờ đã phát một nửa linh lực, thiếu chút nữa phản phệ chính mình. Nạp bệnh tới, tiêu tinh cờ hô to một tiếng, trên tay linh lực cầu bạo trướng. Một cái to như vậy băng cầu hướng về Thẩm Lăng Nhi liền tạp lại đây. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi chỉ cần một thốc ngọn lửa là có thể giải quyết, nhưng là nàng cảm thấy như thế tốt bồi luyện, gặp được cũng không dễ dàng, cho nên tự nhiên không thể lãng phí. Vì thế đôi tay nhẹ nhàng kết tấn không bao lâu một cái đồng dạng lớn nhỏ băng cầu nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trong tay. Ở đối phương công kích ly nàng chỉ kém hai mệ thời điểm, Thẩm Lăng Nhi đôi tay đẩy, đem băng cầu đẩy đi ra ngoài, hai cái băng cầu đánh vào cùng nhau phát ra nhiều lần nhiều lần cọ sát thanh chỉ thấy tiêu tinh cờ băng cầu vô pháp đi tới một bước bị thẩm lăng nhi băng cầu chắn một cái chính hai cái băng cầu đối cầm ở nơi đó không phân cao thấp đản đản cùng tiêu gia mặt khác ba cái lao giả lui ở một bên nhìn đản đản biểu tình một bộ cái gì đều cùng ta không quan hệ bộ dáng chính là tiêu gia ba cái lao giả sắc mặt liền không như vậy đẹp bọn họ cũng chưa nghĩ đến thẩm lăng nhi thực lực như thế cường hãn có thể ở tiêu tinh cờ băng cầu mau đánh tới chính mình thời điểm mới ra chiêu Hơn nữa nháy mắt ngưng tụ ra giống nhau băng cầu, còn có thể gắt gao chống đỡ chính mình huynh đệ chiêu số, đây là thay đổi bọn họ mấy cái cũng là làm không được, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Mọi người đều biết linh lực sử dụng, giống loại này đại chiêu, ngưng tụ linh lực là yêu cầu nhất định thời gian, thường thường đối chiến thời điểm, ai ngưng tụ linh lực thời gian tương đối mau, ai thắng cơ hội liền đại. Chính là, giống như thẩm lăng nhi như vậy nháy mắt là có thể ngưng tụ linh lực sự tình, bọn họ căn bản chính là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a mà tiêu tinh cở nhìn chính mình linh lực bị thẩm lăng nhi dễ dàng liền chăn xuống dưới sắc mặt càng là khó coi tưởng hắn tu luyện mấy trăm năm hôm nay ngay cả một tiểu nha đầu đều không đối phó được cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm nghĩ đến đây hắn dùng một bàn tay khống chế linh lực cầu một cái tay khác từ trên tay nhận bên trong lấy ra một phen truy thủ hướng về thẩm lăng nhi liền ném qua đi thẩm lăng nhi nhìn tức muốn hộp máu tiêu tinh cở đạm đạm cười ống tay háo nhẹ nhàng vung lên Tiêu Tinh Cờ chủ thủ liền bị đánh rớt trên mặt đất. "Lão gia gia, ngươi còn có khác bản lĩnh sao? Không có liền đến lượt ta nga." Thẩm Lăng Nhi cô ý nói. Tiêu Tinh Cờ bị Thẩm Lăng Nhi khí nói đều nói ra, cả người linh lực chấn động, một cái tay khắc thượng một phen thủy kiếm chậm rãi tụ thành, sau đó hướng tới Thẩm Lăng Nhi phương hướng đâm lại đây. Thẩm Lăng Nhi nhìn lập tức liền đến chính mình trước mặt thủy kiếm, lại nhìn nhìn hai cái đang ở phân cao thấp thật lớn băng cầu. Do dự một chút lúc sau, đôi tay hướng về thủy kiếm nhẹ nhàng một chảo. Sau đó một ném Sắt lưỡng đạo tiếng vang lúc sau lại xem Tiêu tinh cờ thủy kiếm Bị thẩm lăng nhi bắt lại Sau đó ném ở hai cái băng cầu phía trên Có thể nghĩ Đương thủy gặp được băng Chỉ có hai loại kết quả Một loại là thủy hóa băng Một loại khác còn lại là đóng băng thủy Chỉ thấy to như vậy hai cái băng cầu Bị thủy kiếm như thế một tạm Thế nhưng dung hợp ở cùng nhau Biến thành một cái thật lớn băng cầu Đứng ở giữa không chung Thẩm lăng nhi thu hồi tay nhìn nhìn Phi thường vừa lòng chính mình cái tác Nhẹ nhàng vô vô ống tay áo, đứng ở nơi đó nhìn đối diện đã ngây người tiêu tinh cờ. Như thế nào? Như thế nào khả năng? Này như thế nào khả năng? Đây là chuyện như thế nào? Tiêu tinh cờ không dám tin tưởng nhìn giữa không trung lập băng cầu, tự mình lầm bẩm. Một lát sau, phục hồi tinh thần lại nhìn thẩm lăng nhi hỏi, ngươi lại như thế nào làm được? Ngươi như thế nào có thể không cần tay đi không chế linh lực đâu? Như thế nào khả năng? ân Chẳng lẽ không đều là cái dạng này sao? Không đều là như thế đánh sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi có chút mê mang. Thật sự không thể trách nàng, nàng linh lực vẫn luôn chính là, có thể tùy ý dùng ý niệm khống chế, cũng không cần nhất định dùng tay tới khống chế a. Đàn đản mặc, Tiêu ra bốn cái lao giả vô ngữ, cái gì kêu đều, đều là như thế đánh. Nếu là bọn họ có thể giống nàng như thế đánh, còn sẽ hoa ở chỗ này sao? Thật là tức chết người a. Nhìn đản đản cùng Tiêu ra mấy cái lao giả biểu tình, Thẩm Lăng Nhi càng thêm mê mang chẳng lẽ chính mình đánh không đúng? Khu khu. cái kia, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản Đản hỏi. Không sai, chính là như vậy đánh. Đản Đản phi thường ngông ngựa nói. Bốn cái Tiêu gia lão giả nghe thấy Đản Đản nói, chỉ nghe thấy chính mình pha lê tâm vỡ vụn thanh âm. Này đều cái gì thế đạo a? Hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào một đám, đều như thế không đáng tin cậy a a a a a. Tiêu Biển sao ở trong lòng di đảo? Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn mấy cái lão giả. Đứng ở nơi đó tựa hồ còn không có phản ứng lại đây giống nhau, đành phải thiện lương ra tiếng ngắt lời nói, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nguyện ý hay không đi theo ta đâu? Chúng ta đối với cô nương có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa ngươi muốn chúng ta vì ngươi sử dụng, tựa hồ không quá hợp lý đi. Tiêu biển sao nhìn thẩm lăng nhi nói? Tuy rằng hắn đối với thẩm lăng nhi thật sự phi thường tò mò, chính là, như thế nào nói chính mình huynh đệ mấy cái một phen tuổi. Tổng không thể như vậy liền dễ dàng theo cái này tiểu cô nương đi. Cho nên, có một số việc vẫn là biết rõ ràng mới hảo. Chỉ là hắn tự hồ thật không hiểu biết Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Tiểu Thư đều quyết định sự tình, như thế nào khả năng tùy tiện thay đổi đâu. Có cái gì không hợp lý, dù sao về sau chậm rãi liền sẽ đã biết. Hơn nữa các ngươi cũng đánh không lại ta, liền tính không đáp ứng cũng không có biện pháp không phải sao. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn mấy người nói. Ngươi! Ngươi khi dễ người Tiểu tinh cờ ngươi nửa ngày, nghẹn ra một câu tới. Hôm nay đều mau sáng. Ta xem các ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút đi. Bằng không, ta không ngại giúp các ngươi quyết định. Sớm một chút xong việc, hảo trở về ngủ a, lan lộn cả đêm đều. Thẩm Lăng Nhi nhìn mấy người nghiêm túc nói, "Ngươi quyết định, ngươi như thế nào giúp chúng ta quyết định?" Thiêu Tinh Cở có điểm khó hiểu hỏi. "Hắc hắc, lập tức ngươi sẽ biết." Thẩm Lăng Nhi cười có điểm quỷ dị nói, sau đó đối với Đản Đản đưa mắt ra hiệu. Đản Đản hiểu ý, nhìn thoáng qua, trước mắt bốn cái lão giả Ở tiêu gia bốn cái lao tổ tông vừa mới phát hiện, thầm lăng nhi cười có chút cổ quái thời điểm. Đã quá muộn, bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền mất đi trí giác. Tiêu biển sao hôn mê trước nhất tưởng chính là hung hăng tấu một đốn chính mình tâm đệ. Vấn đề như vậy nhiều làm cái gì a? Thầm lăng nhi cùng đản đản mê đi mấy cái lão nhân lúc sau, ném vào trong không gian mặt giao cho tiểu hoa, sau đó đản đản cũng trở lại trong không gian mặt. Thầm lăng nhi tâm niệm vừa động, ẩn thân lúc sau, thành thơi thành thơi đi ra tiêu gia đại trạch. Đi đến tiêu gia chủ trạch thời điểm, còn không quên ở trên tường dùng thuốc bột viết xuống mấy cái chữ to đa tạ tiêu gia tặng bảo, lần sau gặp lại sau đó một đường trở lại khách điếm. Trở lại khách điếm lúc sau, đem mấy cái lao nhân ném cho đảng đảng đưa tới phòng cho khách, thầm lăng nhi liền trở lại không gian đi. Thầm lăng nhi trở về thời điểm, tiểu hoa sớm đã đem tiêu gia đánh cướp tới bảo vật toàn bộ phân loại sửa sang lại xong rồi. Dược liệu đều bị tiểu hoa tìm địa phương loại xuống dưới. Một ít linh thạch, tinh thạch Tinh hởi cũng bị tiểu hoa đặt ở thẩm lăng nhi phòng luyện khí nội. Tiên tài cũng đều sửa sang lại ra tới đặt ở cùng nhau. Nhưng thật ra có một ít vũ khí, bị tiểu hoa tùy tiện đôi trên mặt đất, vừa thấy chính là tiểu hoa trước mắt. Vẫn là tiểu hoa nhất có khả năng. Gì? Cái này là cái gì? Thẩm lăng nhi đi đến trên mặt đất một đống bảo khí, linh khí biên. Nhặt lên một cái màu tím hạt châu nghi hoặc mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết là cái gì. Cảm giác mặt trên một chút linh khí đều không có. Cho nên ta liền ném ở nơi đó. Tiểu hoa nhìn thoáng qua nói. Thẩm lăng nhi nhìn trong tay ảm đạm không ánh sáng màu tím hạt trâu, như thế nào đều nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt. Chính là nàng lại luôn là cảm thấy hạt châu này không như vậy đơn giản, tuy rằng hiện tại không thể nói tới. Đơn giản liền trước đem hạt châu thu vào chính mình nhẫn bên trong. Nghĩ về sau hỏi một chút đản đản rồi nói sau. Thẩm lăng nhi trở về giặt sạch một cái tắm, sau đó đổi kiện sạch sẽ quần áo ra tới lúc sau, bên ngoài đã mò đến giữa trưa. Thẩm Lăng Nhi xuống lầu thời điểm, đảng đảng cùng thiên đường còn có Lam Phong, còn có Bạch Hạo mấy người đang theo tiêu ra bốn cái lao tổ tông, ngồi ở chỗ kia mắt to trừng mắt nhỏ đâu. Tiêu biển sao mấy người tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đám người sớm đã đang ở nơi khác, liền chính mình như thế nào bị đảng đảng cùng Thẩm Lăng Nhi đưa tới nơi này cũng không biết, cái này làm cho mấy người phi thường buồn bực. Sau đó lại nhìn đến thiên đường cùng Bạch Hạo Tu Vi, bọn họ cũng nhìn không ra tới, thật sự là đại đại lại đả kích bọn họ một hồi. Cuối cùng ở nhìn đến Lam Phong thời điểm, bọn họ mới thoáng ăn ủi, bởi vì Lam Phong Tu Vi cũng là linh tôn, tuy rằng hẳn là cũng là đột phá rất nhiều năm. Nhưng là so với bọn họ vẫn là hơi chút kém một chút. Thẩm Lăng Nhi đi vào cái bàn biên ngồi xuống, cũng không đi để ý tới bốn cái lao nhân buồn bực, thẳng ngồi xuống đang ăn cơm đồ ăn, đản đản cùng thiên đường ngồi ở Thẩm Lăng Nhi hai tác, thấy Thẩm Lăng Nhi ăn cơm. Một bên ăn, vừa thỉnh thoảng cấp Thẩm Lăng Nhi chia thức ăn. Xem tiêu biển sao mấy người càng thêm buồn bực. Nhưng là thấy Thẩm Lăng Nhi ăn rất thơm bộ dáng, bọn họ cũng đều cầm lấy chén đua ăn lên. Tuy rằng bọn họ cơ bản không cần ăn cơm, nhưng là, ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là cảm thấy thực mỹ vị. Đoàn người ăn cơm, Thẩm Lăng Nhi lui phòng, mấy người liền lên đường. Tiêu biển sao đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người nói, Nha đầu à, ngươi cứ như vậy đem chúng ta cấp mang đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Gì? Ta phía trước không phải đã nói sao? Như thế nào như thế mau liền quên mất? Thẩm Lăng Nhi nghiêng đầu kỳ quái hỏi, ai chính là chúng ta cũng không có đáp ứng à? Ngươi cứ như vậy mạnh mẽ đem chúng ta mang đi, cái gọi là ý gì? Tiêu Biển sao có chút vô ngữ tiếp tục hỏi, a ta không phải nói sao? Các ngươi đáp ứng cũng đáp ứng, không đáp ứng cũng đáp ứng nga. Cho nên hiện tại các ngươi có thể lựa chọn lập tức vì ta sử dụng, cũng có thể suy xét mấy ngày lại nói, ta không nóng nảy, đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc nói, ngươi ý tứ nếu chúng ta không đáp ứng? Ngươi liền không tính toán phong chúng ta rời đi. Tiêu biển sao thử hỏi. Sẽ không, các ngươi không chính mình đáp ứng, ta có thể chính mình động thủ. Hiện tại chỉ là cho các ngươi cơ hội mà thôi. thẩm lăng nhi cười nói. Tiêu ra bốn phần lão giả nghe vậy, trong lòng lại là cả kinh. Không rõ nữ tử này vì sao như thế kiêu ngạo, tuy rằng bọn họ nhìn không ra thực lực của nàng. Nhưng là lấy bọn họ bốn người chi lực, muốn đối phó nàng hẳn là cũng sẽ không quá khó đi. Nàng như thế nào là có thể như vậy khẳng định đâu. Tiêu biển sao do dự hạ tiếp tục hỏi, nha đầu à, ngươi muốn chúng ta đi theo ngươi, vậy ngươi tổng nói cho chúng ta biết ngươi là ai đi. Chúng ta tổng không thể cái gì cũng không biết liền đi theo ngươi đi. Sẽ à, chỉ cần các ngươi biến thành ta người, ta liền sẽ nói cho các ngươi. Hiện tại, còn không thể nói. Thầm lăng nhìn nói thực nghiêm túc. Tiêu biển sao mặc. Hợp lại chính mình hỏi nửa ngày, cái gì đều không có hỏi ra tới, chỉ có thể nhìn kỹ hăng nói. Vì thế lại lui trở lại mặt sau đi. Đi rồi một buổi trưa lộ, mắt thấy sắc trời trở tối, Thẩm Lăng Nhi đoàn người đi tới một rừng cây biên. "Đêm nay liền nơi này nghỉ ngơi đi." Thẩm Lăng Nhi nói. "Sư phó a, ở nơi này đêm nay chúng ta ăn cái gì a?" Lam Phong nhìn nhìn chung quanh đều là rừng cây, có chút ủy khuất hỏi. "Vậy ngươi đi đánh mấy chỉ món ăn hoang dã trở về, chúng ta thịt nướng đi." Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. "Tốt, ta hiện tại liền đi." Lam Phong nói xong thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Thẩm Lăng Nhi lấy ra chính mình luyện chế tốt tùy thân phòng ở, hướng trên mặt đất một ném, nháy mắt một đống nhà lầu hai tầng phòng ở liền xuất hiện tại chỗ. Thẩm Lăng Nhi dẫn đầu lên lầu hai phòng. Đàn đàn cùng Bạch Hạo còn có thiên đường, đã sớm thói quen đi theo Thẩm Lăng Nhi mặt sau cũng đi vào. Chỉ để lại bốn cái tiêu gia lão nhân đứng ở nơi đó, nhìn đột nhiên xuất hiện phòng phát ốc. Không phải bọn họ mấy cái kiến thức thiếu, mà là loại này không gian bảo vật, rất khó luyện chế, hơn nữa cực nhỏ. Ít nhất theo bọn họ biết vũ thần đại lục là phi thường thiếu. Lại không nghĩ rằng, thẩm lăng nhi cứ như vậy tùy tay ném ra một kiện, cho nên bọn họ mới trong khoảng thời gian ngắn phản ánh bất qua tới. Một lát sau mới đi theo đi vào. Không bao lâu làm phong liền đánh vài chỉ phong thỏ trở về. Thiên đường phi thường thuần thục đem con thỏ đi ra tẩy sạch, sau đó đưa cho thẩm lăng nhi nướng. Thẩm lăng nhi lấy ra chính mình gieo trồng gia vị liêu, cẩn thận nướng lên, không bao lâu thịt thỏ đã bị nướng kim hoàng kim hoàng, hương hương hương vị truyền hào xa liền trong phòng mặt bốn cái lão nhân đều bị mùi hương hấp dẫn ra tới dùng một hồi lâu thời gian thẩm lăng nhi mới rốt cuộc nướng hảo sở hưu thịt thỏ thẩm lăng nhi cầm lấy một con thỏ chân ăn lên sư phó ngươi đây là dùng cái gì nướng a ăn quá ngon ta lần đầu tiên ăn như thế ăn ngon thì nướng lam phong một bên ăn một bên hàm hồ hỏi về sau chậm rãi giáo ngươi thẩm lăng nhi cười nói tiêu biển sao nhìn mọi người đều ăn thực vui vẻ nghe đặc biệt mùi hương nhìn không được cầm lấy một cái thỏ chân cắn một ngụm Thịt chất lương nộn, vị thoải mái, ma cay nóng, làm người nhịn không được tưởng lại ăn một ngụm. Quả thật là mỹ vị, có thể nói là hắn sống như thế nhiều năm, lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon thịt nướng. Mặt khác ba người thấy chính mình đại ca ăn một ngụm, liền dừng không được tới, cũng đi theo ăn lên, kết quả này ăn một lần thật sự liền dừng không được tới. Cũng không biết là bọn họ lâu lắm không ăn cái gì quan hệ, vẫn là thẩm lăng nhi nướng thật sự ăn quá ngon. Tóm lại này một cơm ăn mọi người đều phi thường no. sau khi ăn xong Đại gia liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nửa đêm ba điểm, Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, Đản Đản mang theo Hôn mê Bạch Hạo đi tới Thẩm Lăng Nhi phòng. Sau đó Thiên Đường ở toàn bộ phòng ở chung quanh bày ra mấy cái trận pháp. Sau đó đi theo Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản cùng vào trong không gian mặt. Thẩm Lăng Nhi mấy người đi tới Bạch Hạo Ôn Hòa Thương Tu dưỡng địa phương. Dễ Thương nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi tới, đứng dậy đi tới nói, Tiểu thư, Ân, Dễ Thương, ngươi dược nhưng đều ăn xong rồi. Thẩm Lăng Nhi hỏi, ăn xong rồi. Dễ thương trả lời, hảo, chúng ta bắt đầu đi, quá trình sẽ có điểm thống khổ, ngươi cái gì đều không cần lo cho, hết thể giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc nói, tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì. Dễ thương kiên định nói, Thẩm Lăng Nhi làm đản đản đem hôn mê bạch hảo đặt ở một bên trên mặt đất, chính mình khoanh chân ngồi ở dễ thương đối diện. Sau đó lấy ra một cái màu đỏ đan dược cấp dễ thương ăn vào. Lại lấy ra một cái màu đen đan dược làm đảng đảng cấp trên mặt đất hôn mê bạch hạo ăn vào. 193 đem hắn áo trên khởi ra. Dễ thương tiếp nhận đan dược mắt cũng chưa chớp một chút, liền trực tiếp ăn vào, đảng đảng cũng đem đan dược cấp hôn mê bạch hạo ăn vào. Tiểu thư, bắt đầu đi, ta chuẩn bị tốt. Dễ thương ăn vào đan dược lúc sau, nhìn Thẩm Lăng Nhi kiên định nói. Ân, yên tâm, ta sẽ không làm người có việc. Thẩm Lăng Nhi nhìn dễ thương nói. Sau đó quay đầu nhìn nhìn trên mặt đất hôn mê bạch hạo đối với đản đản nói đản đản đem hắn áo trên cởi ra ân đản đản khóc khóc ném ra một chữ sau đó lưu loát đem giả bạch hạo áo trên cởi xuống dưới lộ ra bạch hạo thượng thân sau đó đối với thẩm lăng nhi gật gật đầu Thẩm lăng nhi đối với dễ thương cười cười sau đó đôi tay nâng lên đánh ra mấy cái phức tạp thủ thế từng đợt từng đợt kim sắc quan mang từ thẩm lăng nhi trong tay tràng ra trực tiếp đánh vào dễ thương ngực sau đó một chút thấm đi vào Mà dễ thương vừa rồi phục thẩm lăng nhi cấp đan dược lúc sau, bắt đầu chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cũng không có cái gì không thoải mái, nhưng này gần chỉ là bắt đầu, chậm rãi kim sắc quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhiều, hoàn toàn bao vây dễ thương nửa người trên. Mà kim quang tiến vào dễ thương thân thể lúc sau, liền giống như cường đạo giống nhau, đem dễ thương trong cơ thể linh khí nhanh chóng hấp thu không còn. Chỉ chốc lát thời gian dễ thương cũng đã đỉnh đầu đổ mồ hôi, có chút vô pháp kiên trì đi xuống, thân thể không song lắc lư một chút. Đàn đản lấy ra thẩm lăng nhi trước đó cho hắn 81 viên đang ăn dược, kịp thời ném vào dễ thương trong miệng một cái, dễ thương ăn vào đang ăn dược, trong cơ thể linh lực chậm rãi khôi phục một chút, lại một lần đánh lên tinh thần. Thừa nhận kim quang ở chính mình ở trong thân thể tùy ý đoạt lấy. Mà thẩm lăng nhi không chế được kim quang đang ở dễ thương ở trong thân thể, tìm cổ trùng vị trí, loại này cổ trùng là một loại đặc biệt cổ trùng. Theo nàng ở tím viêm thần đỉnh bên trong ghi lại biết, loại này cổ trùng là đã sớm đã tuyệt trùng cổ khóc chi chủ. Loại này cổ trùng lấy hấp thu người linh khí cùng tinh huyết mà sống, hơn nữa nó mỗi lần hấp thu xong lúc sau, còn sẽ bài tiết ra một ít linh khí cùng tinh huyết ở túc thể bên trong. Như vậy túc thể liền sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện, hoặc là tử vong, hơn nữa thực lực càng cao người, loại này cổ trùng càng là thích, mà nó ở người trong cơ thể thời gian càng lâu, tu vi cũng sẽ càng cao, thậm chí cuối cùng đều có khả năng hóa thành hình người. Cổ xóc chi chủ chỉ cần ở bị hạ đến ở trong thân thể trước 24 cái canh giờ. Thân thể sẽ xuất hiện phi thường ngứa cảm giác, cho nên thực dễ dàng phát hiện, hơn nữa ở 24 cái canh giờ phía trước cũng là phi thường dễ dàng lấy ra, bởi vì cổ khóc chi chủ mẫu cổ, ở tử cổ mới vừa bị loại ở tốc thể bên trong thời điểm, mẫu cổ là ở vào ngủ say trạng thái. Nếu phát hiện kịp thời hơn nữa lấy ra tử cổ, còn có thể thông qua tử cổ, tìm được mẫu cổ trùng vị trí. Nhưng là, nếu vượt qua 24 cái canh giờ, vô luận là mẫu cổ vẫn là tử cổ, như vậy chính là thần tiên cũng không có cách nào bất quá tự nhiên là những cái đó không có gì bản lĩnh thần tiên chính là thẩm tiểu thư tím viêm thần đỉnh là bẩm sinh trí bảo kia chính là so thần nông đỉnh còn muốn cao cấp ra không biết nhiều ít lần bẩm sinh trí bảo tự nhiên cũng liền ghi lại như thế nào cởi bỏ cổ khóc chi chủ phương pháp cho nên thẩm lăng nhi mới có năm chắc cứu dễ thương chỉ là quá trình sẽ tương đối phức tạp mà thôi bởi vì này cổ khóc chi chủ tử cổ phi thường tiểu đại khái chỉ có cắt đuổi lớn nhỏ cho nên tìm được nó là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian Tao một ít tội mà thôi. Thầm lăng nhi ngưng thần, khống chế được linh lực ở dễ thương trong cơ thể tìm tử cổ vị trí. Bởi vì nàng cũng không có gặp qua loại này cổ trùng, chỉ biết đặc biệt tiểu. Cho nên nàng một chút cũng không dám đại ý, bởi vì chỉ cần vãn một chút thời gian, dễ thương liền phải nhiều thống khổ một chút. Cho nên nàng phi thường nghiêm túc, toàn bộ tinh thần đều dùng ở khống chế linh lực thượng, ngoại giới hết thể đều làm lơ rớt. Nàng có thể như vậy yên tâm, cũng là vì nàng biết. Ở trong không gian mặt sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian một chút quá khứ, dễ thương ngồi ở kim sắc quang mang bên trong. Chỉ cần hắn mau chịu đựng không nổi thời điểm, đản đản liền sẽ cho hắn ăn vào một cái đan dược. Hiện tại hắn đã ăn vào tiếp cận 60 nhiều viên đan dược. Thiên đường cùng tiểu hoa ở một bên lo lắng nhìn Thiên đường ca ca, tỷ tỷ sẽ thành công sao? Tiểu hoa có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Thiên đường phi thường có tin tưởng nói hắn biết không có tiểu thư làm không thành sự tình chỉ cần có tiểu thư ở cái gì sự tình đều có thể giải quyết thẩm lăng nhi không chế được linh lực một chút từ dễ thương ngược tiến bảo sau đó chậm rãi bắt đầu xuống phía dưới đến đan điền chính là một chút phát hiện đều không có lại đến tứ chi cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt thẩm lăng nhi suy nghĩ một chút linh lực chậm rãi hướng về phía trước hướng dễ thương phần đầu tìm kiếm lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương liền ở thẩm lăng nhi chuẩn bị thu hồi linh lực Lại xuống phía dưới xem xét thời điểm, đột nhiên phát hiện có cái gì đồ vật ở hút nàng linh lực. thẩm lăng nhi khỏe miệng một loan, một mặt ý cười treo ở trên mặt. Theo linh lực sói mòn phương hướng, ở dễ thương tả não vị trí thấy một chút màu đen, nô. Đại khái cũng liền cùng dấu phẩy như vậy lớn nhỏ bộ dáng. Mô tô hình dung từ khiếm khuyết. Các bảo đối thứ lỗi. thẩm lăng nhi nhìn tiểu dấu phẩy, tham lam hút chính mình linh lực bộ dáng, trong lòng cười lạnh nói, chính là ngươi cái này vật nhỏ. Làm hại dễ thương như thế nhiều năm ăn không biết nhiều ít khổ. Hôm nay buồn tiểu thư ta liền cho ngươi lại đổi cái tốt thể, làm ngươi tiếp tục hảo hảo tu luyện đi. Ai làm buồn cô nương ta thiện lương đâu. Thẩm lăng nhi phân ra một tia linh lực, chậm rãi một tầng một tầng đem tiểu dấu phẩy bao vây ở bên trong, sau đó ở linh lực bên ngoài lặng yên ra cô thượng một tầng kết giới. Như vậy tiểu dấu phẩy liền tính muốn chạy cũng vô pháp. Bởi vì dễ thương thân thể bên trong linh lực đều bị thẩm tiểu thư sắp xỉ linh lực hút quang. Cho nên tiểu dấu phẩy hiện tại yêu cầu hút linh lực, vừa vạn thẩm lăng nhi linh lực có thể cho nó hút, cho nên nó mới không có phát hiện chính mình thực mau liền phải chuyển nhà sự tình. Hết thể hoàn thành lúc sau, thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bạch hạo. Đang ra một bàn tay, một tia kim sắc linh lực đánh tiến bạch hạo ngực, theo ngực đi xuống đến đan điền vị trí. Sau đó đem tiểu dấu phẩy dùng linh lực bao vây lấy, chậm rãi từ dễ thương tả náo một chút di ra. Dễ thương chỉ cảm thấy trong ngóc mặt, phản phất muốn nổ tung giống nhau. Không phải một cái đau tự có thể hình dung. Dần dần mà ý thức bắt đầu tăng dã. Đàn đản vội vàng đem dư lại mấy viên đan dược cùng nhau ném vào dễ thương trong miệng. Chính là dễ vết thương tuy nhiên linh lực bổ sung, chỉ là hắn đại não bắt đầu không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, giống như muốn nổ tung giống nhau. Thẩm Lăng Nhi nhận thấy được dễ thương trạng huống, vội vàng truyền âm hô: Dễ thương, ngươi nhất định phải kiên trì, không thể từ bỏ biết không? Dễ thương, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Không cần từ bỏ. Dễ thương đầu vô pháp tự hỏi thời điểm, nghe thấy thẩm lăng nhi thanh âm, làm hắn có nháy mắt thanh tỉnh, nhớ tới thẩm lăng nhi đang ở vì hắn trị thương sự tình, rào phá môi, nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, lại đau nói không nên lời một câu tới. Thẩm lăng nhi thấy dễ thương khôi phục một chút, vội vàng lại nói, dễ thương, người như thế nào? Có thể hay không chịu được? Dễ thương. Nghe thấy thẩm lăng nhi thanh âm, dễ thương nỗ lực gật gật đầu, nhớ tới hôn mê bất tỉnh bạch hạo, nhớ tới một người ở vách đá chung. Như vậy nhiều năm cô độc cùng thống khổ. Dễ thương gian năn nói, tiểu thương, ta, ta không có việc gì. Nghe thấy dễ thương nói, thẩm lăng nhi gật gật đầu, tiếp tục khống chế được linh lực chuẩn bị đem tiểu dấu phẩy di ra tới. Bởi vì nó tồn tại dễ thương não bộ thời gian lâu lắm, cho nên hiện tại muốn đem nó lấy ra tới, lại muốn bảo đảm dễ thương không có việc gì, tuyệt đối là một kiện phi thường có khó khăn sự tình. thẩm lăng nhi ngừng thở, không dám có một tia thả lỏng, Nàng nhất định phải dùng một lần đem cái này tiểu dấu phẩy cấp túm ra tới, lại còn có không thể thương đến dễ thương tả não. Này nếu là đặt ở địa phương khác còn hảo, đặt ở não bộ, thật đúng là tờ mờ giờ khó làm thẩm tiểu thư ở trong lòng rủa thầm nói. Nhìn tham lam hút chính mình linh lực tiểu dấu phẩy, Thẩm Lăng nhi tay nhẹ nhàng lại phân ra một tia linh lực, từ dễ thương tả não bộ bên ngoài đánh đi vào, dễ thương ăn đau ra tiếng. Loại này trong óc mặt bên ngoài đồng thời đau đớn cảm giác, suýt nữa làm dễ thương chống đỡ không được ngất xỉu. Thẩm lăng nhi không chế được bên ngoài linh lực, cùng bên trong linh lực tụ tập đến cùng nhau. Sau đó đem tiểu dấu phẩy theo linh lực một chút gì ra tới. Cũng liền ở tiểu dấu phẩy từ dễ thương tả não ra tới trong ngáy mắt, dễ thương cũng rốt cuộc bởi vì kịch liệt đau đớn chống đỡ không được, ngất qua đi ngã trên mặt đất. Dễ thương, người như thế nào? Thiên đường kịp thời đỡ lấy dễ thương. Hắn sẽ không có việc gì, trước đỡ đến một bên. Đản đản nhìn thoáng qua dễ thương nói mà Thẩm Lăng Nhi căn bản không có thời gian đi xem xét dễ thương chẳng huống, nàng đem tiểu dấu phẩy lấy ra lúc sau, tiểu dấu phẩy tựa hồ cảm giác được cái gì, bắt đầu ở Thẩm Lăng Nhi linh lực dãy rủa, Thẩm Lăng Nhi vội vàng theo linh lực, đem tiểu dấu phẩy đánh tiến giả Bạch Hạo ở trong thân thể, tiểu dấu phẩy ở tiến vào Bạch Hạo thân thể nháy mắt, liền ăn tinh số dưới, Thẩm Lăng Nhi đem tiểu dấu phẩy đặt ở giả Bạch Hạo đan điển, không phải bởi vì Thẩm Tiểu Thư Thiện Lương, mà là bởi vì giả Bạch Hạo trong óc mặt có dễ thương ký ức. Cho nên Thẩm Lăng Nhi mới đặt ở đan điền Làm xong lúc sau, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi thu hồi linh lực. Tiểu dấu phẩy cũng hút đủ rồi hôm nay linh lực. Phun ra một ít lúc sau liền ngủ say luyện hóa đi. Thẩm Lăng Nhi thu hồi tay. Nhìn nhìn hôn mê dễ thương, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đan dược cho hắn ăn bảo. Sau đó đôi tay đặt ở giả bạch hạo trên đầu. Ở giả bạch hạo trong óc mặt quả nhiên tìm được rồi hai cái ký ức tinh. Chính là, nàng hiện tại lại không cách nào biết, cái nào mới là dễ thương. Thẩm Lăng Nhi nhăn lại đẹp theo mi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Xảy ra chuyện gì? Đàn đàn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi biểu tình ở trong lòng hỏi. Hắn não bộ có hai cái ký ức tinh, ta không biết như thế nào phân biệt cái nào mới là dễ thương. Này nên làm sao bây giờ? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng trả lời. ân, Mặc kệ là người, thần, hoặc là linh thú. Thuộc về chính mình ký ức tinh nhất định sẽ đặc biệt phù hợp. Sau cấy vào lại như thế nào đều sẽ có điều khác nhau. Ngươi nhìn kỹ một chút, hẳn là có thể phân biệt ra tới. Đảng đảng nghĩ nghĩ nói. Thầm lăng nhi nghe vậy vui vẻ, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bẩm sinh cùng hậu thiên nhất định là sẽ có khác nhau. Vì thế nàng trầm hạ linh thức, cẩn thận quan sát đến hai cái ký ức tinh, rốt cuộc ở một nén nhang lúc sau. Chương 194. Nàng không để bụng cùng thiên là địch. Cường đạo. Ta coi cho ngươi, kia chính là phúc khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ gả đến chúng ta tiêu ra tới. Ta tin tưởng không có một nữ nhân không nghĩ gả đến chúng ta tiêu gia. Chỉ bằng chúng ta tiêu gia ở vũ sầu yên hận đại lục địa vị, cái kia gia tộc dám đắc tội. Tự nhiên là chúng ta muốn như thế nào liền như thế nào. Tiêu thần vũ vũ độ ngược nói, chính là ta không nghĩ phối hợp đâu. Các ngươi người của tiêu gia đều cùng ngươi giống nhau sao? Giống cái cường đạo dường như. Thẩm Lăng Nhi cô ý khó hiểu hỏi, mỹ nhân, ta nhưng không nghĩ đối với ngươi đánh, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ta tương đối hảo. Tiêu thần tiếp tục hồng nói. Nếu ta không đâu. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là cái kia gia tộc, ta lập tức liền dẫn ngươi đi nhà ngươi cầu hôn như thế nào. Tiêu thần nhìn chầm chầm Thẩm lăng nhi mặt tự tin hỏi. Hắn cảm thấy bất luận cái gì một nữ tử nghe nói, chính mình có thể cùng tiêu gia kết thân, đều sẽ phi thường vui. Ở vũ thần đại lục liền tính lớn lên mỹ lệ nữ tử, cũng không có khả năng không nghĩ cả đến bọn họ tiêu gia. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thẩm lăng nhi nói. Ngươi là ai? Cái kia gia tộc. Tiêu thần đối với Thẩm Lăng Nhi nói, chính là một chút cũng không tức giận, ngược lại hảo sinh hảo khí dò hỏi. Hắn dám thề, hắn đời này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mị nữ nhân, cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem nữ nhân này mang đi. Không đánh ngươi, còn không biết ngươi muốn phát ngốc đến cái gì thời điểm đâu. Này hơn phân nửa đêm ngươi không gây. Bùn tiểu thư ta còn vội vã trở về ngủ đâu, cho nên ngươi cảm ơn đánh ngươi nhân tài là. Thẩm Lăng Nhi không mặn không nhạt nói. Ai? Ai đánh lao tử tiêu thần lăn đau quỷ dạp trên mặt đất mắng tiêu tinh cờ thật sự là khí đỉnh đầu khói bay ống tay háo nhẹ nhàng vung lên liền đem tiêu thần chụp ngã xuống đất tiêu ra bốn cái lao tổ tông hiện tại muốn chết tâm đều có hắn không thể một trưởng chụp chết trước mắt cái này tự xưng là chính mình hậu đại tiêu thần đây là muốn mất mặt ném đến mặt trăng đi sao khu cụ đây là các ngươi tiêu già con cháu Thẩm lăng nhi nhìn hai điều máu mũi chảy dòng tiêu thần đối với bên người tiêu biển sao nhỏ giọng hỏi Tiêu Thần vừa định mở miệng biện giải, liền thấy Thẩm Lăng Nhi một thân màu trắng váy áo, tựa như tiên nữ giống nhau chậm rãi đã đi tới. Trong nháy mắt kia, Tiêu Thần chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, như thế nào sẽ có như thế mỹ lệ nữ tử. Kinh diễm lốc tại nơi đó, Si Ngốc nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo. Liền chính mình nước miếng cùng máu mũi chảy xuống tới còn hãy còn không tự biết. Nga, thế nhưng là người của Tiêu gia. Ta chính là nghe nói Tiêu gia chính là Vũ Thần đại lục, đệ nhất thế gia đâu? Như thế nào sẽ làm ra loại này giết người đoạt bảo sự tình đâu? Ngươi nên không phải là giả mạo đi. Thẩm lăng nhi thanh âm từ từ chuyển đến. Hắn lời kia vừa thốt ra, tiêu biển sao mấy người sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Tiêu ra, thế nhưng là bọn họ tiêu ra hậu nhân. Bọn họ tiêu ra người khi nào lưu lạc đến loại tình trạng này. Thấy bảo vật liền tưởng cương đoạt, đây là muốn tức chết bọn họ không thành. Hảo, hảo a, tiểu ra ta hôm nay liền nói cho các ngươi. Ta chính là vũ thần đại lục đệ nhất thế gia, tiêu gia tứ trưởng lão công tử tiêu thần, cha ta chính là tiêu gia nội môn trưởng lão. Cho nên, hôm nay các ngươi nếu là không ngoan ngoán giao ra bảo vật, ta nhất định phải các ngươi chết không toàn thời. Tiêu thần nhìn đản đản đám người kiêu ngạo nói, ngươi là ai cùng ta có cái gì quan hệ, lão hủ ta quản ngươi là ai. Lam Phong không khách khi nói, tuy rằng hắn ở thẩm lăng nhi bên người những người này bên trong là yếu nhất một cái. Nhưng là, ở này đó người trước mặt. Hắn chính là tổ tông cấp bậc nhân vật. Như thế nào sẽ sợ này đó mau hài từ đâu? Hử! Người cái chết lao nhân, người có biết hay không chúng ta là ai? Liên dám như thế cùng nói chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Từ trong đám người đi ra một cái 20 hơn tuổi nam tử nói. Tiêu ra bốn cái lao tổ tông càng là đứng ở một bên, khinh thường nhìn những người đó. Bọn họ bất quá là ra tới nhìn xem náo như tôi, Những người này chính là làm cho bọn họ độc thủ, bọn họ đều sẽ cảm thấy mất mặt. Ha ha ha ha, ngươi nên sẽ không cho rằng các ngươi người nhiều, là có thể đem chúng ta như thế nào đi. Ta thật đúng là liền không rõ, liền các ngươi những người này thực lực, là nơi nào tới lá gan nói ra loại này mạnh nghiệm đâu. Thật là kỳ quái a. Lam Phong nhìn đem chính mình đám người vây quanh ở trung gian một đám người nói. Hừ, các ngươi đều đã bị chúng ta vây quanh. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra cái này không gian linh khí, ta còn có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không hôm nay các người một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thẩm Lăng Nhi mới ra tới, liền nghe thấy một cái kêu ngạo thanh âm nói, cái này Thẩm Lăng Nhi minh bạch, cảm tình đây là gặp gỡ đánh cướp, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên nít lên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra đánh cướp nhiều, cũng tổng hội gặp được bị đánh cướp thời điểm đâu. Thẩm Lăng Nhi mang theo hôn mê giả bạch hạo, lắc mình ra không gian, cảm giác được trong phòng mặt tựa hồ một người đều không có, ra phòng, đem giả bạch hạo tìm cái phòng an trí hảo, xuống lầu đi vào bên ngoài. Ân, tỷ tỷ yên tâm đi, nơi này có ta đâu." Tiểu Hoa bảo đảm nói. "Nga? Phải không? Kia nơi này sự tình, liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài nhìn xem." Thẩm Lăng Nhi nói. Không nghĩ tới chính mình bất quá là như đi vào coi thần tiên một hồi, thế nhưng liền có chuyện. "Tỷ tỷ, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện." Đản Đản ca ca cùng Thiên Đường ca ca đã đi ra ngoài. Tiểu Hoa nói. "Tiểu Hoa, xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Nhi mở cửa nói. Tỉ tỉ, tiểu hoa thanh êm lôi trở lại thẩm lăng nhi suy nghĩ. Tuy rằng không biết này một đời chính mình có thể đi bao xa, cao bao nhiêu. Nhưng là, nàng vẫn như cũ sẽ dựa theo chính mình tâm đi đi. Bảo hộ nàng để ý người, bảo hộ nàng tưởng bảo hộ. Chỉ cần là nàng nhận định, liền tính là ông trời cũng mơ tưởng thay đổi, nếu không, nàng không để bụng cùng thiên là địch. Mấy năm nay nàng thu hoạch rất nhiều, thân tình, hữu nghị, còn có trong lòng ngây thơ vô chi tình yêu. Nàng chỉ là dựa theo chính mình tâm đi đi mỗi một bước, có lẽ có đôi khi không đủ thận trọng, không đủ cẩn thận. Đó là bởi vì nàng không sợ bị thương. Đau quá, thương quá, có được quá, mất đi quá, cười quá, đã khóc, tiếc nuối hơn người sinh mới xem như hoàn chỉnh không phải sao. Mà đến đến thế giới này lúc sau, ở biết được chính mình trọng sinh kia một khắc khởi, Nàng lần đầu tiên muốn vì chính mình sống một lần, tựa như kiếp trước sát thủ sinh hoạt giống nhau, này một đời nàng tưởng dựa theo chính mình tâm ý đi sống nắm lại nàng kiếp trước tuy rằng là sát thủ, trừ bỏ nàng một người thời điểm, cảm giác có điểm cô đơn bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc. Tuy rằng nàng cũng giết người vô số, ở người khác trong mắt nàng có lẽ thực máu lạnh, nhưng là, nàng lại không có biện pháp cùng mặt khác sát thủ giống nhau, cái gì thời điểm đều là một bộ lãnh ngạo cô tuyệt bộ dáng. Ở nàng xem ra, như vậy rõ ràng chính là ở cùng người khác nói, ta là sát thủ, ta là sát thủ, giống nhau ngu xuẩn. Có lẽ là bởi vì nàng tự lười. Thực nhắn đi. Cho nên nàng tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, tới gần mục tiêu bên người, sau đó lặng yên không một tiếng động, lấy này tánh mạng lại biến mất không thấy. Nàng sư phó từ trước thường xuyên nói nàng là trời sinh sát thủ, trời sinh liền có thể dễ dàng đem chính mình, ẩn hậu thế giới bất luận cái gì một cái trường hợp cùng thời gian sát thủ. Trời sinh chính là làm đệ nhất sát thủ người. Mỗi lần nàng sư phó nói như thế thời điểm, nàng luôn là cái gì đều không nói đạm đạm cười. Nàng là sát thủ, lại không hề sát khí. Nàng là sát thủ, lại không lạnh nhạt, nàng là sát thủ, lại không lạnh huyết. Cũng nguyên nhân chính là nàng quá không giống sát thủ, mới có thể vẫn luôn ổn ngồi toàn cầu đệ nhất sát thủ, toàn cầu đệ nhất truy nã phạm vị trí. Bởi vì căn bản không người nào biết nàng là nam hay nữ, lại là bộ dáng gì người. Nếu nàng mục tiêu là xã hội đen lao đại, như vậy nàng liền sẽ là lao đại nhìn chúng hoan chàng nữ tử. Nếu mục tiêu là nào đó quốc gia thủ lĩnh, như vậy nàng đó là này bên người tài xế 21 thế kỷ nàng là toàn cầu đệ nhất sát thủ, là không người không biết mỹ ảnh. Có thể trở thành sát thủ giới chuyên kỳ, đúng là bởi vì nàng không giống một sát thủ, cũng có thể nói nàng không giống chính mình. Chỉ vì nàng muốn giết mục tiêu, nếu là mộ tập đoàn tổng tài, như vậy nàng liền sẽ, nghĩ cách trở thành mục tiêu bên người bí thư. Ở 21 thế kỷ, người đại nào chính là thập phần phức tạp cấu tạo. Liên tính nàng bị tổ chức huấn luyện người mang các loại bác sĩ giấy chứng nhận, nhưng là đối với đại nào chứng bệnh, nàng cũng không dám dễ dàng động thủ. Chính là, đi tới nơi này, đừng nói là đại não, liền tính là đã chết đi người, chỉ cần ngươi có thực lực, có năng lực, đều có thể sống lại. Tường nàng xuyên qua đến thế giới này, đã 10 năm có thừa, này 10 năm nàng đã trải qua rất nhiều rất nhiều, trước kia nghe cũng chưa nghe qua sự tình nàng đều đã trải qua. Tỷ Như vừa rồi ở Bạch Hạo trong óc mặt lấy ra ký ức tinh. Thầm Lăng Nhi gật gật đầu trở lại chính mình phòng, giặt sạch một cái nước cấm tắm, thay đổi một kiện quần áo. Sau đó một người ngồi ở trên giường, Suy nghĩ không khỏi phiêu xa. Tốt, tiểu thư ngươi đi đi, nơi này có chúng ta đâu. Yên tâm hảo. Thiên đường nói. Các ngươi tại đây chiếu cố hạ dễ thương, ta trở về đổi kiện quần áo. Chúng ta liền đi ra ngoài cùng tố nhan tỷ các nàng sẽ cùng. Thẩm lăng nhi nói. Nếu muốn cấp bạch hạo đổi về Long Gia, nhất định phải phải đợi hắn hóa thành nguyên hình thời điểm mới được. Hiện tại còn không phải thời điểm. Dẫn hắn đi ra ngoài, chờ luận võ đại hội kết thúc về sau lại nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn trên mặt đất giả bạch hạo nói, Tiểu thư, người này như thế nào xử lý? Thiên Đường chỉ chỉ trên mặt đất giả bạch hạo nói, ta không có việc gì, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, tỷ tỷ, người không sao chứ? Dễ thương cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Tiểu Hoa đi đến Thẩm Lăng Nhi bên người quan tâm hỏi, xoay người đi vào Dễ Thương thân biên, đem trong tay ký ức thủy tinh hướng lên trên ném đi, sau đó dùng linh lực bao bọc lấy. Đối với dễ thương phần đầu nhẹ nhàng một phách, ký ức tinh liền chậm rãi hoàn toàn đi vào dễ thương trong óc mặt. Thầm lăng nhi lúc này mới chậm rãi thu hồi tay, tuyệt mỹ trên mặt nhiều một kia mỏi mệt. Thầm lăng nhi nhìn trong tay màu trắng ngà ký ức thủy tinh, lại nhìn nhìn trên mặt đất hôn mê dễ thương, trên mặt mang theo một kia mỉm cười. đản đản tìm được rồi. Thầm lăng nhi vui vẻ nói. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo ý cười. ân đản đản như cũng là một cái đơn âm. Thẩm Lăng Nhi tay không chút do dự nhẹ nhàng vừa thu lại, ký ức tinh đã bị Thẩm Lăng Nhi lấy ra tới. Thẩm Lăng Nhi phát hiện trong đó một cái ký ức tinh, ngẫu nhiên sẽ nhẹ nhàng động một chút, hình như là vô pháp cùng não bộ gián sát. Tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Thẩm Lăng Nhi thấy được. 195 đã xảy ra chuyện. Phải không? Chính là ta nghe nói, các ngươi tiêu gia còn có bốn cái tổ tiên ở đâu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bọn họ biết không? Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt mấy cái sắc mặt xanh mét tiêu gia láo nhân. Tiếp tục hỏi. Sợ cái gì? Đúng là bởi vì có chúng ta tiêu gia tổ tiên phù hộ. Chúng ta người của tiêu gia, càng là không ai dám đắc tội. Cho nên tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là từ ta đi. Tiêu thần sắc mị mị nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi nói. Ngươi cái xúc sinh, buồn cười. Không chờ thẩm lăng nhi nói nữa, tiêu tinh cờ khí mở miệng mắng. Chết lao nhân, ngươi mắng ai đâu? Ngươi tới, cho ta đem cái này. lão bất tử nắm lên tiêu thần vừa nghe tiêu tinh cờ nói, khí mắng. Thẩm Lăng Nhi nghe xong nhịn không được cười khẽ ra tiếng. A, Tiêu thần nói còn chưa nói xong, đã bị tiêu tinh cờ một trưởng lại chụp đi ra ngoài. Công tử, công tử! Ngươi như thế nào? Một bên hộ vệ chạy nhanh qua đi nâng dậy tiêu thần nói. Ta không có việc gì, lão bất tử ngươi cũng dám đánh ta. Hảo, thức hảo! Người tới, đều cho ta bắt lại. Tiêu thần bị nâng dậy tới, xoa xoa khỏe miệng huyết hung hăng nói. Đáng thương tiêu thần còn không biết nếu không phải bởi vì hắn là tiêu gia hậu đại, phỏng trừng hiện tại đã sớm đi đời nhà ma. thầm lăng nhi nhìn tiêu thần bộ dáng, chỉ cảm thấy qua không biết lượng sức, cũng không nhìn xem chính mình bản lĩnh, thật đúng là trong truyền thuyết nhị thế tổ a xem ra não tản cái kia niên đại đều có đâu. thầm lăng nhi ở trong lòng âm thầm nói, đản đản cùng thiên đường nghe thấy thầm lăng nhi tiếng lòng, không hẹn mà cùng nhìn về phía thầm lăng nhi, ánh mắt kia giống như đang nói, tiểu thư, cái gì là não tản? nhưng thầm lăng nhi lại không biết. Bọn họ hai cái nghe thấy chính mình trong lòng nói. Mê mang nhìn về phía hai người hỏi, hai người các ngươi xem ta làm cái gì? Ai, không có việc gì. Chúng ta là muốn hỏi ngươi, những người này nên như thế nào xử lý? Thiên đường liền biết đảng đảng sẽ không nói cái gì, cho nên tùy tiện xả cái lý do nói. Quả nhiên, đảng đảng cũng đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ thiên đường nói không sai. Cái này đâu, nếu là tiêu ra sự tình, liền giao cho vài vị lao ra ra hảo. Chúng ta vẫn là trở về ngủ đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn tiêu thần đám người, lại nhìn nhìn tiêu ra bốn cái sắc mặt không tốt tổ tông nói, sau đó xoay người liền trở về trong phòng mặt. Đản đảng cùng thiên đường cũng đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau, Lam Phong nhìn nhìn, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá hắn nhìn sắc mặt không tốt lắm bốn cái lao giả, cũng thức thời đi theo đảng đảng còn có thiên đường phía sau đi vào. Tiêu biển sao mấy người hắc hát mặt trừng mắt trước, làm cho bọn họ mất mặt tiêu ra hậu nhân. Thật hận không thể một trưởng chụp chết bọn họ mới có thể giải trong lòng khí chính là rốt cuộc đều là tiêu gia huyết mạch trong lòng cũng thập phần cảm tạ thẩm lăng nhi xem ở bọn họ mấy cái mặt mũi thượng vùng tha những người này bất quá giáo hấn vẫn là phải cho một chút bằng không sợ là những người này không có chi nhớ lần sau sớm muộn gì đem mệnh ném đều không tự biết các ngươi là người của tiêu gia các ngươi trưởng bồi chính là như thế giáo của các ngươi tiêu biển sao trầm khuôn mặt sắc hỏi hừ trên lao nhân mau tránh ra cho ta đừng chống đỡ tiểu gia lộ Tiêu thần vừa thấy Thẩm Lăng Nhi đi rồi, cũng lời đến cùng trước mắt mấy cái lão nhân vô nghĩa, liền phải đuổi theo Thẩm Lăng Nhi nói. Hôn trưởng, ngươi có biết chúng ta là ai? Cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Tiêu Tinh cờ tức giận quát: Nếu là Thẩm Tiểu Thư không đi, nhất định sẽ nói, thật đúng là người một nhà tiến một nhà môn, vừa rồi Tiêu thần cũng nói qua như thế một câu. Ta quản ngươi là ai đâu? Cho ta tránh ra, bằng không nếu là chậm trễ tiểu ra ta truy mỹ nhân, ta muốn các ngươi ăn không hết gói đem đi. Tiêu Thần nhìn ngăn trở chính mình mấy cái lao nhân, tức giận uy hiếp nói: Thật là không biết sống chết. Tiêu gia như thế nào sẽ có người loại này bại hoại? Ta xem hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Tiêu Tinh cở phẫn nộ nói: Lão Tam, ngươi hảo hảo giáo huấn hạ cái này tiểu bối. Hừ! Tiêu Biển sao thật sự nhìn không được ném xuống một câu, xoay người rời đi. Chết lao nhân, lại nhải dài dòng cái gì? Chạy nhanh cút ngay cho ta! Tiêu Thần không rõ trạng hướng tiếp tục hét lên. Tiêu tinh cờ cũng lười đến cùng cái này không biết chết sống hậu đại so đo. Bang, bang, bang tam trưởng đánh ra đi. Tiêu thần một đám người chờ toàn bộ bị đánh ra mấy trường ngoại. Một đám ngã trên mặt đất hộp máu không ngừng. Tiêu thần phía trước đã bị chụp quá hai lần, lúc này đây càng là nhớ tới đều lao lực. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Tiêu thần sợ hãi nhìn tiêu tinh cờ ba người, run rẩy thanh nhấm hỏi. Chúng ta là ai, không phải ngươi một cái xuất sinh có tư cách biết đến trở về nói cho các ngươi gia chủ về sau tiêu gia nếu là lại có người dám đánh tiêu gia cờ hiệu làm này chờ không biết xấu hổ sự tình bị ta trở biết hắn gia chủ chi vị cũng đừng làm còn không mau cút đi tiêu tinh cờ tức giận nói các ngươi các ngươi trở đi tiêu thần biết lại không đi khả năng sẽ chết ở chỗ này hung hăng lưu lại một câu mang theo mọi người té ngã lộn nhào rời đi thế giới rốt cuộc can tĩnh. thật là tức chết ta Chúng ta tiêu ra mặt đều bị hắn cấp ném hết. Chúng ta như thế nào sẽ có loại này hậu đại a?" Tiêu Tinh Cở Dầu Dĩ nói. "Đúng vậy, xem ra chúng ta tiêu ra này đó hậu nhân, như thế nhiều năm, thật là càng ngày càng làm cản." Tiêu Tinh Thiên cũng đi theo nói. "Hảo, Nhị ca, Tam ca, Đại ca hôm nay chính là khí không nhẹ. Chúng ta nhanh lên trở về nhìn xem đi." Tiêu Tinh Yến nói. "Đi thôi." Mấy người nói, đều về tới Thẩm Lăng Nhi trong phòng mặt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lăng Nhi đám người thu thập hào lúc sau tiếp tục lên đường. Bởi vì tiêu ra mấy cái lao tổ tông tuổi quá lớn, cùng nhau lên đường thật sự dễ dàng dẫn người ghé mắt. Thẩm Lăng Nhi dứt khoát trực tiếp ở ăn cơm thời điểm, cấp mấy người hạ dược, mấy người ngất xỉu lúc sau, trực tiếp đem bọn họ cùng giả bạch hạo đều lưu tại trong phòng mặt. Xem Lam Phong là một trận há hốc mồm, đối Thẩm Lăng Nhi là càng ngày càng sùng bái. Dọc theo đường đi nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đều là say mượn, xem Thẩm Lăng Nhi một trận vô ngữ. Ngươi lại dùng loại này, ánh mắt nhìn ta, ta không ngại đem ngươi cũng ném vào đi bồi bọn họ làm bạn. Thẩm Lăng Nhi xem cũng chưa xem một cái lam phong, nhàn nhạt mở miệng nói: Ai? Sư phó, ta không xem là được. Sư phó a, ngươi cho bọn hắn hạ cái gì dược? Như thế nào sẽ như vậy lợi hại đâu? Có thể hay không cho ta làm phong nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi mặt hỏi. Cho ngươi thử xem. Thẩm Lăng Nhi tiếp theo nói nói: Không phải, ta nhưng không nghĩ thế. Ta chính là tưởng cùng sư phó muốn một chút, hảo lưu chữ phòng thân chi dùng. Lam Phong suy nghĩ một cái phi thường tốt lý do nói. Ta xem ngươi căn bản không cần đi, ý đi theo thực lực của ngươi, rất ít có người có thể đem ngươi như thế nào. Ngươi a cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chạy nhanh lên đường đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Hảo đi, liền nghe sư phó. Lam Phong cũng không tức giận, cười ha hả nói. Dù sao hắn là cùng định Thẩm Lăng Nhi. Sống như thế lâu, khó được gặp được như thế hảo ngoạn sự tình. Hắn là như thế nào đều sẽ không rời đi. Lam Phong trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ. Thẩm lăng nhi tính hạ thời gian, lý luận võ đại hội nhật tử cũng không dư lại mấy ngày rồi. Trong lòng cũng thập phần lo lắng tố nhan cùng diễm đám người, cho nên ngày đêm lên đường, cũng may dọc theo đường đi, cũng không tái ngộ thấy cái gì sự tình. Hai ngày sau mấy người thuận lợi đi tới Thạch Lâm ngoài thành. Bắc Việt Quốc Thạch Lâm thành. Bởi vì này 5 năm một lần Vũ Trần Đại lục luận võ đại hội, năm nay ở Bắc Việt Quốc Thạch Lâm trong thành cử hành. Cho nên từ một tháng trước bắt đầu, nơi này liền biến náo nhiệt vô cùng, mỗi ngày đều có vô số người vào thành tới. Có các đại gia tộc người, các đại môn phái người, còn có một ít tán tu giả. Càng có rất nhiều tới xem náo nhiệt, hoặc là tới bái sư. Tóm lại mỗi khi luận võ đại hội, ở cái kia quốc gia cái kia thành thị cử hành, nơi đó liền sẽ trở nên dị thường náo nhiệt trên trúc. Thạch lâm thành năm nay cũng không ngoại lệ. Theo lý thuyết thạch lâm trong thành, hiện tại hẳn là náo nhiệt phi phạm mới đúng chính là thẩm lăng nhi mấy người tiến thành liền phát hiện không đúng bởi vì này trên đường lui tới toàn bộ đều là nam tử thế nhưng không có một nữ tử tuy rằng nói đại lục này thượng hiện tại như cũ thịnh hành nam tôn nữ thi nhưng là nơi này đồng dạng là một cái dùng võ vi tôn đại lục mỗi cái gia tộc đều sẽ có rất nhiều xuất sắc nữ tử chính là hôm nay này thạch lâm thành mặc kệ là người qua đường vẫn là bên đường bảy quán toàn bộ đều là nam tử hơn nữa một đám nhìn đến thẩm lăng nhi ánh mắt trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, còn mang theo một mặt đồng tình cùng đáng tiếc. Cái này làm cho Thẩm Lăng Nhi phi thường khó hiểu. Sư phó, người có hay không phát hiện nơi này rất kỳ quái, như thế nào toàn bộ đều là nam nhân đâu. Lam Phong vừa đi vừa nói chuyện nói. Không sai, đích xác rất kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Thẩm Lăng Nhi cũng khó hiểu nói. Không sai, này thạch lâm thành trước kia ta cũng đã tới vài lần, cũng không phải là cái dạng này. Hôm nay như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Thật là kỳ quái. Lam Phong khó hiểu nói. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là nơi này đã xảy ra cái gì sự tình? thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Tiểu thư, chúng ta đây vẫn là đi trước ám lâu nhìn kỹ hăng nói đi, nếu là thật đã xảy ra cái gì sự tình nói, tố nhan các nàng tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm đã sớm tới rồi. Đừng lại ra cái gì sự tình mới hảo. Thiên đường cũng phát giác không thích hợp nói. ân, chúng ta đi. thẩm Lăng Nhi cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng nói. Mấy người không dám nhiều làm trì hoãn, vội vàng chạy tới ám lâu. Mới vừa đi lui tới vài bước, Thẩm lăng nhi đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía hữu phía sau, lại cái gì phát hiện đều không có. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Thiên đường khó hiểu hỏi. Không có gì, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Đi thôi. Thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Nàng vừa rồi rõ ràng cảm thấy nơi đó tựa hồ có một đôi mắt, nhìn chầm chầm chính mình, hơn nữa là mang theo gán hận. Tuy rằng cái gì cũng chưa thấy, nhưng là nàng có thể xác định vừa rồi nơi đó nhất định có người. Nếu có thể biến mất như vậy mau, đã nói lên đối phương thực lực không ở chính mình dưới. Đến tột cùng là ai đâu? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nghĩ, mà đản đản biên đi, biên quay đầu lại liếc liếc mắt một cái vừa rồi địa phương, khoe miệng lộ ra một mặt châm trọc ý cười. Thẩm Lăng Nhi không nhìn thấy, hắn chính là xem dành mạch. Hắn chưa nói ra tới, bất quá là hy vọng Thẩm Lăng Nhi chính mình đi giải quyết thôi. Hắn tin tưởng Thẩm Lăng Nhi nhất định có thể giải quyết hảo bất luận cái gì sự. Nhưng là, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi đoàn người thực mau tới tới rồi ám lâu. Trường quay vừa thấy đến Thẩm Lăng Nhi, vội vàng đã đi tới nói, lâu chủ, ngươi nhưng tính ra, đã xảy ra chuyện. 196 hắc ám sân cốc. Thẩm Sơn, đến tột cùng chuyện như thế nào? Ngươi đừng nội, đi vào trầm rãi nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn vẻ mặt sốt ruột Thẩm Sơn nói. Hảo hảo Tiểu thư, đều là ta quá sốt ruột, nếu không phải biết người nhất định sẽ tới rồi, ta đều thiếu chút nữa phái người trở về Nam Thành. Tiểu thư, chúng ta đi vào nói đi. Thẩm Sơn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ta không biết nơi này đã xảy ra chuyện, nói cách khác, ta đã sớm chạy tới. Thẩm Lăng Nhi một bên nói, một bên theo thẩm trên núi lầu 2. Tới rồi lầu 2 một gian khá lớn tiếp khách phòng, Thẩm Lăng Nhi cùng đảng đảng đoàn người ngồi xuống. Thẩm Sơn... Ngươi nói một chút nơi này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Tố Nhan tỷ các nàng có hay không đến nơi đây?" Thẩm Lăng nhi hỏi. "Hồi tiểu thư, Tố Nhan các nàng mấy ngày trước liền đến nơi này, chính là hiện tại, hiện tại đều mất tích." Ai Thẩm Sơn biểu tình đau kịch liền nói. "Mất tích? Chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ mất tích đâu? Kẻ diễm bọn họ đâu?" Không đợi Thẩm Lăng nhi mở miệng, Thiên Đường liền vội vã hỏi. "Hắn chính là phi thường rõ ràng Tố Nhan cùng diễm đám người thực lực" Như thế nào khả năng sẽ cùng nhau mất tích đâu Tố nhan các nàng mất tích lúc sau Diệm đám người sốt ruột Liền đi ra ngoài tìm các nàng Đi thời điểm bọn họ nói Mặc kệ có hay không tin tức Nhất định sẽ trở về nói cho ta Chính là, này vừa đi liền không còn có trở về quá Thạch lâm thành ám lâu người Cơ hồ đều đi ra ngoài tìm hiểu Chính là đến bây giờ mới thôi Một chút tin tức cũng không có Đều là ta không tốt, ta hẳn là ngăn đón bọn họ Nếu ta ngăn đón bọn họ Có lẽ liền sẽ không thẩm sơn phi thường tự trách nói. Thẩm sơn, ngươi không cần tự trách, việc này không liên quan chuyện của ngươi, tố nhan tỉ các nàng thực lực, ta rất rõ ràng. Đổi làm là ta, cũng sẽ không ngăn các nàng. Ngươi vẫn là đem nơi này sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Chúng ta hiểu biết lúc sau, mới có thể lại làm tính toán. Thẩm lăng nhi an ủi thẩm sơn nói. tiểu thư nói không sai, ngươi trước đem sự tình nói rõ ràng. Thiên đường cũng mở miệng nói. Đàn đàn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, chính là lệnh băng tuyệt thế Tuấn Nhân Thượng, mày lại thật sâu nhăn lại, không biết suy nghĩ chút cái gì. Ngay cả Lam Phong cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng ngồi ở chỗ kia, tuy rằng hắn không biết là cái gì người mất tích. Nhưng là, xem chính mình tiểu sư phó biểu tình liên biết, sự tình phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa này Thạch Lâm Thành vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hắn cũng rất muốn biết. Thẩm Sơn nhìn nhìn mấy người, mới mở miệng nói, tố nhan các nàng vào thành phía trước mấy ngày. Này trong thành liền đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. Cái gì kỳ quái sự tình? thẩm lăng nhi hỏi. Thạch lâm trong thành luôn là sẽ có tuổi thanh xuân nữ tử, sẽ không thể hiểu được biến mất, sau đó cách mấy ngày liền sẽ ở ngoài thành rừng cây thấy thi thể. Mỗi một khối thi thể đều là bị cường bạo qua sau, lại đem máu hút khô, nhưng là trên người lại không có một tia vết thương. Chính là bởi vì gần nhất bởi vì luận võ đại hội sự tình, thành chủ chỉ phái ra một bộ phận người, đi ra ngoài tra việc này. Chúng ta ám lâu ngầm, cũng điều tra một chút, chính là cũng chưa tra được cái gì kết quả. Thẩm Sơn tiếp tục nói. Thế nhưng có việc này. Thẩm Lăng Nhi nói. Không sai, tố nhan các nàng tới thời điểm, trên đường sẽ biết việc này. Vốn dĩ các nàng là tính toán luận võ đại hội sau khi chấm dứt, lại đi tra cái đến tận cùng. Chính là ai ngờ các nàng ở chỗ này, chủ hạ ngày đầu tiên buổi tối, Thẩm băng cùng trong đó mấy cái nữ tử liền mất tích, vì thế tố nhan ngày hôm sau, mang theo Thẩm tuyết mấy người liền đi ra ngoài tìm. Kết quả này vừa đi liền không có trở về quá. Thẩm Sơn cao mày nói, như vậy thất sắc đâu? Thiên Đường hỏi, thất sắc tức giận muốn đi ra ngoài tìm, nhưng là bị Diễm ngăn cản. Cuối cùng chúng ta thương lượng quyết định buổi tối thời điểm từ thất sắc là ngồi ám lâu người cùng Diễm bọn họ ở bên ngoài trông coi. Chính là kỳ quái chính là chúng ta như thế nhiều người thủ không chỉ là thất sắc, còn có dư lại nữ tử cũng cùng nhau đều mất tích. Diễm phi thường ngày nấy cho nên không đợi hưởng đông liền mang theo những người khác đi ra ngoài tìm. Chính là, này vừa đi, đồng dạng cũng không có lại trở về quá. Thẩm Sơn nói xong lời cuối cùng, tự trách thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Thiên đường cao mày nói. Thẩm Lăng Nhi nghe xong cũng là trầm mặt không nói. Túi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì? Ngươi là nói, các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Liên một chút thanh âm cũng chưa nghe thấy sao. Lam Phong nhìn Thẩm Sơn hỏi ra chính mình nghi vấn. Hắn xem Thẩm Sơn thực lực cũng đã là đột phá linh tôn. Tuy rằng so ra kém chính mình, nhưng là cũng không lý do phát hiện không đến một chút thanh âm mới là, Không sai, không chỉ là chúng ta, liền tính là so với chúng ta thực lực cao một ít diện bọn họ, cũng đều không phát hiện cái gì không thích hợp. Toàn bộ quá trình cũng bất quá liền ba cái canh giờ thời gian, sau lại chúng ta lại bên ngoài kêu thất sắc, muốn hỏi một chút có hay không phát hiện thời điểm, cũng đã trưởng. Ai thẩm sơn cũng là phi thường buồn bực nói. Sau một lát, đàn đàn ngữ như thế nào xem. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu nhìn Đản Đản hỏi, đi trước ngoài thành nhìn kỹ hăng nói. Đản Đản suy nghĩ hạ nói, ta cũng như thế tưởng. Tố Nhan tỷ các nàng nhất định sẽ lưu lại cái gì manh mối, chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi cũng tán đồng nói, bởi vì Tố Nhan chính là chính mình thân thủ dạy dỗ ra tới, nàng tin tưởng, mặc kệ ở cái gì dưới tình huống, Tố Nhan nhất định sẽ nghĩ cách lưu lại cái gì làm nàng tìm được. Mấy người cũng không có nhiều hơn trí hoán, liền đứng dậy rời đi ám lâu. Thẳng đến ngoài thành Thẩm Sơn theo như lời kia chỗ dừng tay. Vì càng nhiều hiểu biết hoàn cảnh, Thẩm Lăng Nhi bọn họ cũng không có vội vã ra khỏi thành, mà là một đường nhàn nhã từ ám lâu bắt đầu đi dạo lên. Tuy rằng Thạch Lâm thành hiện tại trên đường cơ bản đều là nam tử, chính là Thẩm Lăng Nhi mấy người dung mạo, vẫn là khiến cho không nhỏ xôn xao. Rất nhiều người nhìn Thẩm Lăng Nhi khuynh thế chi tư, đều vì chỉ khuynh đảo. Một đám ánh mắt đều mang theo phiếm lục quang. Thẩm Lăng Nhi cũng không để ý đến những người đó ánh mắt. Chỉ là tùy ý khắp nơi nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó. Nhìn như vô tâm dạo, trên thực tế mỗi người biểu tình, ánh mắt, tư thế, còn có bên đường hoàn cảnh. Nàng đều đã nhất nhất ghi tạc trong lòng. Có cái gì phát hiện? Đản đản ở trong lòng hỏi. Không có, ta còn không có phát hiện cái gì đặc biệt. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Vài người giống như không có việc gì người giống nhau, thực mau liền dạo tới rồi ngoài thành. Đi rồi không một hồi thời gian, liền đến thẩm sơn nói rừng cây. Còn chưa đi gần, Thẩm Lăng Nhi liền như mày. Sư phó xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì biểu tình như vậy kỳ quái? Lam Phong nhìn Thẩm Lăng Nhi đột nhiên như mày, khó hiểu hỏi. Cái này cho ngươi, chưa ăn bảo. Thẩm Lăng Nhi lấy ra một cái đan dược đưa cho Lam Phong nói. Bọn họ bốn người chỉ có Lam Phong sợ độc, Thẩm Lăng Nhi mấy người đều là không sợ. Sư phó, cái này là cái gì? Vì cái gì chỉ cho ta chính mình ăn, các ngươi đều không cần ăn sao? Lam Phong cầm thuốc viên khó hiểu nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Tiểu thư làm ngươi ăn liền nhanh lên ăn đi, hiện tại không ăn, một hồi lại ăn nói. Đã có thể không ai cứu ngươi. Thiên đường ở một bên lạnh lạnh nói. a sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Lam Phong vừa nói, một bên đem đan dược hàm tiến trong miệng. đan dược nhập khẩu lúc sau, Lam Phong lập tức cảm giác được thân thể một trận thoải mái. Vừa rồi còn cảm thấy dầu dĩ cảm giác, này sẽ đã hoàn toàn hảo, thông minh hắn, cũng nghĩ đến này dừng dậm khả năng có cổ quái. Liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo cùng nhau đi phía trước đi. Đi vào rừng cây bên cạnh, Thẩm Lăng Nhi vừa định đi vào. Thiên Đường liền mở miệng nói, "Tiểu thư, có trận pháp." "Trận pháp?" Thẩm Lăng Nhi dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Nàng đối với trận pháp không hiểu, cũng khó trách nàng nhìn không ra tới. "Đúng vậy, để cho ta tới." Thiên Đường nói, phất tay kết ra mấy cái dấu tay. Thẩm Lăng Nhi mấy người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền thôi phục bình tĩnh. Dừng cây nguyên bản bộ dáng cũng lộ ra tới. Nơi này kỳ thật căn bản là không phải một cái rừng cây. Chỉ là ở phía trước có một chỗ không tính tươi tốt rừng cây nhỏ, che giấu mặt sau một tòa phi thường hắc ám sơn cốc mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt thay đổi cái bộ dáng rừng cây. Toàn bộ sơn cốc trên không, bao phủ một tầng nồng đậm sương đen. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy liền biết này khói độc, là thất truyền đã lâu kịch độc sát. Thiên đường, vừa rồi trận pháp, chính là đại lục này hẳn là có. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến cái gì đột nhiên nhìn thiên đường hỏi. Tiểu thư, người tưởng không sai, vừa rồi trận pháp, tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng cũng tuyệt đối không phải đại lục này người trên, có thể bố trí ra tới, cho nên này trận pháp không nên là tại đại lục này thượng tồn tại. Thiên đường giải thích nói. Ân, ta đã biết. Này vũ thần đại lục, xem ra là càng ngày càng có ý tứ. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thẩm Lăng Nhi nói. Thiên đường đi ở phía trước, Thẩm Lăng Nhi cùng làm phong đi ở trung gian. Đản đản tắc đi ở mặt sau cùng. Vài phút lúc sau, bọn họ liền xuyên qua phía trước rừng tây. Sơn cốc trước. Tiểu thư, này trong sơn cốc mặt hẳn là còn không biết có bao nhiêu người ở, chúng ta là muốn vào đi đâu. Vẫn là. Thiên đường nhìn nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Chúng ta tới cũng tới rồi, tự nhiên vào xem. Tiểu phong, người ở chỗ này chờ chúng ta. Thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua làm phong nói. Sư phó, vì cái gì a? Ta cũng tưởng vào xem a. Lam Phong đang thương nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Ta nhưng không nghĩ đi vào lúc sau, có cái gì chẳng hướng, ta còn phải tìm người bảo hộ ngươi. Cho nên đâu, ngươi liền ở chỗ này chờ hảo. Sư phó ta cũng. Đàn đản, thiên đường chúng ta đi. Không đợi Lam Phong nói xong, Thẩm Lăng Nhi liền ngắt lời nói. Sau đó, Lam Phong liền chơ mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi, đản đản, còn có thiên đường ba cái đại người sống, liền như thế ở chính mình trước mắt biến mất. Hắn dùng sức xoa xoa chính mình mắt, mở lúc sau. Phát hiện chỉ có chính mình một người. Như thế nào đều tưởng không rõ, thầm lăng nhi bọn họ đến tụt cùng là như thế nào làm được. Tiểu sư phó, quả nhiên là tiểu sư phó, thật là quá lợi hại. Lam Phong lầm bầm lầu bầu nói. Thầm lăng nhi đem đảng đảng cùng thiên đường thu vào không gian lúc sau, chính mình tâm niệm vừa động, liền ẩn thân hướng về trong sơn cốc mặt đi đến. Chỉ thấy sơn cốc này đi vào lộ, chỉ có một cái hẹp hẹp thông đạo. Thầm lăng nhi vừa định phi thân đi vào. Liên bên trái biên trên vách đá thấy một cái rất nhỏ é hình hoa ngân, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là Tố Nhan tỷ lưu lại, cái này ét hình là lúc ấy nàng dạy cho Tố Nhan tỷ. 197 ngươi dám không dám giống cái quốc ngữ. Thuần Văn tự tại tuyến đọc buồn trạm vực danh di động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu, một mảnh xương đen bao phủ đường nhỏ, trong lòng đối thiên đường hỏi, thiên đường, nơi này nhưng xem ra tới có trận pháp. Tiểu thư, tạm thời không có phát hiện thấy ta sẽ nhắc nhở ngươi. Thiên đường ở không gian trả lời. Hảo. Thiên đường, đản đản chỉ cần không có trận pháp, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình. Các ngươi hai cái đều không cần ra tới, giao cho ta chính mình xử lý. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn Sơn Quốc ở trong lòng nói, không được. Tiểu thư, không được. Đản đản cùng Thiên đường đồng thời ở trong không gian mặt mở miệng nói, vì cái gì không được? Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi, không rõ đản đản cùng Thiên đường như thế nào sẽ phản đối. Bọn họ hẳn là biết, nàng cần thiết muốn chính mình đi trưởng thành mới có thể, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cho nên nàng không thể luôn là đứng ở bọn họ phía sau, làm cho bọn họ bảo hộ. Tiểu thư, không phải chúng ta không đáp ứng ngươi, mà là nơi này đồ vật, hẳn là không phải đại lục này, cho nên, chúng ta sợ ngươi ứng phó không được. Thiên đường cảm giác được thẩm lăng nhi trong lòng tưởng, vội vàng giải thích nói, lại không phải đại lục này. Thẩm lăng nhi kinh ngạc nói, nàng thật là làm không rõ. Vì sao vũ thần đại lục thượng, hiện tại có như thế nhiều không phải đại lục này người trên cung thú, còn có vật tồn tại đâu? Không sai. Tuy rằng không biết là cái gì đồ vật, nhưng là, chúng ta vừa rồi cảm giác đến thực lực, tuyệt đối không phải đại lục này hẳn là có. Thực lực cũng không nhất định ở người dưới, cho nên ngươi không thể dễ dàng mạo hiểm. Thiên đường tiếp tục nói. Ai, hào đi. Ta đây đáp ứng các ngươi, ta sẽ cẩn thận. Chỉ cần ta không có nguy hiểm, các ngươi liền không chuẩn ra tới có thể đi. Thẩm lăng nhi thương lượng nói, hào đi. Một lát sau, đản đản mới mở miệng nói. Thẩm lăng nhi lúc này mới vừa lòng, đảo không phải nàng thích một người đi thừa nhận nguy hiểm, mà là hiện tại nàng trải qua càng nhiều, liền càng minh bạch chính mình hẳn là muốn càng nhanh cường đại lên. Băng không, nàng liền vô pháp bảo hộ bên người nàng để ý người. Thu hồi tâm thần, Thẩm lăng nhi theo đường nhỏ về phía trước đi đến. Càng đi nàng càng không rõ, trước mắt này chủi lùi nơi nơi đều là xương đen địa phương, liền cái động đều không có. Tố nhan bọn họ như vậy nhiều người, đến tột cùng đều ở nơi đó đâu. Đi rồi đại khái hai cái canh giờ tả hữu, thẩm lăng nhi rốt cuộc đi vào trong sơn cốc mặt. Bởi vì muốn nhìn xem tố nhan có hay không lưu lại manh mối, cho nên thẩm lăng nhi cơ bản không có sử dụng linh lực, cơ hội chính là đi bộ từng bước một đi vào tới, trên chán tràn đầy đều là mồ hôi thẳng tích. Nàng từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyên thủy, uống lên đi xuống, này trong sơn cốc mặt muốn so bên ngoài độ ấm cao hơn rất nhiều, tuy rằng không có ánh mặt trời nhưng là lại cực kỳ oi bức cho người ta cảm giác thập phần áp bách bởi vì xương đen thật sự là quá đồng thầm lăng nhi chỉ có thể thấy rõ ràng trước mắt mười mễ tả hữu địa phương nàng mới vừa nhấc chân chuẩn bị đi phía trước đi một chút thời điểm liền phát giác phía trước xương mù nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau hình thành một đạo màu đen lốc xoáy thầm lăng nhi còn không có tới kịp tự hỏi liền nghe được thiên đường ở trong không gian mặt hô tiểu thư là trận pháp nhanh lên vọt vào trong xương đen mặt nơi đó là nhau cầu Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, thân thể so đại não càng mau làm ra phản ứng, nhanh chóng hướng tới xương đen vọt đi vào. Màu đen xương mù chung. Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như là bị cái gì cấp chen qua giống nhau, phi thường khó chịu, hơn nữa nàng thế nhưng vô pháp sử dụng linh lực, chỉ có thể như thế tùy ý để ép. Thẩm tiểu thư trong lòng cái kia buồn bực á á á á. Dựa, rốt cuộc là cái gì phá trận pháp, như thế khó chịu. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng mắng thầm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thẳng đến cái loại này áp bách cảm giác sau khi chấm dứt, nàng hai chân mới đứng ở trên mặt đất. Đứng vững lúc sau lại xem chung quanh hoàn cảnh, Thẩm lăng nhi có một lát há hốc mồm. Này, nơi này là cái gì địa phương? Thẩm lăng nhi ở trong lòng nói thầm nói. Bởi vì trước mắt xám xịt, chui lùi, cái gì cũng không có. Bên ngoài nhìn rõ ràng là một tòa xương đen tràn ngập sơn cốc. Nếu là sơn cốc, có phải hay không cũng nên có viên thụ, trương điểm thảo cái gì đi. Nơi này khen ngược, cái gì đều không có. Phía trước một cái mười bình phương lớn nhỏ hình tròn quảng trường, lại qua đi có một cái lộ. Thầm lăng nhi bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có đi rồi. Nàng cũng thử ở trong lòng thông qua khế ước quan hệ, kêu gọi tố nhan, chính là một chút phản ứng đều không có. Đàn đàn nói, có thể là nơi này có cái gì kết giới, bị chặn khế ước liên hệ. Cho nên nàng hiện tại duy nhất biện pháp chính là tiếp tục đi tới, mặc kệ là ai, tốt nhất không có thương tổn đến tố nhan các nàng. Bằng không, nàng không ngại đem nơi này san thành bình điện. Thẩm Lăng Nhi trong lòng nghĩ như thế. Đứng dậy xuyên qua quảng trường, theo duy nhất một cái lộ bắt đầu đi tới. Đột nhiên, một tiếng giống to, vang vọng toàn bộ sân cốc. Thẩm Lăng Nhi dừng lại bước chân. Thế nhưng là ma thú. Thiên đường ở trong không gian nói. Thẩm Lăng Nhi vừa nghe ma thú, siêu tập trong đầu ký ức biết. Ma thú, thành ma linh thú, loại này linh thú, giống nhau đều là mở ra linh trí, chẳng những coi linh trí, hơn nữa hung mãnh vô cùng, phi thường hung tàn. Vũ thần đại lục ma thú cũng là phi thường thưa thớt. Ngay thường liền tính tưởng gặp được, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, bởi vì ma thú giống nhau đều sinh hoạt ở cửa cầm nơi. Rất ít xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế nhưng còn sẽ gặp được ma thú. Không bao lâu trên mặt đất truyền đến đắc đắt, đắt thanh âm, vừa nghe chính là ma thú tiếp cận thanh âm, thẩm lăng nhi đạm nhiên đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn phía trước một con chừng 5 mét lớn lên ma thu hướng phía chính mình chạy tới tiểu thư nay chỉ là chín cấp ma hùng chỉ cần lại lần nữa đột phá liền có thể hóa thành hình người chỉ là khó coi một chút ra dày một ít bằng không ngươi liền có thể thu nó thiên đường một bộ thực nghiêm túc bộ rằng nói thiên đường này hùng lợi hại không thẩm lăng nhi hỏi gia hỏa này là không thế nào đẹp nếu đủ lợi hại nói nàng cũng không ngại thu thực lực giống nhau còn chắc vá đi nếu là tại đại lục này thượng Hẳn là xem như lợi hại đi. Thiên đường trả lời. Lúc này đại ma hùng đã thấy được thẩm lăng nhi, há to miệng, bên trong bạch nha lóe lạnh léo quang, khinh bị nhìn thẩm lăng nhi. Nâng lên tay gấu liền tưởng đối với thẩm lăng nhi chụp được tới. chấm đã. Thẩm lăng nhi nhìn ma hùng hô. Ma hùng có điểm không do nguyên do giống lên một tiếng, thanh âm đại làm thẩm lăng nhi lỗ thai đều hong một chút. Ta biết ngươi nghe hiểu ta nói cái gì, chính là, ngươi sẽ không nói sao. Ngươi giống như thế lớn tiếng ta cũng không rõ cái gì ý tứ a ngươi dám không dám giống cái quốc ngữ. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua Đại Ma Hùng, lại đào đào chính mình lôi thai nói, lớn mật nhân loại, ngươi nói cái gì? Đại Ma Hùng khinh bỉ đối với Thẩm Lăng Nhi nói, nha, ngươi có thể nói a, vậy là tốt rồi làm. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ cái gì? Thẩm Lăng Nhi đạm cười nhìn Ma Hùng hỏi, nhỏ yếu nhân loại, không biết sống chết, thế nhưng còn dám hỏi ta sẽ cái gì? Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta đại ma hùng nói xong. Hét lớn một tiếng, đối với thẩm lăng nhi đầu liền trụ đi xuống. Kia thật lớn tay gấu, bởi vì quá lớn, cho nên thiếu linh hoạt, nhưng là, tốc độ lại là cực nhanh, hơn nữa mang theo đến xương lạnh băng, nghĩ đến này chỉ ma hùng là băng thuộc tính. Thẩm lăng nhi không né không tránh, thẳng đến mắt thấy, tay gấu ly chính mình đầu, liền kém 3cm thời điểm, thẩm lăng nhi tay nhẹ nhàng vừa nhất. Đầu ngón tay một thúc màu tím ngọn lửa bay múa. A, Ai u ma hùng căn bản không đem thẩm lăng nhi trên tay ngọn lửa đương hồi sự, trực tiếp liền chụp đi lên. Kết quả ai biết? Thiếu chút nữa đem chính mình tay gấu nương chín. Đau hắn ngao ngao thẳng tê, Thanh âm kia kêu, kêu một cái bi thảm. Một hồi lâu thời gian, ma hùng mới dừng lại tiếng tê, đứng ở đối diện, lại là giống lên một tiếng. Mắt giận chừng mắt thẩm lăng nhi, hận không thể đem nàng cấp sinh nuốt xuống ăn. Người rốt cuộc là cái gì người? Vì sao tới nơi đây? Ma Hùng cảnh giác nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nó tưởng không rõ Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa, vì cái gì sẽ đốt tới chính mình. Nó tuy rằng là băng thuộc tính, chính là giống nhau ngọn lửa là không làm gì được nó. Trừ phi là thần hỏa. Trước mắt cái này lớn lên khó coi nữ nhân, chẳng lẽ có được chính là thần hỏa. Bởi vì lo lắng cái này, cho nên Ma Hùng không có lập tức tiến lên đi. Thẩm Lăng Nhi nếu là biết, Đại Ma Hùng nói chính mình lớn lên khó coi, thế nào cũng phải tức chết không thể. Còn Hảo Nàng không biết. Ta là cái gì người, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết này trong sơn cốc mặt cái gì địa phương có nhân loại tồn tại? Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt đại gia hỏa hỏi. Ừ, ta liền tính biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Nhân loại vô sỉ. Ma hùng hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Không nói phải không? Vậy không thể trách ta Nga. Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nói. Nàng hiện tại thật đúng là không có như vậy nhiều thời gian cùng nó nấm. Nếu không nói, vậy chỉ có đã chết. Thẩm Lăng Nhi đem linh lực ngưng kết thành kiếm, không chờ Đại Ma Hùng phản ứng lại đây, liền đâm đi ra ngoài. Tốc độ nhanh như tia chớp. Ma Hùng liền phản ứng cơ hội cũng chưa tới kịp liền giống. Một tiếng, thống khổ lắp đầu, thật lớn thân thể cũng đi theo ngã xuống. Tức khắc một cổ mùi máu tươi truyền đến, Huân Thẩm Lăng Nhi nhịn không được đều lui về phía sau vài bước. Phanh một tiếng, Ma Hùng thân thể ghé vào nơi đó vẫn không nhúc đích. Tiểu thư, Ma Hùng Ma Tinh chính là luyện khí hảo tài liệu, ngươi đừng quên lấy ra Thiên Đường nhắc nhở nói, tốt. Thẩm Lăng Nhi nói, lấy ra nhẫn bên trong truy thủ, động tác lưu loát lấy ra ma thú ma tinh, ném đến nhẫn bên trong. Vừa định đứng dậy, trước mắt sáng ngời. Nguyên lai ma hùng thân thể bên cạnh thế nhưng có một gốc cây thanh hương thảo. Cái này chính là phi thường chân quý dược liệu, tuy rằng niên đại không phải thật lâu, bất quá nàng có không gian, không dùng được bao lâu liền có thể biến thành vạn năm. Thẩm Lăng Nhi tiến lên hai bước, đào ra thanh hương thảo, ném vào không gian. Giao đái tiểu hoa loại hảo. Thẩm lăng nhi không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn sẽ có, như thế hiếm thấy dược liệu. Bất quá này đó không phải quan trọng nhất, quan trọng vẫn là tối nhan các nàng an toàn. Bất quá thích luyện đan nàng, đối với thấy dược liệu chính là cũng không vung tha, thuận tiện cũng liền đảo vài quọng Đông lăng tử. Thẩm lăng nhi kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đi qua, theo tím viêm thần đỉnh trung ghi lại, đông lăng tử, tính lạnh, phiến lá hậu, mỗi phiến lá cây thượng, đều có bạch tuyến một cái bạch tuyến. Liền tính là ở nó mới sinh bình thường thời điểm, cũng có thể luyện chế cao cấp ngưng khí đan, dưỡng linh đan linh tinh, bổ sung linh khí đan dược. 198 người là người, vẫn là thú. Nhưng là, đương này đông lang tử trường đến vạn năm lúc sau, liền sẽ kết ra trái cây, lại quá vạn năm, trái cây thành thủ, nó trái cây liền có thể luyện chế thành tụ thần đan. Bổ sung thần lực đan dược, cho nên loại này thảo dược chỉ có ở thần giới mới có. Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới ở cái này trong sơn cốc mặt thế nhưng cũng có thể nhìn thấy, tuy rằng hiện tại trước mắt này cây đông lăng tử vẫn là mới sinh kỳ. Kia cũng là phi thường hiếm thấy hi hữu. Thẩm Lăng Nhi dùng ngọc sạn cẩn thận đào ra, sau đó ném vào trong không gian mặt giao cho tiểu hoa. Thẩm Lăng Nhi phát hiện sơn cốc này bên trong dược thảo, chủ loại không ít, hơn nữa có một ít bình thường dược thảo đều có một ít niên đại. Nghĩ đến nơi này cơ hội là không ai đã tới nguyên nhân. Thẩm Lăng Nhi đi rồi cũng không biết bao lâu thời gian. Toàn bộ trong sân cốc, trừ bỏ Oi Bức vẫn là Oi Bức, liền điểm phong đều không có. Nhiệt Thẩm tiểu thư trên mặt mồ hôi không ngừng rơi xuống xuống dưới. Đương nhiên, tựa hồ là có cái gì phong, thổi bay trên mặt nàng sợi tóc. Nhẹ nhàng, sâu kín. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu, trước mắt cảnh sắc nháy mắt một đuổi, liền giống như vặn vèo không gian giống nhau. Thẳng đến nàng đứng vững, mới phát hiện trước mắt một mảnh màu xanh lục. Cây cối cao to, còn có trên mặt đất tùy ý sinh trưởng linh thảo. Thẩm Lăng Nhi nhìn kỹ, này đó toàn bộ đều là cấp thấp linh thảo. đây là chuyện như thế nào? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi trong không gian mặt Thiên Đường cùng đản đản. Tiểu thư, cái này hình như là nào đó truyền tống trận. ngươi hẳn là bị truyền tống tới rồi mặt khác địa phương. Thiên Đường giải thích nói. truyền tống trận. xem ra sơn cốc này thật đúng là chính là không đơn giản đâu. Thẩm Lăng Nhi nói. Tiểu thư nơi này quá an tĩnh, chính ngươi phải cẩn thận. Thiên Đường nhìn bên ngoài, có chút lo lắng nói. yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Thẩm Lăng Nhi nói. Nàng tuy rằng đi thực tự tại, trong lòng lại một chút không có thả lỏng cảnh giác, nơi này tuy rằng không phải tiên cảnh, chính là phong cảnh lại là cực hảo. Cách đó không xa còn có bùi hoa mở ra, một trận nhàn nhạt mùi hoa không khỏi nên diện mà đến, xem Thẩm Lăng Nhi không khỏi thực thích. Tiểu thư, phía trước có ảo trận. Thiên đường nhắc nhở nói. Thẩm Lăng Nhi vội vàng hoàn hồn nói, nguy hiểm thật, thật đúng là càng mỹ đồ vật càng độc đâu. Thẩm Lăng Nhi nói còn không có nói xong. Liền cảm thấy trước mắt xương đen trợn lóe, Cả người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cũng may thời gian không phải thật lâu. Bất quá vài phút lúc sau, liền khôi phục bình tĩnh. Đương nàng thấy rõ trước mắt hoàn cảnh khi, thập tiểu thư lại lần nữa hết trô nói rồi. Bởi vì, trước mắt lại lại lần nữa khôi phục đến, nàng mới vừa tiến vào thời điểm bộ dáng, hôi hôi cái gì đều không có. Phía trước trường một viên đại thụ. Thoạt nhìn niên đại phi thường xa xăm. Kêu phẩm chất đại khái 10 nhiều người vây quanh mới có thể ôm lấy đi. Thẩm Lăng Nhi vừa định đến gần đại thụ nhìn xem thời điểm. Liền phát hiện phía sau một trận sát khí. Thẩm Lăng Nhi không có quay đầu lại xoay người, chỉ là ống tay háo nhẹ nhàng vừa động. Số căn mai hoa châm như vong về phía sau bắn đi ra ngoài. Ngay sau đó Thẩm Lăng Nhi quay người lại, lại phát hiện căn bản cái gì đều không có. Chính là vừa mới sát khí như vậy rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Này rốt cuộc chuyện như thế nào? Đang ở nàng nghi hoặc hết sức, một thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đại lục này thượng, thế nhưng còn có như thế xuất sắc nữ hoa tử. Không tồi không tồi. tiểu cô nương, người kêu cái gì tên? Một cái chua ngoa trói hai thanh âm vang vọng toàn bộ sân cốc. thẩm lăng nhi trong lòng một trận buồn ôn, thanh âm này thật là làm người sởn tóc gây a, Bất quá nghe thanh âm này cảm giác, người này hoặc là con thú này, hẳn là không ở này trung quanh. Bằng không thanh âm cũng sẽ không như vậy vần quanh. Ta kêu cái gì tên không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi là cái gì? Ngươi là người, vẫn là thú. Thầm lăng nhi thanh lãnh thanh âm thản nhiên vang lên. Buồn cười, ngươi cũng dám như thế cùng buồn tọa nói chuyện, ta là xem ngươi một người, thế nhưng có thể xông vào ta sân quốc, hơn nữa đi đến nơi này. Còn xem như có điểm bản lĩnh. Nhưng là, ngươi cũng bất quá là kẻ hèn một nhân loại thôi, muốn sống nói, tốt nhất thành thật trả lời ta vấn đề. Chói hai thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này đây thanh âm so lần trước lớn một ít, càng trói thai. Thầm lăng nhi đều có chút chịu không nổi, thật là quá khó nghe. Như thế nói ngươi là thú, ta hỏi ngươi, bắt đi thạch lâm trong thành nữ tử chính là ngươi. Thầm lăng nhi hoàn toàn không để ý tới cái kia thanh âm uy hiếp, tiêu ngạo hỏi. Ha ha ha, không sai chính là ta, nhân loại nữ tử đều là ta đồ ăn, ha ha ha. Nếu không phải xem ở ngươi còn có điểm bản lĩnh, ngươi cũng đã sớm cùng các nàng giống nhau, trở thành ta đồ ăn trói hai thanh em cười lớn nói, ta nói cho ngươi, nếu ta người không có việc gì còn hảo, bọn họ nếu là thiếu một cây tóc, ta sẽ làm ngươi hối hận chính mình là thú. Thẩm lăng nhi ngay vậy, đột nhiên cười nói, kia tươi cười Mỹ làm chung quanh hôi mông hoàn cảnh, phản phất đều biến Mỹ vài phần. Chính là, hiểu biết thẩm lăng nhi người đều biết, nhìn đến nàng như vậy sán lạn tươi cười khi, liền chứng minh nàng là thật sự sinh khí, mà thẩm tiểu thư tức giận hậu quả đó là có người muốn xui xẻo. Thẩm Lăng Nhi không xác định thanh âm này nói chính là thật là giả, nhưng là, nàng có thể xác định chính là, nếu nó nói chính là thật sự, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ làm nó hối hận chính mình là thú. Hừ, kẻ hèn một nhân loại, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Hiện tại ta khiến cho nhìn xem sự lợi hại của ta. Ta sợ ngươi là liền nhìn thấy ta cơ hội đều không có. Ha ha ha ha ha ha ha. Theo cởi to chói tai thanh âm nói xong, chung quanh liền yên lặng đi xuống, tĩnh liền một chút thanh âm đều không có có chút đáng sợ. Thẩm lăng nhi cảnh giác nhìn bốn phía, không có bất luận cái gì động tính, liền ở nàng muốn về phía trước đi thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên nóng lên, túi đầu vừa thấy, quần áo của mình thế nhưng cháy. Thẩm tiểu thư nhịn không được đều muốn cười. Thế nhưng có người đối nàng phóng hỏa. Chẳng lẽ không biết nàng là chơi hỏa chuyên gia sao? Đau Thẩm lăng nhi khó hiểu những mày nói. Nàng đã thúc giục chính mình trong cơ thể ngọn lửa, vốn dị ở nàng xem ra, không có cái gì ngọn lửa, có thể so nàng tím diễm lợi hại. Chính là, này dưới chân thiêu không phải thực vượng màu đỏ ngọn lửa, thế nhưng làm nàng đau rứa ra hãn. Đây là chuyện như thế nào? Mà tình huống hiện tại, cũng không kịp làm nàng, biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Chỉ có thể không ngừng thúc dục trong cơ thể ngọn lửa, giảm bất chính mình đau đớn. Chính là dưới chân hỏa, lại lạ như thế nào cũng phát bất diệt. Trên người nàng quần áo đã toàn bộ đều thiêu không có, này hỏa mang theo nhàn nhạt ngân quang, gần xem dưới, bên trong còn có một đoàn hồng quang. Nhũ đỏ bạc phối hợp thoạt nhìn phi thường mỹ lệ mà quỷ dị, chính là, mỹ là mỹ điểm, này hòa lợi hại. Phảng phất cùng nàng tím diễm không phân cao thấp, hai loại ngọn lửa cuốn si mê ở bên nhau. Thẩm Lăng Nhi rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể tím diễm hiện tại phi thường hưng phấn. Đối, chính là hưng phấn. Kia cảm giác liền phảng phất chính mình thấy mỹ thực giống nhau. Chẳng lẽ, Thẩm Lăng Nhi trong lòng suy đoán tưởng, chẳng lẽ dưới chân này xem nổi lên thực quỷ dị ngọn lửa ăn rất ngon? cho nên chính mình tiểu tím mới như thế hưng phấn, thầm tiểu thư đều bội phục chính mình sức tưởng tượng. như vậy dưới tình huống nàng còn có thể như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thật là phi giống nhau cường hãn, đản đản, đây là cái gì hỏa? thầm lăng nhi một bên chuyên tâm không chế được ngọn lửa, một bên ở trong lòng đối đản đản hỏi, chỉ là đợi hồi lâu, đản đản đều không có đáp lại, nàng có chút kỳ quái, thân thức tưởng tiến vào không gian xem một chút, ai ngờ thế nhưng vô pháp đi vào. Nàng cùng không gian liên hệ lại lần nữa cắt đứt. Thầm tiểu thư rất muốn chửi ma nó, vì mau luôn là phát sinh chuyện như vậy a a a a. Mô tô có chuyện nói, thẩm cô nương bình tĩnh, bình tĩnh là vương đạo A hiện tại phi cơ đều thường thường thất liên đâu. Đừng nói ngươi cùng không gian đúng hay không. Chỉ do ngoài ý muốn ha ha. Hảo đi, nếu liên hệ không thượng, vậy chỉ có thể dựa nàng chính mình. Tuy rằng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là trước mắt chính mình cả người đều là hỏa. Nàng quần áo cũng đã sớm ở ngọn lửa thiêu đốt hạ lừng lây. Nhưng là bởi vì nàng trong cơ thể tím diễm, còn có dưới chân quỷ dị ngọn lửa, đem nàng cả người bao vây ở bên trong. Cho nên nàng cũng không có hoàn toàn đi quang. Bên ngoài nhìn đến cũng chỉ là một đoàn ngọn lửa ở nơi đó thiêu đốt. Lại nói, toàn bộ trong sơn gốc mặt liền cái điều đều không có, cho nên thẩm lăng nhi cũng không lo lắng, bị ai nhìn lên đến. Đàn đàn, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta lại già không được. tiểu thư cũng liên hệ không thượng. Bên ngoài cái gì đều nhìn không tới. Không biết tiểu thư như thế nào. Thiên đường có điểm sốt ruột hỏi. Sẽ không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng tiểu thư. Đàn đàn an ủi thiên đường nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế, vừa rồi bọn họ cũng không có nhìn đến thẩm lăng nhi dưới chân cháy. Chỉ là nhìn bên ngoài thực an tĩnh, cảm thấy không thích hợp. Bọn họ vừa định hỏi thẩm lăng nhi như thế nào thời điểm, liền phát hiện liên hệ không thượng. Mà hắn muốn đi ra ngoài lại cũng không thể, tiếp theo liền cái gì đều nhìn không tới. Cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm Trừ bỏ chờ Chính là tin tưởng Thẩm Lăng Nhi Tin tưởng nàng nhất định có thể Hơn nữa cũng không ngừng ở trong lòng thử cùng Thẩm Lăng Nhi liên hệ Ngô ngô Đau quá Thẩm Lăng Nhi che lại chính mình cánh tay Dùng linh thức đảo qua Không khỏi hít hà một hơi Nàng đan điển Đều bị bỏ Nàng lấy ra một lọ bổ khí đan Đổ một phen liền đặt ở trong miệng Hiện tại nàng cả khuôn mặt đều là tráng bệnh vô cùng Căn chặt hàm răng quan không cho chính mình ngã xuống. Cứ như vậy, nàng đem trên người có thể ăn đan dược, cơ hồ đều cấp ăn xong rồi. Như cũ vô pháp giảm bớt, hai luồng ngọn lửa ở trên người nàng, chế tạo ra tới đau đớn. Rốt cuộc, rốt cuộc duy trì không được cái gì hình tượng, cả người chậm rãi ngã xuống, nằm ở nơi đó. Chỉ là cha tấn lại không có biến mất, như cũ liên tục. Ly thẩm lăng nhi ngã xuống địa phương, ước chừng trăm mét ở ngoài một chỗ trong sơn động. Cái này sơn động kiến tạo giống như một tòa băng thất trống trải vô cùng. Trung gian một cái dùng khắc băng mà thành thái sư ghế dựa, mặt trên ngồi một cái áo đen nam tử, đầu đội một cái đấu lạp. Sa mảnh che đậy chỉnh trương gương mặt, làm người nhìn không tới bộ dáng của hắn, cũng đoán không được tâm tư của hắn. Nam tử phía trước có hai cái to lớn băng quan, một cái bên trong đóng lại tố nhan, thẩm băng, thẩm tuyết một chúng thẩm ra nữ tử đám người. Mà một cái khác bên trong còn lại là diễm cùng thẩm tím mạch đám người. Hắc Y Li là nam tử nhìn chằm chằm băng thất trên tường màn hình lớn. Màn hình bên trong còn lại là bị ngọn lửa, thiêu đốt thẩm lăng nhi ngã xuống hình ảnh. Nhìn đến nơi này, nam tử ngựa đầu cười lớn nói, ha ha ha. Nhỏ yếu nhân loại, thật là không biết lượng sức. hử hiện tại các ngươi còn có cái gì nói. Nam tử nhìn thoáng qua tố nhan cùng diễm đám người. Tố nhan cùng diễm bọn họ nhìn trong màn hình, chậm rãi ngã xuống thẩm lăng nhi. Trong lòng không khỏi đau xót. Bởi vì ở bên trong này, bọn họ cũng giống nhau vô pháp sử dụng khế ước liên hệ. Cho nên căn bản không biết thẩm Lăng Nhi tình huống hiện tại như thế nào. Trong lòng tự trách không thôi, nếu không phải bởi vì bọn họ. Bọn họ tiểu thư liền sẽ không. Tố nhan cùng Diễm hiện tại không biết có bao nhiêu hối hận, chính mình ngay lúc đó xúc động. Nếu bọn họ không mang theo đại gia lại đây, Lăng Nhi liền sẽ không vì cứu bọn họ mà. Thẩm băng cùng thẩm tuyết đám người trong lòng giống nhau hấy nay không thôi, các nàng bị tiểu thư cứu. Cho tới nay tiểu thư cho các nàng hết thể tốt nhất, nhưng các nàng vẫn luôn đã bị tiểu thư bảo hộ. Còn cái gì cũng chưa tới kịp vì tiểu thư làm, hiện tại lại tiểu thư rồi lại bởi vì cứu các nàng, mà đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Ngươi không cần đắc ý quá sớm, chúng ta tiểu thư, căn bản là sẽ không sợ hãi ngươi loại này xiếc thẩm tuyết tức giận trừng mắt H.I.Z. Y. Y. Nam tử nói, nàng không tin tiểu thư cứ như vậy đã chết. Nàng không tin, nàng cũng không cần đi tin tưởng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không tin tưởng. hư kẻ hèn một nhân loại, cũng tưởng cùng thần hỏa chống lại. Quả thực chính là không biết lượng sức. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, kia cũng không phải là giống nhau thần hỏa, ngay cả bổn tọa đều không làm gì được cái kia mồi lửa." Hắc Y Lì nam tử khinh miệt nói. Kia mồi lửa hắn trong lúc vô ý phát hiện, chính là bởi vì hắn tu luyện chính là hắc cám cùng băng thuộc tính, nhất sợ hãi hỏa thuộc tính. Cho dù hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là phi thường lợi hại thần hỏa, cũng không có cách nào thu làm mình dùng, cũng may kia mồi lửa tự hồ bởi vì cái gì nguyên nhân, biến ôn hỏa cho nên hắn mới dùng kết giới vòng chế ở Sơn Cốc một chỗ. Chỉ cần có người tiến vào hắn liền mở ra kết giới, phóng hỏa đi ra ngoài. Dần dà như thế nhiều năm đi qua, môi lửa tựa hồ cũng thói quen vì hắn sử dụng, mỗi lần đem xâm lấn người thiêu sạch sẽ lúc sau. Liền sẽ tự động trở lại kết giới nội. Mà xem trong màn hình tình huống hiện tại, nếu không bao nhiêu thời gian, môi lửa liền sẽ trở lại kết giới trong vòng. Hắn cũng không nổi, Kết quả hắn phi thường chắc chắn. Chính là, hiện tại hắn không biết chính là Rất nhiều chuyện gặp gỡ thẩm lăng nhi, kết quả liền sẽ biến không giống nhau. Cho nên, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, còn sẽ có một cái khác kết quả. Không có khả năng, tiểu thư, là sẽ không có việc gì, không có khả năng. Thẩm tuyết không ngừng hô. Hảo, hôm nay bổn tọa tâm tình không tồi, ta liền nhiều cho các ngươi một ít thời gian nhìn đến cuối cùng. Trước không vội mà ăn các ngươi, ta muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục, chờ nhìn đến kết quả lúc sau, ta xem các ngươi còn nói cái gì. Không biết cuối cùng các ngươi sẽ là cái gì biểu tình đâu. Ha ha ha, thật là chờ mong a. Ha ha ha. Hắc y lìa nam tử nhìn tố nhan bọn họ cười to nói, tố nhan bọn họ hiện tại căn bản không đi để ý tới cái này biến thái nam nhân, bọn họ toàn bộ tinh thần lực chú ý đều là ở màn hình bên trong kia đoàn ngọn lửa mặt trên. Lăng nhi, ngươi nhất định không thể có việc. Không thể. Tiểu thư, tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần có việc. Tố nhan cùng diễm đám người đồng thời ở trong lòng nói một câu. Ngông ngô. Đau. Nóng quá. Thầm Lăng Nhi ha miệng thở dốc trong lúc nhất thời, thế nhưng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng cảm thấy chính mình giống như đã bị nướng chín. Cảm giác thân thể đều đã biến không phải chính mình. Không biết nướng thịt người hương vị, cùng thịt bò nướng có phải hay không giống nhau. Thầm Lăng Nhi trong lòng có thần nghĩ. Mô tô ngươi là không ăn cơm sao. Đem ta nướng thành như vậy. Thầm cô nương dít đảo. Mô tô bưng chén phiêu đi rồi. 199 một sai nhất thế giới. Thẩm Lăng Nhi hiện tại ngay cả tưởng động một chút đều không thể, loại này vô pháp khống chế chính mình thân thể cảm giác, làm Thẩm tiểu thư phi thường không vui. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác trên người nóng rực cảm, tựa hồ là thiếu một chút, hơn nữa một trận lạnh lẽo cảm giác ôn dưỡng thân thể của mình. Thân thể hơi hơi khôi phục một chút chi giác. Đang ở Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hết sức, đột nhiên nghe thấy một đoạn đối thoại. Hừ, ta xem ngươi vẫn là từ ta đi. Đi theo ta nói." Ta sẽ cho ngươi rất nhiều ăn ngon." Một cái có điểm non nớt thanh âm nói, "Thẩm Lăng Nhi vô ngữ. Đồ tham ăn thật là biến thiên hạ a." Thẩm Lăng Nhi trong lòng nghĩ, chính là thanh âm này hẳn là chính mình ngọn lửa, "Tiểu tím đi." "Tiểu quỷ, ta thừa nhận, ngươi là có chút bản lĩnh, nhưng là, muốn ta đối với ngươi thần phục, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi liền đã chết này tâm đi, không nghĩ bị ta ăn luôn, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh trở về hảo." Tiếp theo một cái hơi hơi có chút giả mua thanh âm nói, Ừ, ta sẽ không đi, tuy rằng ngươi sống so với ta lâu rồi điểm. Nhưng là chủ nhân của ta chính là rất lợi hại. Hơn nữa ta chủ nhân trương đặc biệt đẹp, ngươi nếu là đi theo ta, ta chủ nhân cũng chính là chủ nhân của ngươi, ngươi không cảm thấy thực hào sao? Tiểu tím thanh em lại lần nữa nói. Thầm lăng nhi hăn A, Tiểu tím ngươi đây là ở dùng mỹ nhân kế sao? Hơn nữa vẫn là đem chính mình cấp bán. Đây là muốn tạo phản tiết tấu sao? Thầm tiểu thư ở trong lòng bất mãn nói. Còn không đợi thẩm tiểu thư thoán giận xong liền nghe thấy. Đẹp, ta nhưng không tin, nhân loại có thể có cái gì đẹp, đều là một cái bộ dáng thôi. Khó coi đến cực điểm. Người sau rõ ràng không quá tin tưởng tiểu tím nói phản bắt nói. Khó coi đến cực điểm. Là đang nói ta sao? Thẩm tiểu thư vô lực thêm buồn bực nghĩ. Nàng tuy rằng không để bụng chính mình bề ngoài. Nhưng là, mặc kệ là ở trong nhân loại mặt vẫn là thú thú bên trong, nàng gương mặt này như thế nào nói cũng là tuyệt sắc hảo đi. Như thế nào hôm nay tới rồi cái này cùng tiểu tím đối thoại trong miệng, liền biến thành khó coi đến cực điểm. Cái gì? Ngươi thế nhưng không tin, không tin chính ngươi sẽ không đi xem sao. Ngươi hiện tại liền ở ta chủ nhân trên người, ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hừ. Tiểu tím có chút thở phì phì nói. Tiểu tím A, ngươi nói chuyện muốn hay không như thế ta ác. Cái gì kêu nó hiện tại, liền ở ta trên người. Liền tính là thật sự. Cũng không thể nói như thế như thế thẩm lăng nhi lại một lần ở trong lòng đối tiểu tím vô ngữ nói. Nhưng là nghe đến đó, nàng rốt cuộc cũng là minh bạch một chút. nha nàng tiểu tím là phỏng trừng là coi trọng một cái khác nói chuyện. Chính là một cái khác là ai đâu. Chẳng lẽ là bắt đầu thiêu chính mình, kia đoàn Mỹ quỷ dị ngọn lửa. Nếu đúng vậy lời nói, thuyết minh cũng là thần hỏa. Hơn nữa nghe tiểu tím ý tứ, rõ ràng chính là tưởng đem nhân gia cấp thu. Nhưng là, giống như nhân ra thực lực. Giống như muốn so với chính mình tiểu tím lợi hại điểm. Cho nên này tiểu tím liền ăn ngon, cùng chính mình đều cấp bán. Nghĩ đến đây thẩm tiểu thư phi thường vô ngữ, một cái phá ngọn lửa khiến cho này tiểu tím chủ bán. Thẩm lăng nhi trong lòng oán hận nghĩ. Lại cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nghe, dù sao nàng hiện tại cũng không động đậy. Mặc cho ai trên người có hai loại thần hỏa dây dưa, còn tưởng hành động tự nhiên, kia không phải nằm mơ sao. Không cho ngươi tới cái hôi phi yên diệt đã thực không tồi. Thẩm lăng nhi thiên mã hành không đang ở miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy trước mắt nóng lên, sau đó lại không nhiệt. Tiếp theo liền nghe được. Ân, nhưng thật ra không tính quá khó coi. Chính là muốn ta thần phục cùng ngươi, vẫn là không có khả năng sự tình. Gia Mua thanh âm lại lần nữa nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày ngốc tại nơi này có cái gì ý tứ? Thật là ném chúng ta thần hỏa mặt. Tiểu tím không khách khi nói. Ai? Kỳ thật ta vốn là một loại song hỏa. Ta cùng Kaka cùng nhau giáng sinh cùng thế, lại không nghĩ rằng chúng ta ở thời gian đường hầm trung bị tê tán. Ta tỉnh lại thời điểm liền dư lại ta chính mình, tìm không thấy Kaka ta. Cho nên ta cùng Kaka đều không xem như hoàn chỉnh, chúng ta thực lực cũng chỉ là dư lại một nửa mà thôi. Ta mới vẫn luôn ngốc tại nơi này, hy vọng Kaka ta có thể tìm được ta. Gia Mua thanh âm có chút bi thương nói. Tiểu Tím nghe vậy trầm mặc. Tiểu Tím, ngươi nói cho nó, làm nó có thể trước đi theo chúng ta. Sau đó chúng ta có thể giúp nó cùng nhau tìm Kaka, nói không chừng nó ca ca ở nơi khác chờ nó đâu. Thẩm lăng nhi không biết tiểu tím có thể hay không nghe thấy, thử ở trong lòng nói. Tiểu tím nghe thấy lúc sau vui vẻ, mở miệng nói, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi thần phục ta. Bởi vì chúng ta đều là thần hỏa, cho nên ta hỏi qua chủ nhân của ta. Chủ nhân đáp ứng là ngươi đi theo nàng, sau đó trợ giúp ngươi tìm được ca ca ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái gì? Ngươi là nói này nhân loại. Hừ, nàng có cái gì bản lĩnh có thể tìm được ca ca ta? Lão mồi lửa nhìn mắt thầm lăng nhi có chút khinh bị nói. Ta chủ nhân muốn là không phải giống nhau nhân loại, bằng không ta cũng sẽ không nhận nàng là chủ. Ngươi chỉ ở cái này cấp thấp đại lục trở, cũng không thấy được ca ca của ngươi. Vạn nhất ca ca ngươi là ở cao cấp đại lục, hoặc là thần giới bị thường, bị người khi dễ, đang ở chỗ nào đó chờ ngươi đi cứu nó đâu. Tiểu tím tiếp tục nói. Lão mồi lửa vừa nghe. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự có điểm lo lắng cho mình Kaka. Nó tự nhiên biết chính mình nơi giao diện là cái cấp thấp đại lục. Nơi này người căn bản là không làm gì được nó. Chính là vạn nhất Kaka ca ca thật sự ở thần giới, kia chẳng phải là liền sẽ bị người mạnh mẽ thu phục. Không được, nó không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Nghĩ đến đây, hắn trầm mặc một hồi, liền ở tiểu tím cấp lại tưởng nói cái gì thời điểm, lão muỗi lửa mở miệng nói, "Hảo đi, ta nguyện ý cùng chủ nhân của ngươi đi." Thật sự Vậy ngươi cũng biết, chủ nhân nếu muốn mang theo ngươi, phải cùng ta giống nhau, cùng chủ nhân khế ước mới được, bằng không căn bản vô pháp mang theo ngươi. Tiểu tím vui vẻ nói. Ta minh bạch, chỉ là không biết, chủ nhân của ngươi hay không có năng lực khế ước ta. Lão mồi lửa nhìn nhìn thẩm lăng nhi đơn bạc bộ dáng, vẫn là có chút khinh bị nói. Nhân loại ở nó trong lòng đều là nhỏ yếu. Yên tâm đi, đừng nói ngươi. Chính là các ngươi k hai đều tới, ta chủ nhân cũng giống nhau thu các ngươi. Tiểu tím su thì nói. Dã hỏa này hoàn toàn không suy xét đến Thẩm Lăng Nhi khế ước mùi lửa thống khổ quá trình. Chỉ nghĩ, chỉ cần chủ nhân thu chúng nó, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chính mình dung hợp. Ngắm lại liền vui vẻ tìm không thấy bác. Mà Thẩm Lăng Nhi cũng không biết khế ước mùi lửa muốn như thế nào. Nghe Tiểu Tím kia vui vẻ ngữ khí, còn tưởng rằng là rất đơn giản một việc đâu. Nhưng chờ đến khế ước bắt đầu thời điểm, Thẩm Lăng Nhi hận không thể bóp chết Tiểu Tím kia nha. Vậy bắt đầu đi. Theo lão mùi lửa thanh âm rơi xuống, Tiểu tím vèo một tiếng về tới thẩm lăng nhi trong cơ thể. Thẩm lăng nhi trên người cũng chỉ dư lại, này bên ngoài màu bạc bên trong màu đỏ ngọn lửa. Trong nháy mắt kia thẩm lăng nhi, chỉ cảm thấy chính mình không phải chín, mà là bị đốt thành cho tẫn. Cảm giác được linh hồn đều là đau. Lúc này nàng liền mắng tiểu tím sức lực đều không có. Chỉ có thể tùy ý này ngọn lửa ở chính mình trên người thiêu đốt. Chủ nhân, ngươi nhất định phải thu nó a nó chính là thiên địa sơ khai đệ nhất viên mùi lửa, hơn nữa là song sinh. Cùng ta giống nhau lánh nhiệt đến cực điểm, nó là nhiệt một nửa, một nửa kia là lánh. Thu chúng nó, về sau thiên địa chi gian sở hữu mùi lửa gặp ngươi đều túi lầu A. Tiểu tím ở thẩm lăng nhi trong đầu hưng phân nói. Thẩm lăng nhi hiện tại rất muốn một cái tắt chụp chết tiểu tím ra hỏa này, cái gì kêu nhìn thấy nàng vạn hỏa cúi đầu, rõ ràng chính là nó muốn nhận nhân ra, dung hợp lúc sau, về sau vạn hỏa đều phải nghe nó. Bất quá ai kêu thẩm tiểu thư đối chính mình người hoặc là thú, thậm chí là các loại linh đều đâu nếu tiểu tím đều mở miệng, nàng như thế nào cũng không thể làm tiểu tím thất vọng không phải? tiểu tím cảm giác được thẩm lăng nhi tâm tư, cảm động xét đánh ba kéo rất ngọn lửa. nó này vừa khóc, thẩm lăng nhi vốn dĩ liền nhiệt thân thể càng thêm nhiệt, lại vô lực khí đi mắng tiểu tím, chỉ có thể thừa nhận, Ngông ngô nô, nóng quá, nay hỏa thật sự là quá lợi hại. thẩm lăng nhi trên người phía một mảnh ngân bạch mang theo màu đỏ quang, so hỏa còn muốn nhiệt. thời gian cứ như vậy một phân phân một giây giây qua thứ. Thẩm Lăng Nhi là thói quen nhịn đau người, nàng lại đau, lại đau đều là cố nén. Rất ít sẽ khóc, CT. Sẽ Chính là, hiện tại ở cái này không người trong sơn có mặt, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được nàng một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Đau, thật sự rất đau, thuộc về cái loại này muốn sống không được, muốn chết không xong đau. Rốt cuộc Thẩm Lăng Nhi vô lực nhắm mắt lại, kiên trì không được hôn mê đi qua. Ở nàng hôn mê một khắc trước, nàng giống như thấy Tố Nhan cùng diễm đá người sốt ruột bộ dáng nàng cũng chưa tới kịp nói cái gì liền mất đi trí giác, mà lúc này trong không gian mặt cũng là mặt khác một phen thiên địa, toàn bộ không gian hơi nước nhanh chóng ở biến mất, ngay cả linh tuyển đều sắp bị bốc hơi sạch sẽ. Tiểu Hoa nhìn cấp tốc biến hóa không gian lại vô kế khả thi, gấp đến độ Tiểu Hoa đều mau khóc, nàng ký ức không có toàn bộ khôi phục, căn bản là không biết không gian như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đàn Đản cùng Thiên Đường nhìn Linh Điền sở hữu dược thảo, cây ăn quả, nháy mắt toàn bộ chết héo toàn bộ không gian trên mặt đất linh thổ cũng bắt đầu mất đi thủy phân, một cái một cái biến làm, cuối cùng biến thành sa, một xa nhất thế giới. trong nháy mắt, không gian biến thành một mảnh sa mạc. đang bế quan tiểu bảo đám người còn hảo, mà ở chiếu cố dễ thương còn bạch hạo tô gia huynh đệ đều bị trước mắt biến hóa chấn trụ. tuy rằng đi theo thẩm lăng nhi, bọn họ đã thói quen thích ứng các loại tình huống, nhưng là mỗi lần như cũng là bị đột nhiên phát sinh tình huống, khiếp sợ nửa ngày vô pháp hoàn hồn. lúc này. Trong không gian mặt cắt vàng mãn thiên phi vũ, ngay cả cách đó không xa thẩm lăng nhi, thích nhất kia chỗ thác nước cũng đã khô khốc, chỉ còn lại có một tòa không có dòng nước với đá. Một giọt hạt cắt trôi đi, lại lại là một cái hạt cát. Toàn bộ trong không gian mặt biến thành một mảnh xa thế giới, khô vàng không có một tia sinh cơ, sở hữu dược liệu đều hủy trong một sớm. Tiểu hoa vô lực ngồi ở đản đản bên người, nhìn hoang vu không gian, đánh không dậy nổi một chút tinh thần tới. Thời gian chậm rãi quá khứ đản đản cùng thiên đường chỉ là nôn nóng nhìn bên ngoài hoàn toàn không rảnh lo để ý tới không gian biến hóa đỗ nhiên đản đản cùng thiên đường chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe thẩm lăng nhi liền kỳ tích xuất hiện ở hai người trước mắt chỉ là thẩm lăng nhi trên người vẫn như cũng bị một đoàn ngọn lửa bao vây lấy cho dù là đản đản cũng vô pháp tới gần mảy may đản đản cùng thiên đường hai người không dám có một chút lơi lỏng canh giữ ở thẩm lăng nhi bên người lúc này từ thác nước bên trong chảy ra một giọt thủy. Sau đó thấm vào cắt đất bên trong, tiếp theo thực mo đã bị nuốt sống, tiếp theo lại là một giọt, lại lần nữa bị nuốt sống, tiếp theo lại một giọt thủy, lại lại lần nữa bị nuốt hết. Như vậy vòng đi vòng lại, phản phất là thương hải ruộng dâu giống nhau biến hóa. Một giọt lại một giọt, dòng suối nhỏ chung lần thứ hai có thủy, linh tuyển trung cũng lại lần nữa có thủy. Có thủy, liền có sinh mệnh. Trên mặt đất thổ địa trải qua linh tuyển tầm bổ, bắt đầu biến ảo nhan sắc, cuối cùng thành hình. Mà thổ chất so với phía trước càng thêm thâm sắc một ít. Vốn dĩ đã chết héo dược liệu chậm rãi dò ra đầu, chậm rãi sinh trưởng, linh quả trên cây, chậm rãi mọc ra các loại nhan sắc lá cây, sau đó chậm rãi kết ra các loại nhan sắc trái cây. trừ bỏ đản đản cùng thiên đường hai người, lực chú ý đều ở Thẩm Lăng Nhi trên người ở ngoài. Tiểu Hoa cùng những người khác cứ như vậy chính mắt chứng kiến, không gian từ hoang vu sa mạc thế giới biến hóa thành tràn ngập sinh cơ màu xanh lục tiên cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tô ra đám người thật là không thể tin, này giống như mộng ảo giống nhau quá trình. Đợi cho không gian hết thể biến hóa sau khi xong, Tiểu Hoa ký ức lại lần nữa thức tỉnh một bộ phận. Nàng vui vẻ đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người nói, "Đản đản ca ca, các ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ một hồi liền không có việc gì." Tỷ tỷ vừa rồi luyện hóa một nửa thiên hỏa, cũng chính là bàn cổ khai thiên lúc sau, trên thế giới này đệ nhất viên ngồi lửa, hơn nữa vẫn là song sinh ngồi lửa, tỷ tỷ hiện tại tuy rằng chỉ là luyện hóa một bộ phận, nhưng là Nàng là sẽ không có việc gì. Nghe xong Tiểu Hoa giải thích, đảng đản cùng thiên đường mới rốt cuộc yên lòng, biết không có việc gì liền hảo. "Tiểu Hoa, ngươi như thế nào hiện tại mới nói?" Thiên Đường trừng mắt Tiểu Hoa chất vấn nói. "Đó là bởi vì tỷ tỷ vừa mới luyện hóa thiên hỏa thời điểm, đem không gian cũng mang theo cùng nhau luyện hóa, cho nên nơi này mới có thể một ngày thành xa. Hiện tại lại một lần thương điền biến hóa khi, không gian đã đi theo thăng cấp, ta ký ức mới thức tỉnh một bộ phận biết được." Tiểu Hoa giải thích nói đản đản cùng thiên đường dương mắt nhìn một chút hiện tại không gian, có như vậy trong nháy mắt ngốc lăng. Bởi vì vừa rồi vẫn là một mảnh sa mạc thế giới, không biết khi nào đã khôi phục đến, phía trước tiên cảnh cảnh đẹp. Hơn nữa diện tích tựa hồ lại lớn rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản vọng không đến giới hạn. Về sau, có lẽ nơi này đều có thể tự thành một giới. đản đản cảm thắn nói. Hắn không thể không nói, thầm lăng nhi vận khí thị phi giống nhau hảo. Mà thầm lăng nhi kiên cường. Cũng tuyệt phi người bình thường có thể so sánh. Hắn hiện tại đều bắt đầu tò mò, bọn họ tương ngộ phía trước, nàng rốt cuộc trải qua qua cái gì? Mới có thể khiến cho một nhân loại tiểu nữ hài như thế cứng cỏi. Đúng vậy, thật hy vọng kia một ngày sớm một chút đã đến. Tiểu hoa, lần này ngươi như thế nào không có lớn lên? Thiên đường nhìn không có gì biến hóa tiểu hoa hỏi. Thiên đường ca ca, ta trưởng thành A, nơi đó có thể vẫn luôn trương A lần này ta có thể đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài Nga. Chỉ là không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm thời gian mà thôi. Tiểu Hoa vui vẻ nói. Lần này không gian thăng cấp, nàng có thể mỗi ngày đi ra ngoài đãi hai cái canh giờ. Tuy rằng thời gian không phải thật lâu, nhưng là, nàng chính là phi thường vui vẻ. Như vậy nàng liền có thể ở nguy hiểm thời điểm, đi ra ngoài bảo hộ tỷ tỷ. Liền không cần giống như trước giống nhau, chỉ có thể ở trong không gian mặt cấp rất nước mắt lại ra không được. Hai trăm khế ước thiên hỏa. Ân, không tồi. Không tồi. Ha ha. Thiên Đường cười nói, ngược lại lại đem lực chú ý phóng tới, bị một đoàn ngọn lửa bao vây lấy Thẩm Lăng Nhi trên người. Lúc này Thẩm Lăng Nhi đã chậm rãi tỉnh lại, nội coi chính mình đan điền, phát hiện đan điền bên trong tiểu hoa mai phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng, cũng nhiều một chút ánh sáng. Tuy rằng nàng không rõ chính mình không gian khi nào từ trái tim chạy đến đan điền bên trong đi, nhưng là chỉ cần không có việc gì liền hảo. Nàng vừa định đứng dậy, trong đầu liền truyền ra một thanh âm, "Chủ nhân." Thẩm Lăng Nhi biết Cái này chính là chính mình vừa mới khế đước ngọt lửa. Nhớ tới cái này khế đước quá trình, thẩm tiểu thư liền tưởng báo nổi. Kia thật không phải giống nhau đâu. Cảm giác đến thẩm lăng nhi ý tưởng, môi lửa có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu nó có mặt nói, nó như thế nào cũng không nghĩ tới này nhân loại nữ tử, thế nhưng thật sự có thể khế đước nó. Hơn nữa bị khế đước lúc sau nó mới phát hiện, cái này chủ nhân trong cơ thể thế nhưng còn có một cái bẩm sinh không gian. Không thể trách nó đại kinh tiểu quái. Bởi vì bẩm sinh không gian liền giống như nó chính mình giống nhau hi hữu, thiên địa chi gian chỉ có một. Liên tính là toàn bộ thần giới cũng vô pháp lại tìm ra cái thứ hai. Mặc kệ là người còn có thần, sử dụng toàn bộ đều là hậu thiên không gian thần khí. Cấp bậc thấp một chút, chính là chỉ giống nhau nhẫn không gian. Chỉ có thể gửi sống, cùng chết vật thể. Người ở bên trong đều không thể đãi lâu lắm thời gian. Cấp bậc cao cấp một chút, bên trong là có linh khí, có thể ở bên trong tu luyện, lại không thể ở trong không gian mặt thăng cấp. Bởi vì hậu thiên trong không gian mặt, không có nhật nguyệt sao trời, càng không có thiên địa quy tắc. Chính là bẩm sinh không gian liền không giống nhau, đó là bẩm sinh trí bảo. Thiên địa linh khí biến thành, giống như một thế giới khác giống nhau. Chẳng những có thể ở bên trong tu luyện, thăng cấp. Chỉ cần nhận chủ lúc sau, đó là sẽ đi theo chủ nhân trưởng thành thăng cấp không ngừng cường đại. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, căn bản không người biết hiểu. Khu khu, nếu ngươi cũng đã nhận ta là chủ. Như vậy về sau ngươi chính là ta thú ta phát hỏa, người có tên sao? Thẩm Lăng Nhi phi thường rộng lượng, không hề so đo vừa rồi khế ước thống khổ quá trình, ôn nhu hỏi, chủ nhân ta không có tên. Lão Ngồi Lửa nói, chính là Thẩm Lăng Nhi đột nhiên như vậy ôn nhu thái độ, làm nó có một loại dự cảm bất hảo, rồi lại không thể nói tới là chuyện như thế nào. Tiểu Tím nói ngươi còn có cái ca ca đúng không? Các ngươi vẫn là song sinh Ngồi Lửa đúng hay không? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục ôn nhu hỏi, đúng vậy, chủ nhân. Lão mùi lửa không rõ thẩm lăng nhi vì cái gì, sẽ đột nhiên có này vừa hỏi, vẫn là thành thật trả lời nói. Nô. No. Hào đi. Về sau ngươi đã kêu tiểu hỏa. Đợi khi tìm được ca ca ngươi, nó đã kêu lửa lớn. Thẩm lăng nhi cường thế quyết định nói. Này đệ nhất là bởi vì nàng đồng bọn càng ngày càng nhiều, nàng thật sự đối đặt tên việc này không thành thạo. Còn nữa cũng là cô ý, ai làm vừa rồi khế đước thời điểm, tiểu lửa đốt nàng như vậy khó chịu đâu. Mô tô có chuyện nói, thẩm cô nương. Kỳ thật, có đôi khi thừa nhận chính mình là cái đặt tên ngu ngốc cũng không phải kiện đặc biệt khó sự tình. Thầm tiểu thư kháng nghị, ta này còn không phải là vì phương tiện, các vị bảo bối dễ dàng nhớ kỹ sao. Ha ha ha, mô tô lại lần nữa phiêu đi. Ai, chủ nhân, tên này, không rất thích hợp ta đi tiểu hỏa dối dám nói. Nó giữ cảm quả nhiên ứng nghiệm. Nó chính là thiên địa sơ khai đệ nhất viên mùi lửa, là thiên hỏa A thiên hỏa. Có thể nói là cùng thiên địa đồng thọ đã không phải một cái lao tự có thể hình dung, như thế nào có thể kêu nó tiểu hòa đâu? tên này quá tỏa điểm đi, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi, liền như thế quyết định. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa vui vẻ nói, chủ nhân, ta có thể hay không? Không thể, tiểu hòa a ngươi là ở bên ngoài đâu, vẫn là đi theo tiểu tím ở trong thân thể ta, ta đều còn không có thấy ngươi trông như thế nào đâu. Không đợi tiểu hòa nói xong, Thẩm Lăng Nhi liền đánh gãy tiểu hòa phản đối dò hỏi, chủ nhân. Bên ngoài có rất nhiều kết giới, vẫn là ta trước đi ra ngoài bên ngoài, đem kết giới đều cho ngươi phá vỡ, sau đó mang theo ngươi đi đâu cái động phủ đi. Sau đó ta liền phải lập tức bế quan tu luyện, bởi vì cùng chủ nhân khế ước quan hệ, ta phải đến rất nhiều chỗ tốt, cho nên yêu cầu bế quan tu luyện. Tiểu Hòa nói, tốt, vậy phiền toái Tiểu Phát hỏa Thẩm Lăng Nhi nói, Tiểu Hòa lên tiếng, sau đó vèo một tiếng, liền ra không gian. Đản đản cùng thiên đường, còn có Tiểu hoa ba người vẫn luôn thủ Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe lại biến mất chờ đến tiểu hỏa vừa ly khai thầm lăng nhi trên người ngọn lửa cũng đi theo biến mất theo ngọn lửa biến mất thầm lăng nhi chậm rãi mở hai mắt đôi mắt đẹp mở nháy mắt phảng phất muôn vàng đóa hoa ở thầm lăng nhi trong mắt nở rộ quang hoa muôn vàng mỹ lệ bắn ra bốn phía xem đản đản cùng thiên đường còn có tiểu hoa một trận kinh diễm tán thưởng tỷ tỷ tỉ, ngươi tỉnh thật tốt quá tiểu hoa vui vẻ nói mà đản đản cùng thiên đường Tắt đồng thời xoay người sang chỗ khác. Chỉ có tiểu hoa thần kinh đại điều, không rõ là chuyện như thế nào. thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, vừa định hỏi đản đản cùng thiên đường, làm gì lời nói đều không nói một câu, liền chuyển qua đi đâu. Đồng nhiên, phát giác chính mình trên người có điểm lạnh lẽo Túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình toàn thân tinh quang, thế nhưng không có một kiện quần áo. thẩm lăng nhi xấu hổ mặt già đỏ lên. Nàng rôi tay tưởng từ trên tay nhận bên trong, lấy ra một bộ quần áo cho chính mình thay. Kết quả cái gì cũng chưa sờ đến, linh thức hướng bên trong đảo qua, nháy mắt mặt đều tái rồi. Bởi vì nhẫn bên trong trống trơn, cái gì cũng chưa. Nàng tiên tài, nàng quần áo, nàng đan dược, còn có rất nhiều linh thạch cùng phía trước nàng bắt được ma hùng tinh hợi, đều không có. Chỉ có phía trước đánh cướp tiêu ra thời điểm, kia viên màu tím hạt châu, còn an tĩnh nằm ở nhận bên trong. Thẩm tiểu thư cắn răng, biết đều là bởi vì vừa rồi cùng tiểu Hỏa Khế Đức, bị tiểu Hỏa cấp thiêu không có. Chính là đã thiêu không có cũng không có biện pháp. Tiểu Hoa, ngươi đi cấp tỷ tỷ tìm kiện quần áo tới." Thẩm Lăng Nhi vô lực đối với Tiểu Hoa nói. "À tốt, tỷ tỷ ngươi chờ ta hạ." Tiểu Hoa lúc này mới ý thức được, Thẩm Lăng Nhi trên người không có mặc quần áo. Ý niệm vừa động, một đống quần áo xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt. Thẩm Lăng Nhi cầm lấy một bộ màu trắng váy áo thay lúc sau, đem dư lại quần áo cũng đều thu vào nhận bên trong. Sau đó đản đản cùng Thiên Đường mới xoay người lại. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Thiên đường hỏi. Đàn đàn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là mắt lại là trên dưới, đem thẩm lăng nhi cẩn thận đánh giá một phen, xác định không có việc gì mới hoàn toàn yên tâm. Yên tâm, ta không có việc gì. Chính là vừa rồi khế đước tiểu hỏa thời điểm, có điểm nhiệt mà thôi. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng bâng cơ nói. Tiểu hỏa. Thiên đường nghi hoặc hỏi. Khụ khụ, chính là vừa rồi tiểu hỏa cùng các ngươi nói thiên hỏa. Ta cho nó đặt tên kêu tiểu hỏa, về sau chờ tìm được nó ca ca, đã kêu lửa lớn thẩm tiểu thư mặt không đỏ khí không xuyến giải thích nói đàng đàng cùng thiên đường nhịn không được khỏe miệng đều là vừa kéo thật sự là bội phục nhà mình tiểu thư đặt tên bản lĩnh kia tuyệt đối là không người có thể cật a. thẩm lăng nhi cũng không để ý tới bọn họ biệt liễu biểu tình nàng còn có việc vội vã đi làm đâu ta đi trước tìm tối nhan tỷ bọn họ các ngươi ở chỗ này chờ thẩm lăng nhi ném xuống một câu liền lắc mình ra không gian bởi vì cùng tiểu hỏa khế ước Cho nên Thẩm Lăng Nhi rất dễ dàng liền tới tới rồi tiểu hỏa bên người. Nhìn trước mắt Hồng Trung mang bạc tiểu ngọn lửa, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy phi thường đẹp. Mà lúc này băng trong phòng mặt trên màn hình, như cũng là một đoàn ngọn lửa, ở nơi nào không ngừng tiêu đốt, đây cũng là tiểu hỏa cố ý làm ra tới. H.I. Việt Nam tử tựa hồ nhận thấy được, lần này thời gian có điểm lâu rồi. Luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Vì thế hắn lắc lắc đầu, tản ra trong đầu kỳ quái cảm giác, Hắn cảm thấy là không có khả năng, nhất định là chính mình nhiều lo lắng. Liên ở hắn cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều thời điểm, cửa truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ, không nghĩ tới ngươi nói chuyện như vậy khó nghe, nơi này nhưng thật ra trang hoàng không tồi đâu. Cùng với nói chuyện thanh em rơi xuống, thầm lăng nhi cùng tiểu hỏa đã đi vào băng thất. Tiểu hỏa nơi đi đến, băng hóa thành thủy, bất qua nháy mắt, cái này băng thất cửa liền bị tiểu hỏa cấp hóa không có. Tiểu hỏa, ngươi vẫn là đi về trước đi, nơi này băng quá yếu. Nhận không nổi ngươi đại giá A. Thẩm lăng nhi nhìn hóa đầy đất nước đá, có chút bất đắc gì đối tiểu hỏa nói. Ai? Hào đi. Tiểu hỏa nói xong lúc sau. Veo một tiếng chui vào thẩm lăng nhi trong cơ thể. Tiểu hỏa một biến mất. Băng thất lần thứ hai khôi phục lạnh băng cảm giác. Trên mặt đất thủy cũng chậm rãi đông lại thành băng. Thẩm lăng nhi nhìn mắt băng quan bên trong, tố nhan cùng diệm đám người, còn hảo, bọn họ đều bình yên vô sự. Cũng không để ý tới trung gian mang theo đấu lạc Đang ở Phát Ngốc Hắc Ý Thề Nam Tử, đi vào băng quan trước đứng yên. Gọi ra Tiểu Tím, Tiểu Tím cũng biết bởi vì chính mình, Thẩm Lăng Nhi vừa rồi ăn không ít đau khổ. Cho nên lúc này đây thức ngoan, vừa ra tới liền vây quanh hai cái to lớn băng quan dạo qua một vòng. Sau đó trở lại Thẩm Lăng Nhi ở trong thân thể. Chờ đến Tiểu Tím trở về lúc sau, tố nhan đám người nơi địa phương, kết giới cùng băng quan đều biến mất không thấy. Đạt được tự do lúc sau, đại gia cùng nhau tiến lên liền đem Thẩm Lăng Nhi cấp vây quanh. Tiểu thương, ngươi không sao chứ? Tiểu thư, ngươi không có việc gì sao? Lăng nhi, ngươi có hay không bị thương? Tố nhan càng là một phen kéo qua thẩm lăng nhi, từ đầu đến chân nhìn cái cẩn thận, xác định thẩm lăng nhi thật sự không có bị thương, mới bung ra tay điên tâm đứng ở một bên. Đại gia càng là lo lắng không ngừng hỏi. Thẩm lăng nhi không rõ, đại gia vì sao sẽ như thế dáng vẻ khẩn trương, vì thế mở miệng hỏi, ta không có việc gì à, nhưng thật ra các ngươi, có hay không sự? Tiểu thư. Chúng ta đều không có việc gì, chúng ta vừa rồi từ nơi đó mặt thấy ngươi, bị một đoàn hỏa cấp tiêu, Ngươi có hay không bỏng? Chúng ta đều nhưng tâm ngươi chết bẩm, Thẩm tuyết trong mắt còn mang theo nước mắt, chỉ vào trên tường màn hình bên trong hình ảnh lo lắng hỏi. Thẩm lăng nhi theo thẩm tuyết chỉ phương hướng vừa thấy, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại gia như thế lo lắng. Hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm, ta không có việc gì, ta này không phải hảo hảo sao. Các người đi về trước, nơi này giao cho ta nói xong thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động, không đợi đại gia phản ánh lại đây, liền đem đại gia đưa về không gian. mà trung gian hắc y rìa nam tử từ thẩm lăng nhi tiến vào thời điểm, hắn liền kinh ngạc ngốc tại nơi đó, không biết nên làm gì phản ánh. hắn không phải kinh ngạc thẩm lăng nhi vì cái gì còn sẽ tồn tại, mà là kinh ngạc kia đoàn thần hỏa, thế nhưng nhận thẩm lăng nhi là chủ, vì nàng sử dụng, này như thế nào khả năng, như thế nào khả năng sẽ có loại chuyện này phát sinh, hắn không thể tin kẻ hèn một nhân loại nữ tử. Như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh. Chờ đến hắn ở kinh ngạc lúc sau phản ánh lại đây là lúc, liền thấy tố nhan cùng diệm chờ bảy mươi nhiều người liền như thế ở hắn trước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này tình huống làm hắn lại lần nữa trừng lớn mắt, quên mất phản ánh. Thẩm Lăng Nhi nhìn có điểm gây người hắc y nam tử cười khẽ hỏi, ngươi là chính mình động thủ đâu? Vẫn là ta tới giúp ngươi đâu? Cái gì? Nam tử có chút không có phản ánh lại đây, theo Thẩm Lăng Nhi nói hỏi, ta ý tứ là. Ngươi là tưởng tự mình kết thúc đâu? Vẫn là ta tới giúp ngươi đâu? Thẩm lăng nhi hảo tâm lại lần nữa lặp lại một lần. Kỳ thật, thố nhan bọn họ đã ở trong lòng cùng nàng nói. người này bởi vì thấy bọn họ thực lực không tồi, muốn đem bọn họ thu làm mình dùng. Không nghĩ tới bị bọn họ cự tuyệt, hơn nữa bọn họ đối nam tử nói, chính mình sớm đã nhận chủ, binh khi chủ tử nhất định sẽ đến cứu ra bọn họ. Cái này nam tử liền muốn nhìn một chút Thẩm lăng nhi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng có như thế một đám không tầm thường thủ hạ. Cho nên mấy ngày nay chỉ là đóng lại bọn họ, vẫn chưa thương tổn bọn họ. Nếu bọn họ đều hoàn hảo không có việc gì. thẩm lăng nhi cũng cũng không có tính toán, đối cái này nam tử như thế nào. Ít nhất liền tính là không thể không động thủ, nàng cuối cùng cũng sẽ lưu hắn một mạng. Tuy rằng cái này nam tử sát thật hại không ít người, nhưng là, thẩm lăng nhi tự nhận chính mình không phải cái gì chúa cứu thế. Cùng nàng không quan hệ sự tình, nàng nhưng không có như vậy nhiều nhiệt tâm. Nam tử nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha. Thật là gióng giả. Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi có điểm bản lĩnh, liền có thể ở bổn tọa trước mặt làm càn. Nam tử thanh âm trói thai vang lên. Ngươi thanh âm như thế nào như thế khó nghe. Thẩm lăng nhi có chút chịu không nổi đào hạ lỗ thai nói. Ngươi. Ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Nam tử hung ác nói. Phản phất bị người đâm đến chỗ đau giống nhau. Thầm lăng nhi tiểu gì thông minh. Từ nam tử đột nhiên biến hóa cảm xúc bên trong, nàng liền biết. Nam tử thanh âm, nhất định là hậu thiên bị thương, mới biến thành như vậy. Như thế làm nàng có vài phần bắt quái hứng thú. Bởi vì thiên đường vừa rồi nói cho chính mình, cái này nam tử thực lực, hẳn là đến từ thần giới. Tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là, ngay cả đản đản đều nhìn không ra, người này đến tuột cùng là cái gì thú. Cho nên thẩm lăng nhi lúc này mới đối trước mắt bị chính mình nói, khi muốn dậm chân nam tử có vài phần muốn bắt quái hứng thú. Rốt cuộc mặc kệ ở thế giới kia, bác quái tuyệt đối đều là nữ nhân thiên phú trí nhất. Ngươi cấp cái gì? Ta tưởng ngươi giọng nói nhất định là chịu quá thương, mới biến thành như vậy đúng không? Thẩm Lăng Nhi nói phi thường khẳng định. Ngươi, ngươi là như thế nào biết đến? Nam tử nhíu mày hỏi. Ta tự nhiên có ta biện pháp biết. Như vậy đi, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Thầm Lăng Nhi mỉm cười này nói. Hừ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi một nhân loại làm giao dịch? Nam tử dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái nói. Ngươi đương nhiên có thể không đáp ứng. Bất quá ngươi có thể nghe xong lại quyết định. Nếu ta có thể trị hảo ngươi giọng nói, ngươi liền phải nói cho ta ngươi là cái gì thú thú. Như thế nào? Cái này giao dịch ngươi thực có lời Nga. Thẩm Lăng Nhi dụ hoặc Nam tử nói. Hai trăm linh một khế ước thiên băng nện. Nam tử nghe vậy sửng sốt, tiện đà cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng nhân loại, chỉ bằng ngươi còn có thể chữa khỏi bổn tọa giọng nói. Thật là không biết cái gọi là. Ta xem ngươi là muốn cho bổn tọa tha cho ngươi bất tử đi. Nam tử khinh miệt nhìn thẩm lăng nhi, hắn thương là bị địch nhân gây thương tích. Đừng nói cái này cấp thấp giao diện, liền tính là ở thần giới, đồng dạng là không người có thể trị. Cho nên đời này hắn mặt cùng hắn giọng nói, hắn hận. Đều là hắn trong lòng thật sâu đau. Này khác có lẽ ta không dám bảo đảm, chính là này chữa bệnh ta dám nói chính mình là đệ nhị. Cũng chưa người dám ở trước mặt ta nói là đệ nhất. Thầm lăng nhi cũng không giận nam tử đối nàng coi khinh, thanh âm tuy rằng nhàn nhạt nói. Nhưng kiêng ngữ khí muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Chẳng lẽ, người cũng là luyện đan sư? Nam tử đột nhiên ngẩn đầu hỏi. Chỉ có luyện đan sư mới có khả năng dám như thế nói mạnh miệng. Chính là, cái này cấp thấp giao diện thượng luyện đan sư, chỉ sợ cũng không có cách nào trưa khỏi chính mình đi. Đó là tự nhiên. Như thế nào? Ngươi nguyện ý cùng ta làm cái này giao dịch sao?" Thẩm Lăng Nhi kiên nhẫn lại hỏi một lần. Nàng thật sự to mò cái này, đã hóa hình rốt cuộc là cái gì thú đâu. Nghĩ đến Đản Đản là cái gì thú chính mình cũng không biết, chờ ngày đó cũng muốn cùng Đản Đản làm giao dịch mới được. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Đản Đản cảm giác được Thẩm Lăng Nhi ý tưởng, nhịn không được khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Nguyên lai like nhà hắn tiểu thư còn nhớ rõ này chuyện xảy ra đâu. Nam tử túi đầu trầm mặc không nói. Liên ở thẩm tiểu thư chờ có điểm không có kiên nhẫn thời điểm, mở miệng hỏi, ngươi tính toán như thế nào chị liệu ta giọng nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức liền có thể chưa khỏi ngươi. Thẩm lăng nhi tự tin nói. Nàng nếu là không cảm giác sai nói, cái này nam tử giọng nói, hẳn là bị độc thường tuy rằng không biết là cái gì độc. Bất quá, nàng giải độc đan, cũng không phải là giống nhau giải độc đan. Nàng luyện chế một bộ phận giải độc đan, đó là có thể giải thế gian vật độc. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nam tử dãy rùa hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng nói. Hắn biết căn bản không có khả năng, chính là, đã có một tia hy vọng, hắn cũng muốn thử xem. Thầm lăng nhi hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cái kim hoàng sắc đan dược đưa cho nam tử nói, ăn xong đi thôi. Nam tử tiếp nhận đan dược liền do dự đều không có, trực tiếp ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng là tan, hắn vừa định mở miệng hỏi, này đan dược có phải hay không thật sự có hiệu quả? Liền phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp phát ra một chút thanh âm. Nam tử đống nhiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua xa mảnh hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này phòng trừng Thẩm Lăng Nhi sớm đã thương tích đầy mình. Thẩm Lăng Nhi sờ sờ cái mũi của mình nói, ngươi cũng không cần như thế cảm kích nhìn ta, ta chưa khỏi ngươi giọng nói, cũng là vì biết ngươi là cái gì thú. Thẩm tiểu thư nói phi thường bình tĩnh, chính là đối diện hắc ý Nam tử nghe xong lúc sau, lại là khí đỉnh đầu khói bay. Hắn cái gì thời điểm cảm kích nhìn nàng? Hắn rõ ràng là muốn dùng ánh mắt giết chết nàng được không? Chính là hiện tại chính mình nói không được lời nói, căn bản không thể nào biện giải. Di, chẳng lẽ ngươi là tưởng nuốt lời? Không tính toán nói cho ta, ngươi là cái gì thú thú sao? Ta chính là nghe nói thú thú đều là nói chuyện giữ lời Nga. Thẩm tiểu thư tiếp tục tức chết người không đền mạng nói. Kỳ thật tan vào thầm lăng nhi đan dược, thất thanh cũng bất quá liền như vậy trong nháy mắt. Hiện tại nam tử đã có thể nói chuyện. Chỉ là thầm lăng nhi không có nói cho hắn mà thôi. Cho nên nam tử cho rằng chính mình nói không được lời nói. Nam tử không nói gì dùng ánh mắt hung hăng chừng mắt thẩm lăng nhi, không phải hắn không nghĩ động thủ. Mà là bởi vì ở trong lòng hắn, nhân loại đều là đê tiện vô sỉ. Cho nên, hắn lo lắng thẩm lăng nhi cho hắn ăn chính là cái gì độc dược, sợ chính mình vừa động liền sẽ độc phát. Cho nên hiện tại hắn lựa chọn tạm thời không động thủ, muốn nhìn một chút này nhân loại nữ tử rốt cuộc có cái gì mục đích. Thẩm lăng nhi nhìn nam tử ẩn nhẫn bộ dáng, đại khái cũng đoán được hắn ý tưởng. Trong lòng cười trộm, không thể tưởng được cái này thú thú còn man nhiều tâm tư đâu, vì thế càng muốn đậu đậu hắn. Ta đoán, ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt muốn động thủ giết ta, nhưng là, lại lo lắng ta cho ngươi ăn chính là độc dược, chỉ cần ngươi vừa động thủ liền sẽ độc phát thân vong. Cho nên ngươi mới đứng ở nơi đó không nói bất động đúng không? Thẩm Lăng Nhi cười nhìn Nam Tử hỏi. Nam Tử hơi hơi sướng sốt, không nghĩ tới chính mình trong lòng tưởng cái gì, đều bị Thẩm Lăng Nhi đoán được. Không sai. Hắn chính là như thế tưởng, nhưng cho dù đoán được lại như thế nào. Tưởng bức chính mình ra tay, không có cửa đâu. Nam tử như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Không nói một câu. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn Nam tử, cũng không tính toán lại đầu hắn. Hảo, không chơi. Ngươi giọng nói đã hảo, có thể nói chuyện. Ngươi nhanh lên nói cho ta, ngươi đến tuột cùng là cái gì thú thú đi. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên nghiêm túc nói. Nam tử nhìn Thẩm Lăng Nhi mấy giây, phát giác nàng không giống như là nói giỡn. Vì thế thử nói câu, thật sự. Thanh triệt dễ nghe thanh âm, từ nam tử trong miệng phát ra. Nam tử không dám tin tưởng, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Vừa rồi thanh âm là hắn sao? Ai có thể nói cho hắn, này hết thể có phải hay không thật sự? Đã bao nhiêu năm? Hắn giọng nói rốt cuộc hảo, rốt cuộc hảo. Nam tử kích động vạn phần nói, ta, ta giọng nói hảo, hảo, thật sự hảo, thật sự hảo. Thẩm Lăng Nhi nhìn Nam Tử vui vẻ bộ dáng, phi thường hảo tâm không có đánh gây hắn. Rốt cuộc đổi làm ai, nhiều năm thương đột nhiên hảo, đều sẽ hưng phấn lập tức. Chờ đến Nam Tử tiếp nhận rồi chính mình giọng nói thật sự hảo, sự thật này lúc sau. Đi đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt, chân thành nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Thẩm Lăng Nhi cảm giác ra hắn chân thành, cũng liền hào phóng tiếp nhận rồi hắn nói lời cảm tạ. Sau đó hỏi, vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đến tổt cùng là cái gì thú thú sao? Ngươi vì cái gì muốn biết ta là cái gì thú thú? Nam tử có chút khó hiểu hỏi. Ta tò mò. Thẩm lăng nhi phi thường thành thật nói. Ai nam tử vô ngữ? Liên bởi vì tò mò. Nàng liên không tiếc dùng như thế chân quý đan dược, chưa khỏi chính mình giọng nói. Cái này lớn lên cũng không tệ lắm nhân loại, không phải là có bệnh đi. Nam tử nhìn Thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung nhan, ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu là Thẩm tiểu thư biết, chính mình bởi vì tò mò, chỉ hết hắn giọng nói. Hắn còn cảm thấy chính mình có bệnh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đến tuột cùng là cái gì a?" Thẩm Lăng Nhi truy vấn nói. "Ai." Nam tử than nhẹ một tiếng. Sau đó, Thẩm Lăng Nhi trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Hắc y liề nam tử liền biến mất không thấy. Thẩm Lăng Nhi khắp nơi nhìn nhìn, đều không có phát hiện nam tử bóng dáng. Có chút tức giận nói, "Hiện tại thú thú cũng biến thành kẻ lừa đảo a? Chỉ có nhân loại mới là kẻ lừa đảo." Nam tử nói. "Ai nói?" Vừa rồi kia chỉ liền gạt ta, an ta dược liền như thế chạy. Còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thầm tiểu thư có chút không phản ứng lại đây nói. Ta không có chạy, là chính ngươi nhìn không tới ta. Như thế nào có thể lại ta đâu. Nam tử có chút buồn cười nói. Thầm lăng nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Theo thanh âm nhìn lại, phát hiện trên mặt đất một con ngón tay cái giáp lớn nhỏ, màu trắng con nhện ngẩn đầu chính nhìn chính mình. Thầm lăng nhi ngồi xổm xuống thân tới. Rồi tay đem trên mặt đất màu trắng con nện bắt được trong tay, lạnh lẽo cảm giác ở lòng bàn tay bên trong phi thường thoải mái. Nguyên lai like ngươi là con nện a? Thẩm Lăng Nhi có chút ngạc nhiên nói. Thế giới này thật đúng là huyền huyễn quá điên cuồng, liền con nện đều có thể biến thành hình người. Ta mới không phải con nện như vậy cấp thấp tồn tại, ta chính là thiên băng nện. Băng nện bị Thẩm Lăng Nhi cầm ở trong tay, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ là hiện tại hắn không phải hình người, cho nên nhìn không ra tới. Tiểu thư. Cái này chính là bảo vật Nga. Liên tính ở thần giới cũng là vạn năm khó gặp. Thiên băng nện tơ nện kia chính là trí bảo, một thước khó cầu. Luyện chế thành ý ghề phục, chính là phi thường tốt tài liệu. Chỉ là hôm nay băng nện thật sự là khó gặp, cho nên chưa từng có người nào luyện chế ra đã tới. Thiên đường ở trong không gian mặt giải thích nói. Không sai, hơn nữa này chỉ thiên băng nện hẳn là ít nhất có ngàn vạn năm tu vi, mới có thể hóa thành hình người. Lăng nhi có thể thu nó, về sau đi thần giới là lúc. Hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp Ngay cả luôn luôn thiếu ngôn đản đản cũng mở miệng nói Thẩm lăng nhi đang nghe đản đản cùng thiên đường nói lúc sau Trong lòng liền đã có so đo Quyết định chú ý nhất định phải đem này chỉ cấp băng đi Vì thế thẩm tiểu thư dùng chính mình tinh tế trắng non tay ngọc Nhẹ nhàng đuốt ve băng nhện tiểu thân thể Cái này làm cho băng nhện cả người một trận điện lưu thoáng quá Thiếu chút nữa tạc mau Đây là lần đầu tiên có nhân loại Đụng tới hắn bản thể Tuy rằng cảm giác quái quái Nhưng là hắn cũng không chán ghét, hơn nữa trong lòng tựa hồ còn có như vậy một chút vui mừng. Gì? Nơi này xảy ra chuyện gì? Bị thương? Thẩm lăng nhi đột nhiên nói, bởi vì nàng phát hiện trong lòng bàn tay mặt trắng sắc tiểu băng nện ở mắt bên cạnh địa phương, hình như là bị bỏng giống nhau. Bởi vì hắn hiện tại là bản thể, cả người ánh bạch thông thấu, cho nên trên mặt miệng vết thương phi thường rõ ràng. Nghe thấy thẩm lăng nhi nói, băng nện thân thể nhẹ nhàng run một chút. Mở miệng nói, đều là phía trước bị người làm hại. Ta mặt cùng giọng nói mới có thể bị thương. Tuy rằng hắn nói rất đơn giản, Thẩm lăng nhi lại rõ ràng cảm giác được hắn hận ý cùng thương cảm. Tiểu gia hòa, ta có thể trị hảo ngươi giọng nói, tự nhiên cũng có thể chưa khỏi ngươi mặt. Bằng không như vậy đi, ta nếu là chưa khỏi ngươi mặt, ngươi liền nhận ta là chủ như thế nào? Thẩm lăng nhi thọc thọc trong lòng bàn tay tiểu bạch đến hỏi. Cái gì? Nhận ngươi là chủ? Không có khả năng. Ta sẽ không nhận chủ, ngươi liền đã chết này tâm đi. Thiên băng nện kiên quyết cự tuyệt nói, nga, thẩm tiểu thư nga một tiếng, liền không có bên dưới. Băng nện có chút nghi hoặc nâng lên nho nhỏ đầu nhìn thẩm lăng nhi, nhân loại không đều là tham lam sao? Nàng như thế nào sẽ là cái này phản ứng đâu? Thẩm lăng nhi thấy nó xem chính mình, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, vậy không miễn có ngươi, ta còn có việc đi rồi. Ngươi làm muốn như vậy ngốc tại nơi này đâu? Vẫn là biến trở về đi a. Băng nện nghe vậy nhớ tới chính mình hiện tại vẫn là nguyên thân bay ra thẩm lăng nhi lòng bàn tay một trận bạch quang hiện lên mang theo đấu là hắc y diệt nam tử lần thứ hai xuất hiện ở thẩm lăng nhi trước mặt thẩm lăng nhi nhìn thoáng qua nam tử xoay người chuẩn bị rời đi ngươi vì cái gì muốn ta nhận ngươi là chủ nam tử mở miệng hỏi bởi vì nhận chủ là ta cho ngươi trị thương điều kiện thẩm lăng nhi nhàn nhạt mở miệng nói tuy rằng liền tính là này chỉ không nhận chính mình là chủ nàng cũng có thể cho nó một cái đan dược nhưng đó là chính mình đối nó không có hứng thú dưới tình huống Hiện tại, nếu nàng muốn thu nó, tự nhiên sẽ không như vậy làm. Ngươi, ngươi, băng nhện nhất thời không lời gì để nói. Hắn rất muốn chữa khỏi chính mình mặt, chính là muốn hắn nhận chủ, này đại giới thật sự là quá lớn. Hắn như thế nào có thể ở cái này cấp thấp giao diện thượng, nhận một cái thực lực thấp kém nhân loại nữ tử là chủ đâu. Tuy rằng này nhân loại nữ tử là hắn gặp qua, chương đẹp nhất một cái. Nói lại nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi, mới phát hiện thẩm lăng nhi thực lực, đã vượt qua đại lục này cấp bậc. Đây là chuyện như thế nào? Ngươi không phải đại lục này người trên. Băng nhện hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ta. Đúng vậy, ta tại đại lục này sinh ra, tự nhiên là đại lục này người. Nhưng là, tương lai ta đến tột cùng sẽ ở nơi đó còn không nhất định. Thầm lăng nhi đúng sự thật trả lời nói. Cái gì ý tứ? Ngươi phải rời khỏi nơi này. Băng nhện có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, nơi này chỉ là ta trưởng thành trạm thứ nhất. Thầm lăng nhi trong mắt lập lòe kiên định quang mang nói. Ngươi vì cái gì phải rời khỏi nơi này? Băng nện cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như thế hỏi, lời nói liền như thế hỏi xuất khẩu. Ta có cần thiết rời đi lý do, ngươi lại không nhận ta là chủ. Vì sao hỏi cái này sao nhiều? Thầm lăng nhi quay đầu lại nhìn băng nện hỏi. Ta cũng không biết. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta. Băng nện do dự hạ hỏi. Ngươi không phải đã tự mình nghiệm chứng qua sao? Thầm lăng nhi mỉm cười nói. Nàng tự nhiên biết này chỉ ở dối giắm cái gì? Đàn đản cũng nói, nó tu vi ít nhất có ngàn vạn năm. Cho nên tự nhiên có nó kiêu ngạo, như thế nào khả năng sẽ vì một cái đan dược túi đầu đâu. Cho nên, nàng không đổi. Băng nện trầm mặc. Không sai, hắn hiện tại cũng xác định, thầm lăng nhi thật sự có thể chữa khỏi hắn. Khôi phục nguyên lai thanh âm, nguyên lai bộ dáng, là như thế nhiều năm qua, chính mình vẫn luôn mọc tưởng. Như thế nhiều năm, nó đi vô số giao diện, chính là vì tìm được phương pháp chữa khỏi chính mình. Chính là chẳng lẽ chính mình thật sự muốn nhận chủ sao? nó chính là ngàn vạn năm tu luyện hóa thành hình người thiên băng nện. mặc kệ ở kia một giới, chúng nó thiên băng nện đều là chân quý đến cực điểm, số lượng cực nhỏ. thiên băng nện nhất tộc cũng chưa từng một nện nhận chủ. rồi tay xoa chính mình bị thương vô số năm gương mặt, cái hố bất bình xúc cảm, cho dù không đi xem, hắn cũng biết có bao nhiêu sao đáng sợ. nếu ta nhận ngươi là chủ, ngươi không thể miễn cưỡng ta làm, ta không muốn làm sự tình. rồi giãm hồi lâu thiên băng nện như là hạ định rồi cái gì quyết tâm ngẩng đầu nhìn thẩm lăng nhi nói ân thẩm lăng nhi cười đáp ứng nói hảo ta nguyện ý nhận ngươi là chủ băng nện rốt cuộc kiên định nói vậy ngươi nhận chủ đi thẩm lăng nhi mở miệng nói nàng biết như băng nện như vậy tu vi thu thú là sẽ không nguyện ý cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước cho nên muốn ký kết cái gì khế ước chính hắn lựa chọn băng nện vốn gì cũng là tính toán chính mình trước chủ động ký kết khế ước Không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng cũng làm hắn lựa chọn, đối với nhận chủ sự tình, lại mất đi một phần chú ý. Nói trong miệng mặc niệm khế đức văn, giữa mày một giọt tinh huyết tự động phi tiến thẩm lăng nhi giữa mày biến mất. Tiểu thư, trở về. Ở bên ngoài khế đức, sẽ khiến cho quá lớn động tĩnh. Thiên đường đột nhiên ở trong không gian mặt hô. Hiện tại bọn họ là ở thạch lâm thành vùng ngoại ô. Tiểu thư cùng băng nện nếu ở bên ngoài khế đức, nhất định sẽ kinh động trong thành người. 202 tiểu băng, hồi hồn. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy tâm niệm vừa động, chính mình cùng băng nhện liền xuất hiện ở trong không gian mặt. Băng nện còn không có tới kịp kinh ngạc đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, khế ước thiên địa quy tắc liền đem Thẩm Lăng Nhi cùng băng nhện bao phủ ở trong đó. Qua hồi lâu thời gian, khế ước quy tắc mới chậm rãi biến mất. Thẩm Lăng Nhi cũng không có thăng cấp, chỉ là trong cơ thể linh lực càng ngày càng nồng đậm. Chính là băng nhện lại là tiễn đi khế ước quy tắc, nên đón thăng cấp thiên địa quy tắc, cái này làm cho mới vừa cùng Thẩm Lăng Nhi khế ước xong băng nhện. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ánh, liền ngây ngốc sững sờ ở thiên địa quy tắc chung. Thẳng đến thiên địa quy tắc biến mất, hắn cũng không có phản ánh lại đây. Còn đứng ở nơi đó phát nốc Tiểu băng, hồi hồn. Thầm lăng nhi duỗi tay ở băng nện trước mặt cơ cơ hô. a chủ, chủ nhân. Ta tấn, thăng cấp. Băng nện có chút không quá dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Thăng cấp ngươi như thế nào này phúc biểu tình đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn đối chính mình thăng cấp tỏ vẻ hoài nghi băng nện, khó hiểu hỏi. Tới rồi hắn cái này tu vi, tưởng thăng cấp cũng không phải là một việc dễ dàng, có khả năng vạn năm đều tấn không được một lần, cùng tiểu thư khế ước liền như thế thăng cấp, hắn này biểu tình đã tính tốt. Thiên đường ở một bên giải thích nói. Ai? Nguyên lai like tu vi cao, thăng cấp cũng là cái vấn đề đâu. Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói. Cảm ơn chủ nhân. Ta đều trăm vạn năm không có thăng cấp qua. Không nghĩ tới cùng chủ nhân khế ước. Ta thế nhưng còn có thể thăng cấp, thật sự là quá tốt. Băng nện có chút kích động nói. Không cần như thế khách khí. Nhạc, cái này ăn. Thẩm lăng nhi nói một cái đan dược liền ném vào băng nện khẽ nết trong miệng. Cái này, mỗi ngày một cái, bảy thiên lúc sau ngươi mặt, hẳn là liền hoàn toàn khôi phục. Thẩm lăng nhi lại lấy ra một lọ đan dược đưa cho băng nện nói. Sau đó lại nhìn thoáng qua đàn đàn. Đàn đàn hiểu ý lấy ra một quả nhẫn, cũng không hỏi một chút băng nện, trực tiếp cắt qua băng nện ngón tay. Lấy máu nhận chủ. Bởi vì đản đản tốc độ thật sự quá nhanh. Băng Nghệ Liên phản ứng đều không có tới kịp. Trên tay liền nhiều ra một quả nhẫn. Chủ nhân, đây là. Hắn khó hiểu nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Đồng thời thật sâu nhìn thoáng qua đản đản cùng thiên đường. Hắn phát hiện chính mình thăng cấp lúc sau. Thế nhưng còn vô pháp thấy rõ ràng đản đản cùng thiên đường tu vi. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường khó hiểu. Cái này là cho ngươi, chúng ta đều có. Tiểu băng, ngươi nếu nhận ta là chủ. Về sau cũng chính là người nhà của ta. Về sau theo chân bọn họ giống nhau kêu ta tiểu thư là được. Thẩm lăng nhi cười nói. Tốt, tiểu thư. Chính là, ta không gọi tiểu băng. Băng nhện kháng nghị nói. Nga, vậy ngươi kêu cái gì? Ngươi có tên sao? Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Ai, cái này, ta không có tên. Băng nhện thành thật trả lời nói, hắn tuy rằng không có tên, nhưng là, cũng không thể kêu hắn tiểu băng đi. Hắn nơi đó nhỏ hàn tuổi tắc cũng không biết có bao nhiêu già rồi vậy ngươi còn nói cái gì a phản đối không có hiệu quả ngươi về sau đã kêu tiểu băng thẩm lăng nhi phi thường bá đạo quyết định nói hảo chúng ta trở về đi thời gian cũng không còn sớm miễn cho thẩm sơn bọn họ lo lắng tiểu băng ngươi mặt không hảo phía trước liền ở bên trong này lợi đi tiểu hoa sẽ chiếu cố ngươi thẩm lăng nhi an bài xong lúc sau liền mang theo đản đản cùng thiên đường lắc mình ra không gian Mà băng nện còn không có tới kịp hỏi ai là tiểu hoa, liền phát hiện thẩm lăng nhi ba người biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn lại có điểm lốc lăng ở. Ta nói tiểu băng A, ngươi như thế nào luôn là ngốc ngốc đâu. Tiểu hoa nhìn có điểm lốc tiểu băng nói. Ngươi, ngươi là ai? Tiểu băng nhìn tiểu hoa cảnh giác hỏi. Không rõ chính mình như thế nào nhận chủ lúc sau, gặp được người một cái so một cái khó coi thấu đâu. Ta là tiểu hoa A, tỷ tỷ nói ngươi mặt không hảo phía trước, liền ở nơi này, ngươi quên mất sao. Tiểu Hoa có chút khinh bị nói. "Ai, không phải. Nơi này là cái gì địa phương?" Băng Điện nhìn linh khí nồng đậm giống như tiên cảnh không gian hỏi. "Nơi này là tỷ tỷ trong cơ thể một cái không gian, ta là nơi này quản gia Tiểu Hoa." Tiểu Hoa ngạo kiểu nói. "Không gian? Không gian thần khí? Vẫn là có thể thăng cấp không gian thần khí? Kia chẳng phải là bẩm sinh thần khí sao?" Tiểu Băng có chút không quá dám tin tưởng nói. "Đó là tự nhiên." Tiểu Hoa cười nói. "Thì ra là thế." có trách tiểu thư như thế lợi hại, có thể chưa khỏi ta thương. Tiểu băng cảm thắn nói. Nếu nói vừa rồi, hắn còn tưởng rằng nhận chủ sự tình dối rắm như vậy hiện tại hoàn toàn là may mắn chính mình có thể nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ. Giống Thẩm Lăng Nhi như vậy tuổi, liền có như vậy kỳ ngộ nhân loại, ngày nào đó nhất định là bất phàm. Đó là, tỷ tỷ chính là lợi hại nhất. Tiểu hoa mãn nhãn hồng tâm nói, Thẩm Lăng Nhi chính là nàng trong lòng thần tượng đâu. Di, Tiểu hoa, hắn như thế nào ở chỗ này? Tố nhan thấy tiểu băng có chút khó hiểu hỏi. Vừa rồi bọn họ tiến vào lúc sau, liền từng người trở về rửa mặt trải đầu thay quần áo đi. Cho nên không có nhìn đến bên ngoài thẩm lăng nhi cùng tiểu băng chi gian sự tình. Hắn kêu tiểu băng, là tỷ tỷ tân thu thú thú. Tiểu hoa lớn tiếng giải thích nói. Ân, đã biết. Tiểu băng, ta kêu tố nhan. Bên kia có trụ địa phương, chính người đi tuyển một gian đi. Ở chỗ này có việc đã kêu tiểu hoa. Tố nhan nghe xong tiểu hoa nói, cười đối tiểu băng nói Ngươi, ngươi không trách ta. Ta phía trước bắt các ngươi. Tiểu băng hỏi ra trong lòng khó hiểu. Nhân loại không đều là vô sỉ, đê tiện sao. Như thế nào những nhân loại này liền như thế tha thứ hắn đâu. Mà không phải muốn tìm hắn báo thù đâu. Ngươi cũng nói, đó là phía trước. Hiện tại ngươi là lăng nhi thú thú, cũng chính là chúng ta đại gia thân nhân. Ta tự nhiên sẽ không trách ngươi, yên tâm đi. Tố nhan nghiêm túc nói. Thân nhân. Tiểu băng lặp lại nói. Ngây ngốc đứng ở nơi đó lại không phản ứng. Tiểu hoa, hắn xảy ra chuyện gì? Ta nói sai cái gì sao? Tố nhan nhìn tiểu băng bộ dáng, có chút khó hiểu hỏi bên người tiểu hoa. Không có việc gì, tiểu băng khả năng liền thích phát ngốc đi. Ta cũng không biết. Tiểu hoa, suy nghĩ hạ nói. Nga, ta còn tưởng rằng ta nói sai lời nói đâu. Tố nhan cười cười nói. Thầm lăng nhi cùng đản đản còn có thiên đường, một đường không ngại về tới ám lâu. Thẩm Sơn nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đám người trở về, một viên treo tâm cũng cuối cùng là buông xuống. Tiểu thư, các ngươi đã về rồi. Tố nhan bọn họ. Thẩm Sơn nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi phía sau hỏi. Buông đi, đều đã trở lại, đều không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo hảo, trở về liền hảo. Thấy các ngươi trở về ta cũng có thể yên tâm. Phòng ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, các ngươi nhanh lên đi lên nghỉ ngơi đi. Thẩm Sơn vui vẻ nói. Hảo. Thẩm lăng nhi nói. Sau đó cùng đản đản cùng thiên đường cùng nhau lên lầu 2. Thạch lâm khách điếm đại đường. Sư Minh, còn có mấy ngày liền đến luận võ đại hội, lúc này đây sư phó nói hắn sẽ đến, có phải hay không thật sự? Một người mặc màu đỏ đạo phục nam tử hỏi đối diện, đồng dạng một thân màu đỏ quần áo nam tử. Sư phó hành tung, nơi nào là chúng ta có thể tùy ý suy đoán đến, dọc theo đường đi đi rồi như thế nhiều ngày, ta tưởng đại gia thân thể cũng đều mệt mỏi, cho nên ăn xong lúc sau. Chạy nhanh trở về đều hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, luận võ đại hội thời điểm mới có tinh thần. Nam tử đầu cũng không nâng nói. Bang, bang, bang. Nói rất đúng, không lỗ là Tu La Sơn Quốc đại đệ tử A. Theo vài tiếng vỗ tay thanh hơn nữa một câu, liền đem này một bàn người thân phận trước mặt mọi người và trần. Người chung quanh nghe vậy nháy mắt mắt đều đặt ở Tu La Sơn Quốc này bàn người trên người. Người là cái gì người? Như thế nào vừa rồi nói chuyện nam tử? Xem mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem, có chút không vui chất vấn nói. La Phi, ngồi xuống. An cơm. Lời nói còn chưa nói xong đã bị chính mình đại sư huynh ngắt lời nói. Đại sư huynh, hán. La Phi vẫn là có chút tức giận nói. An cơm. Là, đại sư huynh. La Phi biết, đại sư huynh chưa bao giờ sẽ một câu lặp lại vượt qua ba lần, cho nên hắn hung hăng chừng mắt nhìn vừa rồi nam tử liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Ai? Thật là không thú vị. Đều nghe nói này Tu La Sơn Quốc từ trước đến nay là thâm cư thiền xuất. Không thể tưởng được năm nay, thế nhưng cũng tới tham gia luận võ đại hội đầu. Xem ra đồn đãi cũng bất quá như thế mà thôi a. Nam tử thấy không có người để ý tới hắn, phản phất không quá cam tâm giống nhau, tiếp tục châm trọng nói. La Phi vừa định đứng dậy, đã bị chính mình đại sư huynh một ánh mắt, cấm ngừng. Một bàn người ăn cơm lúc sau, cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi đi. Tu La Sơn Quốc người vừa đi. Mọi người đều bắt đầu sôi nổi nghị luận lên Thật không nghĩ tới Năm nay tu là sơn có người cũng tới Xem ra năm nay đệ nhất gia tộc Không biết có thể hay không là tiêu gia đâu Giáp nói Đúng vậy, đúng vậy Ta phía trước còn nghe nói Tiêu giao hải đảo người năm nay cũng tới Ất cũng đi theo nói Ai nha, các ngươi những cái đó đều không tính cái gì Ta nói cho các người Năm nay đại hội còn có gần nhất danh khí nhất vang ám lâu đầu Ta nhìn đệ nhất gia tộc A Năm nay là nhất định sẽ đổi chủ. Bính ngay sau đó cũng nói. Cha, không nghĩ tới ám lâu người cũng tới, chúng ta muốn hay không? Ngồi ở góc một cái phòng bên trong thanh niên nam tử nói. Nếu thẩm lăng nhi đám người tại đây nhất định liền sẽ nhận được này hai người, đúng là tống ra tống ly cùng ăn dịch dung đan lúc sau, biến thành hàn băng đại trưởng lao phụ tử. Yên tâm, hiện tại bọn họ là sẽ không nhận ra chúng ta, liền tính nhận ra tới cũng không có quan hệ, bằng chúng ta hiện tại bản lĩnh, tuy rằng không có năm chắc thắng bọn họ. Nhưng là, cũng không đến mức sợ hãi bọn họ, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại không phải độc thân tác chiến. Chúng ta phía sau có toàn bộ tiêu giao hải đảo A. Đại trưởng Lao tin tưởng mười phần nói. Cha, ngươi nói không sai, ừ, này bố chướng ta sớm muộn gì sẽ thân thủ theo chân bọn họ tính. Tống ly ánh mắt hung ác nói. Nhớ tới ngày đó thẩm lăng nhi cho hắn nục nhã, hắn liền hận không thể đem ám lâu người đều cấp giết cho hả giận, Mà cái khác các đại gia tộc người. Cũng sớm tại mấy ngày trước cũng đã tiến vào thạch lâm bên trong thành. Tiêu Vũ mang theo người của Tiêu Gia lúc này vừa tới đến ám lâu dưới lầu. Ám lâu tuy rằng có rất nhiều phong trống, nhưng là, lại không phải cái gì người đều tiếp đãi. Người của Tiêu Gia tới lúc sau, vốn dĩ Thẩm Sơn vừa định nói không phòng. Vừa vạn thiên đường từ trên lầu xuống dưới nhìn đến. liền chuyên âm cấp Thẩm Sơn, làm người của Tiêu Gia chủ hạ. Thẩm Sơn lúc này mới làm người của Tiêu Gia chủ hạ. Vì thế, Tiêu Vũ còn thật sâu cảm động một phen. Nếu là hắn biết nhà mình tàng bảo khố cùng lao tông tộc đều bị thẩm lăng nhi cấp đánh cướp. Không biết còn có thể hay không cảm động đâu. 203 không biết sống chết. Tiểu thư còn có 3 ngày chính là luận võ đại hội. Vừa rồi ở dưới nghe nói, năm nay luận võ đại hội trừ bỏ các đại gia tộc người ở ngoài. Ngay cả mấy cái trước kia lánh đời môn phái cũng đều sẽ xuất hiện. Ngồi ở một bên thẩm tuyết nói. Không sai, hơn nữa, ta nghe nói tiêu giao hải đảo đảo chủ cũng tới. Chính là hắn không phải đã chết sao. Tố Nhan cũng nói tiếp, Nga, lại có việc này, có thể hay không là tân đảo chủ đâu. Thiên Đường nói, còn không biết, có lẽ là tân nhiệm đảo chủ đi. Tố Nhan nói, các ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi tuy rằng không phải tiểu bang đối thủ. Nhưng là, lần này luận võ đại hội thượng, hẳn là sẽ không có các ngươi đối thủ, các ngươi hẳn là đối chính mình có tin tưởng. Thẩm Lăng Nhi nói, Lăng Nhi, yên tâm, chúng ta thẩm gia nhất định sẽ vinh đăng đệ một gia tộc bảo tọa. Tố Nhan tự tin nói: "Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua." Thẩm Tuyết đêm vui vẻ nói: "Ân, ta tin tưởng các ngươi, đại gia mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dùng tốt nhất trạng thái nên đón lúc sau luận võ đại hội." Thẩm Lăng Nhi nhìn mọi người cười nói: "Tiểu thư, chúng ta tưởng trở về trong không gian mặt nghỉ ngơi." Thẩm Tuyết nói: "Cũng hảo." Thẩm Lăng Nhi đáp ứng lúc sau, tâm niệm vừa động, Tố Nhan các nàng liền đi trở về trong không gian mặt. Ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi đi không? Thẩm lăng nhi nhìn thiên đường hà đản đàn hỏi. Đi. Thiên đường nói, đản đản chỉ là gật gật đầu. Ba người cùng nhau đi rồi đi xuống. Nhi đi ngang qua thang lầu thời điểm, thấy tiêu ra mấy cái lao tổ cùng làm phong. Nha đầu, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Tiêu biển sao dẫn đầu mở miệng nói. Như thế nào? Nghĩ kỹ rồi. Thẩm lăng nhi nhìn mấy cái lao nhân cười hỏi. Nàng kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải thu bọn họ mấy cái không thể chỉ là nàng thời gian không có như vậy nhiều, nàng vội vã nhanh lên giải quyết nơi này sự tình, đi cứu chính mình mẫu thân. Nhi hiện tại ám lâu vừa mới ở các quốc gia khởi bước, bị các lần này đại hội lúc sau mới có thể hiện thế. Trung quanh hai cái chính mình thế lực, nàng rời đi thời điểm cũng không tính toán toàn bộ mang đi, cho nên nàng chân chính có thể mang đi, có thể dùng thế lực cũng không nhiều. bằng không nàng hoàn toàn có thể không cần để ý tới này mấy cái không quá tình nguyện lao nhân. đúng vậy, ai, chúng ta mấy cái nghĩ kỹ rồi. Nguyễn đi theo bên cạnh người. Tiêu biển sao bình tĩnh nói. Bọn họ cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định, đến nỗi là đúng hay sai. Bọn họ cũng không quá muốn đi truy cứu như vậy nhiều. Sống đến bọn họ tuổi này, muốn đi so đo sự tình thật sự không có vài món. Thực hảo, ta đã biết. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, đợi lát nơi trở về ta sẽ đi phòng tìm các ngươi. Thẩm lăng nhi cười nói. Hảo. Tiêu biển sao gật đầu, sau đó mấy người xoay người từng người trở về phòng. Sư phó, người muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Lam Phong vội vàng nhảy ra nói. Thẩm Lăng Nhi cũng không để ý đến Lam Phong, cùng đản đản cùng thiên đường cùng nhau ra ám lâu. Lam Phong cũng mặc kệ Thẩm Lăng Nhi đáp ứng không có, dù sao chính là đi theo cùng đi. Vài người tại đây thạch lầm trong thành mặt một dạo, đưa tới vô số vây xem người gãy mắt. Như thế tuyệt sắc nam nữ, mặc kệ ở nơi đó đều là mọi người trong mắt tiêu điểm. Nhi đám người bên trong, một đạo âm ngoan ánh mắt cựu địch. Nhìn chầm chầm vào Thẩm Lăng Nhi bóng dáng, phản phất hận không thể đem Thẩm Lăng Nhi bầm thầy vạn đoạn. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được phía sau ánh mắt kia, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Đản đản, các người ly ta xa một chút, làm ta chính mình đi, ta đến muốn nhìn một chút, mặt sau người đến tột cùng là ai. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng đối đản đản cùng thiên đường nói. ân. Đản đản ừ một tiếng, sau đó cùng thiên đường cố ý thả chậm tốc độ. Thẩm Lăng Nhi làm bộ không biết đản đản đám người rời đi chính mình bên người giống nhau. Thẳng một người nhàn nhã dạo, không bao lâu liền rời đi đám người. Chuyển tới một cái ám xương bên trong. Cảm giác được mặt sau sát khí, Thẩm Lăng Nhi cố ý thả chậm bước chân. Đông nhiên mặt sau chuyển đến một trận sao động, tiếp theo một chi độc tiễn, tốc độ kinh người chiều Thẩm Lăng Nhi bắn lại đây. Thẩm Lăng Nhi chỉ là hướng tả di một bước, nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi. Xoay người liền thấy một cái H.I.R. nam tử, mang theo khăn che mặt mắt lạnh trứng mắt nàng, trong mắt đằng đằng sát khí, phía sau đi theo mười mấy H. I. nhân. Trong đó linh đế cao thủ có vài cái, mặt khác chính là linh vương cấp bậc cao thủ. thẩm lăng nhi, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Nam tử âm ngon nói. giết ta. Chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao. thẩm lăng nhi nhẹ nhàng cười nói. Hảo cuồng vọng khẩu khí, ta xem ngươi còn không biết chính mình tình cảnh hiện tại đi. Hiện tại chỉ có ngươi một người ở chỗ này, hôm nay, chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam tử không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là giống nhau tiêu ngạo cuồng vọng nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, hắn liền nhớ tới ngày đó xỉ nhục, hắn không thể sẽ nát nàng sắc mặt tươi cười. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu, cười lạnh nói: “uẩn vọng như thế nào? Ta có chính là cái này tư bản? Đến là người, liền người cũng không dám thấy, nên sẽ không cho rằng mang theo như thế nhiều người là có thể đem ta như thế nào đi. Ngươi, hảo, ta hôm nay liền phải làm ngươi sống không bằng chết.” Hắc y. y nam tử nắm tay quát lạnh nói: “sống không bằng chết? Hảo a, ta đảo muốn biết.” Sống không bằng chết tư vị là cái dạng gì? Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Động thủ. Nam tử vung tay lên, phía sau mười mấy cao thủ giết qua đi. Thẩm Lăng Nhi đứng ở chỗ cũ, chút nào không sợ hãi, nhìn bọn họ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng mỉm cười, cả người tản mát ra một cổ cường đại linh khí, lãnh lệ chiều bọn họ đánh qua đi. Và anh, một chúng hắc y ghi nhân đều bị trấn khai. Một đám kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin Bọn họ nhưng đều là linh đế cấp bậc cao thủ, như thế nhiều người cùng nhau tiến công, thế nhưng vô pháp thương đến nàng một chút ít. Nàng rốt cuộc là cái gì thực lực? Như thế nào? nay liên sợ! Thẩm Lăng Nhi xoa xoa chính mình ống tay áo nói. Chịu chết đi! H.I.G. Nam tử thừa dịp Thẩm Lăng Nhi không chú ý, dơ kiếm nhanh chóng hướng tới Thẩm Lăng Nhi đâm lại đây. Không biết sống chết! Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng phun ra một câu. Nhẹ nhàng dơ tay, H.I.G. Nam tử đã bị đánh bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Hắc Y Li nam tử không cam lòng giơ kiếm, nhìn nàng đứng ở nơi đó, đang đằng đằng sát khí lại lần nữa đâm tới, hận không thể lập tức giết nàng. Đã có thể ở kiếm mau đến Thẩm Lăng Nhi trước ngực thời điểm, hắn kiếm liền dừng lại, cứ việc hắn như thế nào thi lực, đều không thể thanh kiếm về phía trước thứ nửa tớ, cả người cùng kiếm liền rằng co tại chỗ. Thẩm Lăng Nhi đứng ở trước mặt hắn, nhướng mày lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là ai phái tới, hoặc là ngươi cùng ta có cái gì thù hận? Ngươi đều không phải đối thủ của ta, nếu muốn giết ta, đời này hơn nữa kiếp sau, ngươi đều không có khả năng. Hôm nay ta tâm tình hảo sẽ không giết ngươi, lần sau tái ngộ thấy, ngươi liền không có như thế may mắn. Lan. Thẩm lăng nhi chỉ là nhẹ nhàng vừa động, hát y liền nam tử cùng phía sau một các cao thủ, toàn bộ đều bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một đám trong cơ thể đều bị chấn bị thương. Hảo cương linh lực, nam tử nhìn trầm chầm, chầm thẩm lăng nhi biến mất bóng dáng. Ánh mắt trung hận ý biến thành kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự như thế lợi hại, hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ là ỷ vào chính mình bên người có mấy chỉ thần thú thôi, không nghĩ tới, nguyên lai thực lực của nàng đã sớm vượt qua chính mình tưởng tượng phạm vi. H.I.G. Nam tử căm giận bò dậy, hung hăng lại lần nữa nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi bóng dáng, cầm kiếm, mang theo chính mình thủ hạ mười mấy cao thủ chợt vật rời đi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thiên đường thấy thẩm lăng nhi trở về hỏi. Không có việc gì. Mấy người này còn khó không đến ta, chỉ là, không biết những người này là cái gì người thôi. Thẩm lăng nhi nói. Tiểu thư, muốn hay không trở về làm thẩm sơn gọi người cha một chút. Thiên đường suy nghĩ hạ nói. Không cần, nói vậy lần này thất bại, không biết cái gì thời điểm mới có thể tái xuất hiện đâu, chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhi nói. Mấy người đi dạo một hồi, không có gì ý tứ, liền trở lại ám lâu đi. Thẩm lăng nhi trở về lúc sau liền trực tiếp đi tìm tiêu ra bốn cái lao nhân. Mang theo bọn họ vào không gian, ký kết khế ước. Sau đó cũng không để ý tới bốn cái lao nhân kinh ngạc cùng phát ốc, liền đem bọn họ ném cho tiểu hoa, chính mình ra không gian trở lại phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Thẩm Lăng Nhi mang theo tố nhan đám người đi trước luận võ đại hội. Hơn nữa đảng đảng, thiên đường còn có Lam Phong, một hàng bảy mươi nhiều người, mênh mông quẩn cuộn xuất phát. Luận võ đại hội ở Thạch Lâm trong thành một cái gọi là Phong Vân Sơn địa phương cử hành. Các đại gia tộc người đã sớm tới. Hơn nữa muốn tấn chức trở thành đại gia tộc một ít gia tộc cũng đều sớm tới rồi, còn có rất nhiều xem náo nhiệt ba tánh cùng tán tu từ từ. Thật có thể nói là là biển người tấp nập thật náo nhiệt. Lăng nhi, chúng ta cái gì thời điểm lên sân khấu tương đối hảo? Tố nhan hỏi bên người thẩm lăng nhi nói. Nếu là 5 năm một lần, đại gia cũng đều chuẩn bị không ít. Chúng ta liền trước nhìn xem náo nhiệt đi, cuối cùng trở lên đi kết thúc là được. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối là đệ nhất. Thẩm Tuyết vui vẻ nói: "Ta tin tưởng các ngươi, đi thôi." Thẩm Lăng Nhi đạm đạm cười nói, một bộ màu trắng váy sa mặc ở trên người nàng, dường như tiên nữ giống nhau, tươi mát thoát tục, làm người tưởng tới gần đều nhịn không được sợ phá hủy này phân tốt đẹp giống nhau. "Các ngươi xem, Tu La Sơn có người tới." Trong đám người đột nhiên một trận sao động, liền nghe thấy có người nhỏ giọng nói nhỏ. Thẩm Lăng Nhi theo thanh âm xem qua đi, thấy một đám thân xuyên màu đỏ đạo phục người, cùng nhau đi đến. Cầm đầu hai gã nam tử bên trái một bộ bạch y rẻ tuấn mỹ bất phàm làm mọi người tầm mắt đều nhịn không được dừng ở trên người hán một cái khác một thân hồng y rẻ đồng dạng là tuấn mỹ bất phàm bề ngoài nhưng là khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm cả người tản ra vương giả buông xuống khí thế làm người không dám khinh thường hán bọn họ đã đến ở hiện trường lập tức nhấc lên một trận sóng to mọi người đều nghị luận sôi nổi tiểu thư đây là tu la sơn cốc người xuyên bạch sắc quần áo nam tử là tu la sơn cốc cốc chủ nhi tử danh gọi âu dương thấm một cái khác là Tu La Sơn Cốc đại đệ tử hưng ưng. Tu La Sơn Cốc nghe nói còn có một người thần bí đệ tử, chỉ là trên giang hồ không người biết được là ai. Thẩm Sơn ở Thẩm Lăng Nhi bên thai giải thích. Ân, quả thực đại muôn phái, các thực lực đều không bình thường. Thẩm Lăng Nhi thu hồi ánh mắt nói. Nàng vừa mới dứt lời, trong đám người lại lần nữa truyền đến một trận ấm ý. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu liền thấy mấy cái đẹp như thiên tiên nữ tử, nâng đỉnh đầu cố kiệu phi thân mà đến, dường như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. hoa wow, kia không phải vũ thần đại lục đệ nhất Mỹ nữ, Hàn Mỹ Diễm A. Trong đám người một người lớn tiếng kêu lên. Thầm lăng nhi nhíu mày, Hàn ra. Nghe nói Hàn ra Hàn Mỹ Diễm, bảo nếu thiên tiên, Mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Chỉ là mấy năm gần đây nàng tựa hồ rất ít xuất hiện, không biết là cái gì nguyên nhân. Thẩm Sơn lại lần nữa nói. 204 như thế nào là hắn? Theo một nhân vật chính diện. Thẩm Lăng Nhi phát hiện năm nay luận võ đại hội tham gia người thật đúng là không ít. Bất quá này đó cùng nàng đều không có cái gì quan hệ, luận võ đại hội để nhất danh, nàng muốn định rồi. Thẩm Lăng Nhi mang theo mọi người từ bên cạnh đi vào, cũng không có cùng những người khác giống nhau từ chính diện đi vào, để cho người khác soi mói nói cái nửa ngày. Mà là ở không quá thu hút địa phương tìm một vị trí đã sớm ngồi xong. Không bao lâu, liền thấy trên lôi đài mặt, đi lên đi một vị trung niên nam tử. Các vị lặng lặng, năm nay luận võ đại hội, May mắn ở chúng ta thạch lâm thành cử hành, bổn thành chủ vạn phần cao hứng. Quy củ vẫn là cùng khóa trước luận võ đại hội giống nhau, dùng võ vi tôn, cái kia gia tộc người có thể ở trên lôi đài đứng ở cuối cùng, như vậy ai ai chính là đệ nhất. Phía dưới ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Không biết cái kia gia tộc nguyện ý cái thứ nhất lên sân khấu. Theo thạch lâm thành thành chủ nói âm rơi xuống. liền có một người trẻ tuổi thoán thượng lôi đài nói, thành chủ hảo, tại hạ là nam khê quốc lưu gia trang thiếu trang chủ. Nguyện ý trước đánh nảy đệ nhất lôi Hảo, như vậy hiện tại lôi đài liền giao cho lưu thiếu trang chủ Thỉnh Thanh chủ nói xong liền thối lui đến một bên quan vọng đài đi Đại tái bắt đầu, dưới đài một mảnh tĩnh lặng, một đám khẩn trương vạn phần Này lưu ra trang thiếu trang chủ thực lực ở linh đế sơ cấp, cũng coi như thượng là không tồi tu vi Vừa mới chạm hảo không bao lâu, liền đi lên một vị đồng thời linh đế cấp bậc cao thủ Hai người lời nói đều không có nói một câu liền động khởi tay tới Từng đạo lam quang lập lòe, vô số linh lực bay vọt, không bao lâu, tuổi trẻ thiếu trang chủ liền bị đánh xuống dưới. Sau đi lên linh đế cao thủ đứng ở mặt trên, theo sát rồi sau đó lại là một cái linh đế cao thủ đi lên. Tố nhan tỷ, người nói ai sẽ thắng. Thẩm tuyết nhìn trên đài hai cái linh đế cao thủ, đều đã là 30 tuổi trung niên đại thúc. Không nghĩ tới thực lực thật kém. Tố nhan nhàn nhạt ngắm hạ, cái gì đều không có nói. Có lẽ là đi theo thẩm lăng nhi lâu rồi hiện tại ngay cả nàng nhìn trên đài bọn họ như vậy đánh đều cảm thấy không có nửa điểm hứng thú. Chỉ chốc lát, một người linh đế bị đá bay trực tiếp xuống đài. Ai, thật là không có xem đầu, như thế nào không có linh tôn cao thủ xuất hiện? Dưới đài nghị luận sôi nổi, rất là lôi khô. Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nhìn trên lôi đài, này luận võ đại hội thật đúng là làm nàng nhất không nổi hứng thú. Đống nhiên, nàng phát giác đối diện một đạo cực nóng tầm mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình. Lơ đãng nhìn qua đi. Chỉ thấy đối diện trong đám người. Có một nam tử mang theo mặt nạ, ánh mắt chính nhìn chính mình. Nhìn không ra tới đây người là ai, nhưng là, thầm lăng nhi dám xác định tầm mắt kia là người này. Tuy rằng không có ác ý, nhưng là, ánh mắt kia cũng quá mức cực nóng, làm nàng tưởng bỏ qua đều không thể. Lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, tùy ý đối phương tầm mắt nhìn. Nàng như là không cảm giác giống nhau. Một hồi người thượng, mang theo mặt nạ nam tử đối với bên người người trầm giọng phân phó. Nguyên bản kế hoạch cũng thay đổi. Cung chủ, hán thượng, không phải nói tốt cung chủ chính mình thượng sao. Không cần nhiều lời. Nam tử nói, thời gian trôi đi, xuất hiện nhiều lắm đều là cao cấp linh đế cao thủ, hơn nữa chỉ có mấy cái, liên tục thắng được sau, đáp chí, vẻ mặt ngạo khí. Sư phó, còn muốn bao lâu mới chúng ta trở lên đi. Lam phong xem đều ngáp, càng đến mặt sau, này đó gia tộc thực lực liền càng thấp, gặp quỷ, liền linh tông đều xuất hiện, tuy rằng là một trưởng bị loại trừ. Nhưng là cũng thật đủ hắn khinh bỉ Đệ nhất gia tộc bảo tọa, cũng không là sư phó không thể. Tiêu gia lên rồi. Giữa sân một mảnh ấm ý, đi lên chính là vũ thần đệ nhất thế gia tiêu gia, như thế làm chúng gia tộc kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đệ nhất gia tộc tiêu gia như thế mau liền lên rồi. Nguyên bản cho rằng tiêu gia sẽ là cuối cùng một cái đi lên đâu. Tiêu vũ nhảy lên lôi đài, mấy chiêu giải quyết trên đài linh đế cao thủ. Đứng ở trên lôi đài, ánh mắt lướt qua mọi người hướng về thẩm lăng nhi phương hướng nhìn lại đây. Từ bắt đầu hắn liền vẫn luôn chú ý nàng. Hắn lựa chọn trước đi lên, nguyên nhân chủ yếu cũng là không nghĩ cuối cùng cùng nàng động thủ thôi. Đối với Tiêu Vũ ánh mắt, thẩm lăng nhi chỉ là hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, cái này làm cho Tiêu Vũ có một chút mất mát, lại không thèm để ý. Tại hạ Tiêu Vũ, hiện tại thủ lôi. Có tin tưởng đại nhưng lên đài cùng ta một trận chiến. Tiêu Vũ đối với dưới đài chắp tay nói. Thanh chủ đại nhân, như vậy một đám so. Thật sự là nhảm chán cực kỳ, ta xem không bằng mỗi cái gia tộc mang bao nhiêu người, liền cùng nhau đi lên, bị đánh hạ tới liền tính thua như thế nào. Tiêu Vũ nói lạc, dưới đài một người đối với thành chủ hô. Ai, cái này, tuy rằng không có cái này quy củ, nhưng là, đại gia nếu là không ý kiến nói, cũng là có thể. Thành chủ suy nghĩ hạ nói, không ý kiến, chúng ta không ý kiến hiện trường người đi theo ổn ảo nói. Một khi đã như vậy, như vậy, ta tuyên bố hiện tại bắt đầu. Mỗi cái gia tộc mang đến người đều có thể lên này. Bị đối phương đánh hạ lôi đài một phương tất tính thua. Tiêu thiếu chủ thỉnh. Thanh chủ nói xong đối với Tiêu Vũ gật gật đầu lúc sau lui ra. Tiêu Vũ chưa nói cái gì, chỉ là đối với dưới đài người một nhà đưa mắt ra hiệu. Tùy theo mà đến Tiêu gia cao thủ liền xoát xoát kỳ kỳ nhảy lên lôi đài, làm thành hình tròn đứng chung một chỗ. Thực lực thấp nhất đều ở cao cấp linh đế cấp bậc, có mấy cái thậm chí ẩn ẩn có muốn đột phá dấu hiệu. Tiêu gia đội hình vừa đứng hảo, Liền có một đội người đi theo thượng lôi đài. Thế nhưng là thừa tướng chi tử Lưu Cương cùng bên người người. Tiểu thương, thế nhưng là Lưu Cương. Thiên đường nói. ân không có việc gì, nhìn kỹ hắn nói. thẩm lăng nhìn nói. Tiêu công tử, đắc tội. Lưu Cương đối với tiêu vũ nói. Lưu công tử thỉnh. Tiêu vũ nói. Trên đài, Lưu Cương người các đều là linh đế cấp bậc, đối thượng tiêu vũ cùng tiêu già cao thủ. Vô số màu lam linh lực mãn tràng bay múa. Xem thực lực người của tiêu gia hẳn là càng thừa một bậc mới là, chính là lại không biết vì cái gì, một đám người của tiêu gia thực mau liền phi hạ đài rất là chật vật. thẩm Lăng Nhi hơi hơi như mày, nàng không nghĩ tới người của tiêu gia thế nhưng sẽ thua. Lăng Nhi, có chút kỳ quái. Tố nhăn nói, ơn, ta thấy được, nhìn cái này lưu cưng là ôm tất thắng quyết tâm tới. thẩm Lăng Nhi nói, tiêu vũ mang theo người thực mau liền đều bị đá hạ lôi đài chỉ còn lại có tiêu vũ một người. Tiêu Vũ cùng Lưu Cương đang ở đối chiến. Trong lòng khó hiểu, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ha ha, Tiêu Công Tử thật là không nghĩ tới A Tiêu Gia cao thủ cũng bất quá như thế đâu. Lưu Cương một bên ứng phó Tiêu Vũ chiêu thức một bên nói. Ừ, kỹ không bằng người thôi, không có gì. Tiêu Vũ nói. Phải không? Nếu ngươi người đều đi xuống. Ta xem chúng ta cũng mau chút kết thúc đi. Ta cũng đưa Tiêu Công Tử đi xuống như thế nào đâu. Lưu Cương ánh mắt lộ ra quỷ dị quang mang nói vậy muốn xem ngươi bản lĩnh, tiêu vũ không bị lưu cương nói sở ảnh hưởng, tiếp tục tiến công đến, lại không nghĩ rằng lưu cương thân ảnh đột nhiên cấp tốc tới gần hắn, nâng ra linh lực đã là không kịp đành phải rút ra bội kiếm tre ở phía trước, lưu cương khoảng cách hắn bất quá nửa thước chi cự, nhìn tiêu vũ mắt nói, đi xuống đi, tiêu vũ chỉ cảm thấy đại não đột nhiên một trận mê mang, tứ chi đột nhiên biến hành động chậm chạp cũng liền ở hắn trần chờ nháy mắt, lưu cương nhấc chân một chân đem tiêu vũ đá đi xuống. Không nghĩ tới đệ nhất thế ra liền như thế thua. Đúng vậy, đúng vậy. Thật không nghĩ tới Nam Khê Quốc Lưu Thừa Tướng Nhi Tử như thế lợi hại. Cùng với tiêu gia người bị thua, giữa sân một mảnh nghị luận tiếng vang lên. Kế tiếp lại hợp với lên rồi mấy cái gia tộc, chính là kỳ quái chính là, liền tính thực lực so Lưu Cương người thực lực cao hơn một ít, kết quả cũng là đồng dạng mạc danh bị đá hạ lôi đài. Tiểu thư, Lưu Cương giống như thực không thích hợp. Thiên đường nói, không sai, là nhiếp hôn thuật. Thẩm lăng nhi nói Nhiếp hồn thuật. Thiên đường khó hiểu hỏi. Ân, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn học được loại này hạ tam lạm chiêu số, khó trách hắn dám như vậy không có sợ hãi. Nhiếp hồn thuật là một loại hảo thuật, đối phương thông qua xem ngươi ánh mắt, thôi miên ngươi thần chí, ý chí lực bạc nhược hoặc là không hề phòng bị người, đều sẽ bị nhiếp hồn, nhẹ giả ngắn ngủi mất đi ý chí, trọng giả sẽ vẫn luôn bị này không chế, giống như không có sinh mệnh thú đông. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới này Lưu Cương thật đúng là đệ tiện vô sỉ. Xem ra chờ hạ chúng ta phải cẩn thận mới là." Thiên Đường nói. Tiên Tâm hảo, hắn về điểm này xiếc đối chúng ta vô dụng." Thẩm Lăng Nhi tự tin tràn đầy nói. Sau đó lấy ra một lọ đan dược, yếu tố nhan bọn họ mỗi người ăn xong một cái. Tố nhan bọn họ cũng không có hỏi nhiều, tóm lại bọn họ rất rõ ràng, Thẩm Lăng Nhi cho bọn hắn tự nhiên chính là vì bọn họ hảo, cho nên trực tiếp đem đan dược ăn vào. Mà Thẩm Lăng Nhi quả nhiên cũng không có nói sai. Ở Lưu Cương liên tiếp thắng mấy cái gia tộc, giao rạt đắc ý thời điểm, Tu La Sơn cốc người phi thân nhảy lên lôi đài. Lúc này đây Lưu Cương nhếp hồn thuật giống như mất đi hiệu quả giống nhau, không đến nửa canh giờ liền bị nhân ra cấp đá hạ lôi đài. Lưu Cương từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau, hoán hận nhìn chầm chằm lôi đài phía trên. Chính mình chuẩn bị như thế lâu, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền xuống dưới, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Chính là hiện tại luận võ không có kết thúc, hắn không thể như thế nào. Chờ đến hết thể kết thúc lại nói. Lúc này đại hội đã tới rồi kết thúc, các đại gia tộc thế lực đều đi lên không sai biệt lắm. Thu La Sơn quốc một đám người đứng ở mặt trên. Trong khoảng thời gian ngắn phía dưới yên tĩnh một mảnh, không có người trở lên đi. Khu, khu không biết còn không có không ai đi lên khiêu chiến. Nếu như không có, như vậy đệ nhất chính là thành chủ thấy nửa ngày không ai lên đài, vì thế đứng dậy nói. Chính là hắn nói mới nói một nửa, liền có một đám người nhảy lên lôi đài. Thiên A. Là tiêu giao hải đảo người. Trong đám người lại lần nữa nhắc lên nhiệt chiều. Chỉ thấy một đám thân xuyên màu xám quần áo nam tử thượng lôi đài, cầm đầu chính là cho rằng lão giả cùng một người tuổi trẻ nam tử. Như thế nào là hắn? Đàn đản nghi hoặc mở miệng nói. Thầm Lăng Nhi cũng như mày, không rõ hàn băng như thế nào khả năng còn sống. Trừ phi là song sinh huynh đệ, bằng không như thế nào khả năng có người lớn lên giống nhau như lúc đầu. Thầm Sơn, này tiêu giao hải đảo hàn băng là song sinh huynh đệ. Thầm Lăng nhi hỏi. Tiểu thư, tuyệt đối không phải. Chỉ là phía trước liền có đồn đại nói, lúc này đây Tiêu Giao Hải đảo đảo chủ cũng tới tham gia luận võ đại hội." Thẩm Sơn nói. Thẩm Lăng Nhi híp mắt chử cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài hàn băng nhìn nhìn. Một lát, khoe miệng giơ lên một nụ cười nói, "Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công đâu." Quyền sách tử vong đột phát, xin đừng đăng lại. 205 nguyên lai like là bọn họ. "Tiểu thư, ngươi nhận thức xuyên màu xám của áo những người đó?" Thiên đường thấy Thẩm Lăng Nhi biểu tình hỏi. ân, không chỉ là nhận thức, hơn nữa ta chính là tìm bọn họ thật lâu đâu. Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nói. Bọn họ là. Thiên đường không quá minh bạch hỏi. Là tống gia đại trưởng lão phụ tử. Không đợi Thẩm Lăng Nhi mở miệng, đản đản khẳng định nói. Nguyên lai là bọn họ. Thiên đường nghe vậy cũng nói nghiến răng nghiến lợi. Tống gia phụ tử chính là thiếu chút nữa hại chết làm cùng diễm. Bọn họ thẩm ra người sẽ là như vậy dễ khi dễ sao. Trên lôi đài. Tu La Sơn Cốc đại đệ tử nhìn Tống Ly phụ tử đám người, cũng không có lập tức liền động thủ. Hừ, Tu La Sơn Cốc từ trước đến nay cùng thế vô tranh, khinh thường danh lợi. Như thế nào năm nay cũng đối đệ nhất gia tộc đại hội như thế cảm thấy hứng thú đâu? Đại trưởng lão giả mạo Hàn Băng lạnh giọng nói, cùng với ở chỗ này vô nghĩa, còn không bằng sớm một chút động thủ đi Hàn đảo chủ. Hồng Ý lìa Nam tử chút nào không để ý tới nói. Hừ, còn tuổi nhỏ như thế không có lễ phép. Hôm nay lão phu ta liền thế sư phó của ngươi giáo huấn ngươi, thượng. Hàn băng ra lệnh một tiếng. Phía sau mọi người sôi nổi động khởi tay tới. Trên lôi đài màu lam linh lực đầy trời bay tán loạn, trong đó còn kèm theo vài cổ màu tím linh lực, xem phía dưới người trường miệng không biết nói cái gì hảo. Mọi người cũng chưa nghĩ đến năm nay luận võ đại hội thượng, thế nhưng có như thế nhiều linh tôn thượng tràng. Linh tôn A linh tôn, đây chính là vũ thần đại lục thượng đỉnh cường giả A bao nhiêu người tha thiết ước mơ đỉnh điểm không nghĩ tới Tu La Sơn quốc cùng Tiêu Giao Hải đảo người thực lực như thế cường hãn. đúng vậy, năm nay luận võ đại hội thật là cao thủ quá nhiều. xem ra đệ nhất gia tộc năm nay không nhất định là dừng ở nhà ai đâu. phía dưới người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Tống Ly mắt thấy chính mình cùng phụ thân mang đến người, một đám bị đánh hạ lôi đài, hắn không nghĩ tới Tu La Sơn Cốc người như thế lợi hại, trong đó mấy cái đã là linh tôn. tuy rằng cao cấp linh đế cùng linh tôn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng lại kém cách xa và giảm. Còn như vậy đi xuống, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Cha, lại như thế đi xuống, chúng ta liền phải thua làm sao bây giờ? Tống Ly một bên ứng phó đối thủ chiêu thức, một bên truyền âm cho chính mình phụ thân. Hàn băng tự nhiên cũng phát hiện hiện tại hình thức đối chính mình đám người phi thường bất lợi. Ly Nhi, nếu không được liền dùng độc, nhớ rõ, ngàn vạn không cần bị người phát hiện. Hàn băng truyền âm cấp Tống Ly. Ta đã biết cha. Tống Ly nghe thấy Hàn băng nói lúc sau, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười nói. Hắn cùng phụ thân ở tiêu giao hải đảo mấy ngày nay, chính là hạ không ít công phu, trừ bỏ củng cố chính mình địa vị lúc sau, chính là khắp nơi tìm được không ít hiếm thấy độc dược độc vật trở. Vì chính là một ngày kia có thể xưng bá vũ thần đại lục, Mà hôm nay chính là bọn họ cơ hội, mặc kệ như thế nào. Bọn họ hôm nay nhất định phải đoạt được này để nhất gia tộc vị trí. Thừa dịp người khác không chú ý, Tống Ly lặng lẽ đem một phen phấn mặt giải đi ra ngoài, bọn họ người tới phía trước đã sớm ăn xong các loại giải dược, cho nên... Tự nhiên là sẽ không sợ Hán động tác phi thường tiểu tâm người khác cơ bản Cũng chưa phát hiện Thầm lăng nhi lại là xem giành mạch Bất quá lại không có ngôn ngữ Thu la sơn cốc người chậm rãi phát hiện không thích hợp Đang ở cùng Hàn băng đối chiến đại đệ tử Trừng mắt Hàn băng nói Đê tiện, các ngươi thế nhưng thi độc Tiểu bối, ngươi kỹ không bằng người liền nói Ta dùng độc, ngươi có gì bằng chứng Ta xem ngươi là thua không nổi đi Hàn băng khinh bị cười khe nói Ngươi, vô sĩ. Ngươi ủng vì một thế hệ tông sư. Sư đệ, chúng ta chuyện. Đối với một đám cùng hắn giống nhau có chút lực bất tòng tâm các sư đệ hô. Lúc sau sở hữu tu là Sơn Quốc dư lại đệ tử đồng thời nhảy xuống lôi đài. Lời nói cũng chưa nói một tiếng liền ly chàng mà đi. Mọi người xem thập phần khó hiểu, không rõ này như thế nào đánh đánh liền đi rồi đâu. Lại xem trên lôi đài tiêu giao hải đảo mang đến hơn trăm người, còn dư lại năm mươi nhiều người đứng ở mặt trên. Vẫn là tiêu giao hải đảo người lợi hại a. Đúng vậy liền tu la sơn cốc người đều bại, xem ra lúc này đây đệ nhất gia tộc vị trí sẽ là bọn họ. Hàn băng nghe phía dưới nghị luận thành, với lòng tươi cười treo ở trên mặt, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đắc ý còn không có duy trì bao lâu đâu, một đám thân xuyên mổ làm quần áo đội ngũ, đồng thời nhảy lên lôi đài, cầm đầu chính là một thanh niên nam tử. tiểu thư là a tuấn, thiên đường nói. ân, xem ra thiên thúc thúc cũng tới đâu. thầm lăng nhi nói. thầm lăng nhi nói mới vừa nói xong. Bên người liền nhiều ra một người tới, không phải người khác, đúng là màu xanh da trời. Nha đầu A, ngươi như thế nào ngồi ở như thế vị trí A, hại ta tìm nửa ngày. Màu xanh da trời ngồi ở Thẩm Lăng Nhi bên cạnh đoán giận nói. Thiên Thúc Thúc, ta ngồi ở chỗ kia ngươi cũng giống nhau sẽ tìm được không phải sao. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Đúng rồi, Thiên Thúc Thúc, ngươi muốn A Tuấn đi lên làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn này để nhất gia tộc bảo tọa? Thẩm Lăng Nhi nhìn màu xanh da trời hỏi. Nàng không cảm thấy màu xanh ra trời sẽ đối này đó danh hảo cảm thấy hương thú. Không phải, ta như thế nào sẽ muốn này đó hư danh đâu. Vốn dĩ ta cũng liền mang theo trong môn đệ tử ra tới nhìn xem, thuận tiện rèn luyện một chút. Chỉ là không nghĩ tới này tiêu giao hải đảo còn làm ra một cái giải hàn băng tới, ta khiến cho A Tuấn đi lên cho hắn thêm điểm đổ mà thôi, ha ha. Màu xanh ra trời cười nói, Thẩm lăng nhi vô ngữ, lộng nửa ngày, ngài lão liền vì cho nhân gian ngột ngạt ta. Ai? Vậy ngươi nhưng nói cho A Tuấn bọn họ cẩn thận. Cái kia hàn băng là tống gia đại trưởng lão phụ tử. Này hai người hôm nay xem ra là vì thắng cái gì sự tình đều làm được. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi cái kia cái gì tu la sơn cốc người đều trúng độc xuống sân khấu sao. thẩm lăng nhí nhắc nhở nói. a cái gì? Thế nhưng là kia hai cái xuất sinh. Không nghĩ tới bọn họ còn có điểm bản lĩnh đâu. Thế nhưng có thể gạt được hàn băng lão gia hỏa kia thủ hạm như vậy nhiều người. Màu xanh ra trời có chút ngoài ý muốn nói. Ân, hắn ăn xong dịch dung đan là phá hủy nguyên lai dung nhan, tương đương là thay một khuôn mặt vô dị. Thẩm Lăng Nhi giải thích nói, khó trách, ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hàn băng đã chết, ta đều sẽ tưởng thật sự. Màu xanh da trời nói, thiên thúc thúc đều đánh thượng, ngươi nhưng đừng quên nhắc nhở A Tuấn bọn họ. Thẩm Lăng Nhi nhìn bầu trời làm căn bản không có đem chính mình nói đương hồi sự lại lần nữa nhắc nhở nói, ai, ta thiếu chút nữa quên mất. A Tuấn, các ngươi tiểu tâm đối phương dùng đầu. Chơi một hồi liền xuống dưới. Màu xanh ra trời truyền âm cấp A Tuấn nói. A Tuấn nghe thấy chính mình chủ tử nói, thiếu chút nữa một cái không đứng vững trực tiếp ngã xuống lôi đài. Tâm nói, chủ tử, ngươi có biết đây là 5 năm, năm một lần luận võ đại hội A, ngươi này liền làm chúng ta chơi một hồi liền đi xuống. Nếu như bị người nghe thấy không biết sẽ nói cái gì A A A A chính là vừa nghe nói đối phương sẽ rung độc, hắn nhưng không nghĩ thật sự chúng độc, vì thế âm thầm cho chính mình người truyền âm. Mọi người biết sao, quả nhiên. Không chờ Tống Ly dùng độc đâu, một đám đột nhiên hư hoảng nhất chiêu liền phi thân hạ lôi đài. Làm Tống Ly phụ tử cũng có chút sợ không được đầu góc, không rõ đây là như thế nào cái tình huống. Phía dưới xem náo nhiệt người, càng làm mắt choáng váng, không rõ này lại là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ này tiên thiên môn người cũng sợ hãi tiêu giao hải đảo người. Tóm lại, mặc kệ bởi vì cái gì, hiện tại trên lôi đài chỉ còn lại có Hàn băng phụ tử 50 nhiều người còn đứng ở mặt trên. Nếu lại không ai đi lên nói. Này đệ nhất gia tộc bảo tọa liền về bọn họ sở hữu. Hồi lâu, cũng không thấy lại có người lên đài khiêu chiến, bất đắc di thạch lâm thành chủ lại lần nữa đi rồi đi lên. Khu khu, còn có hay không cái kia gia tộc đi lên khiêu chiến, nếu như không có, này đệ nhất gia tộc liền thuộc về tiêu giao hải đảo sở hữu. Thành chủ lớn tiếng hỏi. Một giây, hai giây, ba giây. Như cũ không người lên đài. Một khi đã như vậy, phía dưới ta tuyên bố, năm nay đệ nhất gia tộc là tiêu giao hải. chấm đã. Thanh chủ nói còn chưa nói xong đã bị một cái nhu hỏa thanh âm đánh gãy. Tố nhan một bộ màu lam váy áo, chậm rãi từ một bên phi thân đi lên nói, Thành chủ, ngượng ngủng, vừa rồi ngủ quên, ta muốn khiêu chiến bọn họ. Ai, vị cô nương này, ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến bọn họ? Thành chủ nhìn Tố nhan đơn bạc thân thể không xác định hỏi, tâm nói, cô nương a, ngươi xem cái thi đấu đều có thể ngủ rồi, liền này thân thể ngươi còn dám khiêu chiến nhân ra, là không ngủ tỉnh a, vẫn là không ngủ tỉnh a. Không sai, ta muốn khiêu chiến bọn họ. Tố nhan tươi cười như hoa lại lần nữa nói. Liền ngươi một người. Thanh chủ vẫn là có chút không tin lại lần nữa xác nhận nói. Ai nói, tự nhiên không phải ta chính mình. Một người đánh bọn họ như vậy nhiều người nhiều không thú vị. Tố nhan tùy ý nói. kia còn có ai? Thanh chủ có chút không rõ hỏi. Các nàng. Tố nhan nói. Theo tố nhan nói rơi xuống, từ dưới đài đột nhiên bay lên tới 40 nhiều nữ tử. Một đám vây quanh tố nhan đứng chung một chỗ. Xem phía dưới người một đám tinh thần đại chấn, lần đầu tiên thấy như thế nhiều mị nữ cùng xuất hiện, hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường. Rất nhiều bọn họ đều nhìn không ra cấp bập tới. Thành chủ xoa xoa chính mình mắt, hắn cũng có chút không quá tin tưởng chính mình mắt, theo hắn biết này vũ thần đại lục thượng cũng không có cái kia nữ tử tu luyện môn phái A, thật không biết này đó thực lực bất phàm nữ tử là đến từ nơi nào. Cô nương, xin hỏi các người là cái kia gia tộc. Thành chủ tò mò hỏi. Chúng ta là Nam Khê Quốc thẩm gia, mị các người." Tố Nhan nói đơn giản nói. Mà từ Tố Nhan xuất hiện kia một khắc bắt đầu, trong đám người có một người mắt liền rốt cuộc không từ Tố Nhan trên người rời đi quá, người này đúng là ngày xưa cho rằng chính mình giết chết Tố Nhan đường con dân. "Nga nga, vậy được rồi." Ta tuyên bố, luận võ tiếp tục. Thành chủ được đến đáp án, đối mặt mọi người tuyên bố xong, sau đó lại về tới chính mình trên chỗ ngồi. Tố Nhan xoay người nhìn Tống Ly phụ tử, nhẹ nhàng cười nói: Tống ra đại trưởng lao thật là lợi hại Nga, này tống ra không có, ngươi liền lắc mình biến hóa thành hàn băng, thật là lợi hại đâu. Câm miệng, ngươi là người phương nào? Chớ có tại đây nói bậy. Đại trưởng lao vừa nghe tố nhan nói, khí nổi giận nói. Hắn không do nữ nhân này là như thế nào biết đến. Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ thật sự hàn băng chết ở chúng ta ám lâu sao? Tố nhăn nhìn hàn băng tiếp tục nói. Cái gì? Ngươi là ám lâu người? Hàn băng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ám lâu thế nhưng sẽ phải như thế chút nữ tử tiến đến tham gia luận võ đại hội, trong lòng cười lạnh không thôi. Quyển sách tử vong đầu phát, xin đừng đăng lại. 206 buổi luyện là rất khó tìm. Đúng vậy, như thế nào? Sợ. Tố nhan cười hỏi. Sợ, làm ta sợ hãi người còn không có xuất hiện qua đâu. Hàn băng mạnh miệng nói. Kỳ thật hắn trong lòng hiện tại thật là có điểm sợ. Mắt không được hướng trong đám người xem, muốn nhìn một chút ám lâu có phải hay không cũng chỉ có những người này tới nếu không sợ. Chúng ta đây liền động thủ đi. Tố nhan cũng không cho hàn băng tiếp tục nét mực cơ hội. Cùng ngươi một nhà đúng rồi cái ánh mắt. Thầm băng đám người liền động khởi tay tới. Tống ly hung hăng trừng mắt này đó xinh đẹp như hoa thả thực lực cường hạn nữ tử. Trong lòng càng là thầm hận không thôi. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Này ám lâu đến tuột cùng là có cái gì bản lĩnh. Liền nữ tử một đám đều có được như vậy thực lực. Rốt cuộc là như thế nào làm được. Mà cùng hắn giống nhau ý tưởng người còn có đã xuống sân khấu các đại gia tộc, cùng phía dưới xem náo nhiệt mọi người. Đối với ám lâu những người này là càng ngày càng cấp đơn, càng ngày càng tò mò. uy ngươi xem đủ rồi không a đánh không đánh ngươi. Thẩm tuyết nhìn chính mình đối thủ còn đang ngẩn người, có chút bất đắc di hô. A người nọ một hồi thần liền phát hiện thẩm tuyết công kích, đã mau đến trước mắt. Vội vàng cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng ngự. Này có thể trách hắn sao? Hắn vẫn luôn lốc tại tiêu giao hải đảo. Đây là hắn lần đầu tiên ra cửa tham gia luận võ đại hội, cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều mị nữ, có thể không phát ngốc sao. Vốn tưởng rằng này đó nữ tử chỉ là diện mạo đẹp thôi. Không nghĩ tới thực lực càng là đẹp đến không được. Cũng không dám nữa đại ý bắt đầu nên chiến. Thẩm tuyết nhìn chính mình đối thủ rốt cuộc nghiêm túc đối chiến, trong lòng phi thường vừa lòng. Phải biết rằng các nàng huấn luyện thật lâu, rốt cuộc có cơ hội nghiệm thu hạ chính mình tu luyện thành quả. Đối thủ lại không nghiêm túc, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình Thẩm băng đối thượng Tống Ly, mà tố nhan tắc đối thượng Đại trưởng Lão. Các nàng mấy cái chi gian thực lực không sai biệt mấy. Đặc biệt là tố nhan thực lực tuy rằng cao hơn Đại trưởng Lão một chút, nhưng là, rốt cuộc không có quá nhiều chiến đấu trải qua. Cho nên, nàng chính là không dám thiếu cảnh giác. Phi thường nghiêm túc đối đãi Đại trưởng Lão cái này bồi luyện. Không sai, chính là bồi luyện, ở tố nhan đám người trong mắt, hôm nay không phải tới tham gia cái gì luận võ đại hội. Bởi vì Thẩm lăng nhi nói cho các nàng, Bồi luyện chính là rất khó tìm. Nhất định phải quý trọng chính mình bồi luyện, không thể quá nhanh đem đối phương lộng chết. Như vậy liền sẽ mất đi một cái tốt bồi luyện. Mà các nàng đối với Thẩm Lăng nhi nói, càng là sùng bái mù quáng. Tự nhiên cũng liền biến thành hiện tại bộ dáng này, rất nhiều người đều đã bị mỹ các nữ tử đánh cả người là thương, muốn chết tâm đều có, chính là mỗi khi bọn họ bị đánh tới lôi đài bên cạnh, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng thời điểm, liền sẽ tàn khốc lại bị người cấp đá trở lại trên lôi đài. Nếu không phải bận tâm chính mình là tiên thiên môn đệ tử, bọn họ thật muốn nằm trên mặt đất làm bộ chết ngất qua đi. Mà Tống Ly càng là bị thẩm băng bức một chút đường lui không có, chật vật không thôi. Lại như thế đi xuống, chính mình thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể, nên làm sao bây giờ mới hảo. Bất thời giờ nhìn mắt chính mình phụ thân, còn không có tới kịp nói chuyện đã bị thẩm băng một cái băng đao đánh vào trên vai, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Đau Tống Ly ưa ra mồ hôi lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Làm ơn người nghiêm túc bắt lính theo danh sách sao? Thẩm băng có chút bất mãn nói. Tống Ly nghe xong khí quả muốn mắng chửi người, nghiêm túc điểm. Hắn căn bản liền không nghĩ đánh nữa. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Còn như vậy đi xuống chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Tống Ly một bên ứng phó thẩm băng công kích. Một bên truyền âm cấp đại trưởng lao nói. Người hạ độc không có. Đại trưởng lão trả lời. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt nữ tử như thế khó có thể ứng phó. Thật không biết này ám lâu rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp, mọi người thoạt nhìn tuổi đều không lớn, chính là thực lực lại là thật sự làm người hâm mộ ghen tị hận A. Ta đã sớm hạ, chính là những người này giống như căn bản không có chúng độc. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tống Ly buồn bực nói. Đây cũng là hắn nhất buồn bực, từ những người này vừa lên tới, hắn liền biết những người này khó đối phó. Chứ không nói các nàng thực lực như thế nào, riêng là bởi vì các nàng là ám lâu người, hắn cũng không dám đại ý cho nên ở tố nhăn cái chính mình cha nói chuyện thời điểm hắn liền sấn người không chú ý lặng lẽ hạ độc chính là như thế lâu thời gian trôi qua những người này một đám hoàn toàn một chút ảnh hưởng đều không có cái này làm cho hắn buồn bực không biết nói cái gì hảo như thế nào sẽ như vậy đại trưởng lao nghe vậy cũng là trong lòng cả kinh ly nhi trên người mang độc dược hắn chính là biết đến tuyệt đối đều là đỉnh cấp độc dược chẳng những dược tính mãnh liệt hơn nữa không phải giống nhau giải độc đan có thể cởi bỏ chính là Hiện tại thế nhưng đối những người này không có bất luận tác dụng gì, cái này làm cho đại trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn mắt chính mình mang đến người, một đám đều bị mị các này đó nữ nhân sửa chữa thảm không nỡ nhìn. Đại trưởng lao trong lòng thầm hận không thôi. Chính là, đối với hắn mà nói, liền tinh thua, cũng không thể chết ở chỗ này. Không có cái gì so với chính mình mệnh quan trọng. Trong lòng bách chuyển thiên hồi lúc sau, đối chính mình nhi tử tống ly truyền âm nói, ly nhi, nhất định phải tồn tại. Thua liền thua, lưu đến thanh sân ở, không sợ không tài thiêu. Đã biết, cha. Tống ly tự nhiên minh bạch đại trưởng lao ý tứ. Hơn nữa hắn cũng là như thế tính toán, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, mãnh liệt đối với thẩm băng ném ra mấy cái thủy nhận, liền tưởng hướng dưới lôi đài mặt chạy tới. Thẩm băng sao lại như hắn ý trực tiếp chắn rất hắn công kích, mấy cái băng đào hướng về tống ly liền đuổi theo qua đi. Tống ly chật vật bất ham tránh thoát. Liền đánh trả cơ hội đều không có Chỉ có thể liên tục trốn tránh, làm hắn trong lòng hận chết tố nhan. Đến tột cùng là muốn như thế nào a? Hắn đều không đánh. Nàng vì cái gì còn đuổi theo hắn không bỏ. Nếu là thẩm băng biết đưa ly tâm ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn. Chúng ta tiểu thư nói, làm bồi luyện là không có lựa chọn quyền. Rốt cuộc bị tống ly tìm được một cái cơ hội, trốn hạ lôi đài. Thẩm băng vừa thấy cũng không để ý quay đầu lại đứng ở một bên xem khởi náo nhiệt tới. Mà những người khác cũng đều thu được trưởng môn chuyên âm. Cho nên có cơ hội có thể chạy liền chạy nhanh hướng dưới lôi đài mặt chạy tới. Đối đã bọn họ tới nói, này đó nữ nhân thật là quá khủng bố. Thức mau, trên đài liền dư lại tố nhan cùng đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong lòng cái này nghẹn khuất ta, không phải hắn không nghĩ chạy. Mà là tố nhan bức hắn thật chặt, làm hắn.